Chẳng lẽ còn chờ trở, trở về liên hệ? Khách hàng sớm bị đào đi rồi. Quý dương nhìn về phía nàng, chậm rãi ra tiếng, có thể định ra liền định ra, riêng là ai không quan trọng, quan trọng là nó có thể vì công ty mang đến càng nhiều ích lợi. Trương Tiểu Mạn bị một nghẹn. Nàng kỳ thật cũng liền thuận miệng vừa nói, lão bản đích xác sẽ không quản này bút đơn sẽ cho ai, kiếm tiền là được. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, hảo hảo làm đi, hôm nay nhiều thu điểm, một cái hưu hiệu tin tức giá trị 20 khối, tới cửa ngươi lại nhiều 30. Thiêm đơn ngươi liền lấy càng nhiều. Quý Dương lời nói thâm thiế mở miệng, lập tức tiêm máu gà. Đừng nói ngươi hôm nay chuyên môn vì Đường Toàn khai triển nghiệp vụ tới, ai lần trước nói Đường Toàn quá phiền nhân, lười đến đi bồi nàng. Hôm nay chuyên môn mang lại đây. Trương Tiểu Mạn liếc xéo hắn, nhịn không được xuất khẩu trâm trọng. Nàng vì cái gì biết Quý Dương như vậy cha? Đó là bởi vì đối phương trước kia không có việc gì liền ở nàng trước mặt phun tào Đường Toàn, khoe ra khoe ra chính mình, thổi khoác lác, hai người sự nàng đều biết không thiếu nị ở bên nhau lâu rồi có đôi khi khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút phiền, tiểu cọ sát khẳng định có, hàm răng còn cắn được đầu lưỡi đâu, nhưng rời đi khẳng định là không được. Hắn thoải mái hào phóng thừa nhận. Đương nhiên không được, ngươi còn ở đường toàn phòng ở đâu? Trương tiểu mạn dối hắn. Dĩ vãng bị như vậy một dối, quý dương liền chết sĩ diện, sau đó làm thấp đi đường toàn một phen, xông ra chính mình là cố mà làm đi trụ. Nàng đoán đều không cần đoán liền biết hắn muốn nói gì. Kết quả, quý dương thần sắc u buồn Từ từ thở dài một hơi. Dù sao ta tạm thời là mua không nổi phòng. Này mấy tháng trích phần trăm cũng không được, tiền lương càng ngày càng ít. Ngươi còn biết không được? Trương Tiểu Mạn kinh ngạc hắn thẳng thắn thành khẩn, rồi sau đó lại mệt miệng. Tháng trước ta trích phần trăm liền một ngàn mấy, lại như vậy đi xuống ta đều làm không nổi nữa. Tiêu thụ dựa trích phần trăm ăn cơm, để để tiền lương thấp thật sự. Hôm nay nơi này chất lượng còn tính cao, trước thu đi. Ngày mai Hạ Hà Quảng Tràng bên kia cũng còn hành, trung quanh có lâu bàn, nhớ rõ tìm kiếm trước. Quý Dương nhắc nhở nàng, đã biết, Trương Tiểu Mạn đồng ý, nhiều thu điểm tin tức nàng trích phần trăm cũng cao. Quý Dương cầm đăng ký buồn cùng truyền đơn lại hôn đến trong đám người, Trương Tiểu Mạn cho rằng chính mình đã đủ ra sức, nhìn hắn lần lượt bị cự tuyệt, sau đó lại hỏi cái tiếp theo, giới thiệu đến ra sức, đặc biệt là nữ tính khách hàng, dừng lại thời gian còn tương đối trường, thu thập tin tức so nàng mau, đột nhiên cảm thấy cái này cấp trên còn có điểm năng lực. Một cái buổi sáng xuống dưới, trừ bỏ đường toàn. Còn lại người đều mồ hôi đầy đầu, Quý Dương thu bốn bút tiền thế chấp, có hai cái lao thái thái đương trưởng khiến cho đường toàn phụ trách. Cái này thành đơn lượng là rất cao rất cao. Nói như vậy, chẳng sợ thu được tin tức, điện thoại mời thất bại suất cũng phi thường cao, tới cửa lại đi người cũng không ít, nhưng thu tiền đặt cọc lúc sau liền ổn. Chúng ta muốn hay không thu thập đi trở về? Trương Tiểu Mạn hỏi Quý Dương. Hiện tại 12 giờ rưỡi, đem đồ vật phóng một phóng đi ăn cơm, buổi chiều hẳn là cũng không có gì người, ngồi mấy cái giờ Kim chức liền đi phát điểm truyền đơn, tiền lương có thể ấn một ngày tính, hiện tại trở về cũng chỉ có thể ấn nửa ngày tính. Quý Dương nói, nói thật, làm công thích nhất như vậy cấp trên, Quý Dương trước kia yêu cầu cũng không nghiêm, làm cấp trên là thực hảo ở chung, chỉ là lười, rất nhiều chuyện đẩy cho nàng, hiện tại cái dạng này thực không tồi. Đi rồi, cùng đi. Quý Dương kêu lên mấy cái kiêm chức, ăn cơm thời điểm còn chủ động tính tiền. Buổi chiều liền nhẹ nhàng, không ai thời điểm chơi di động hắn cũng mặc kệ. Thời gian không sai biệt lắm liền chậm gì gì trở về. Đem đồ vật hướng phòng cất chứa một phóng, giải tán về nhà, cuối tuần công ty cũng không ai, trước tiên hai cái giờ tan tầm cũng sẽ không có người biết, mỗi người đều thật cao hứng, chương tiểu mạn xem quý dương đều thuận mắt vài phần. Cùng ngày vãn, đường toàn cùng quý dương đi ăn bữa cơm, liền ở nhà phụ cận thương trường, hai người đi dạo một vòng, nhìn đến một nhà phòng tập thể thao. Thương trưởng khẳng định không tiện nghi. Đường toàn nhìn đến thời điểm liền lôi kéo quý dương tay hướng bên kia đi. Bên kia giống như có ra tiệm trà sữa, chúng ta đi mua một ly. Hắn làm việc thích nhất 3 phút nhiệt độ, tiền tiêu cũng sẽ không tới vài lần, cả ngày ở nhà cắt ưu nằm mới là hắn bình thường hành vi. Hảo. Quý dương bị nàng kéo lại, xếp hàng mua trà sữa. Muốn hai ly. Một ly liền hảo. Hắn đánh gãy nàng, nhìn về phía nàng, ta không uống cái này, hàm đường lượng quá cao, bằng không buổi sáng bạch chạy. Đường toàn cười khẽ, một lần nữa nhìn về phía phía trước, chúng ta đây muốn một ly chiêu bài trà sữa. Tổng cộng 17 thối. Quý dương phó hảo trưởng, lôi kéo nàng hướng vừa đi, chờ trà sữa một bắt được, đường toàn lại nói, chúng ta đi lầu bốn đi. Phía dưới đổ vật nhiều một chút. Chờ một chút, đi trước xem một chút cái này phòng tập thể thao. Quý dương ánh mắt nhìn về phía đối diện, mang theo xuẩn xuẩn muốn thử. Đường toàn. Ở nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm hắn đánh mất ý niệm, hắn đã lôi kéo nàng hướng vừa đi. Vừa tiến vào, sẽ tịch kêu kêu một cái nhiệt tình, đường toàn nhìn đối phương cái dạng này. Như thế nào cùng khách hàng tới bọn họ công ty giống nhau? Thựa như đợi làm thịt dê béo. Các ngươi bên này giá cả. Ta trước mang các ngươi tham quan một chút chúng ta phòng tập thể thao, trước hiểu biết một chút, chúng ta lầu hai còn có bể bơi, hai vị trước cùng ta tới. Đường toàn lôi kéo quý dương, sẽ tịch kịch bản đều giống nhau như lúc. Khách hàng tới bọn họ công ty, đệ nhất khẳng định không phải giới thiệu giá cả, đi lên chính là giới thiệu chúng ta tài liệu cỡ nào hảo, kiểu rắn, cỡ nào mới mẻ độc đáo, có thể thỏa mãn các loại nhu cầu. Nhan giá trị lại cao thù nạp lại nhiều. Bản thân chính là tiêu thụ suất thân, quý dương cư nhiên còn đang không ngừng gật đầu, nhìn đến cái kêu bể bơi thời điểm trước mắt sáng ngời. Đường toàn cảm thấy xong rồi. Khen một phen, kế tiếp chính là ngồi nói giá cả, đường toàn nhìn hắn hưng thú bừng bừng bộ dáng, nhịn không được đau đầu. Hắn thứ bảy chủ nhật có đôi khi tăng ca, bằng không chính là ở nhà ngủ nếu không phải thường xuyên tới, vậy thực không có lời. Một năm đâu là 6.990. Sẽ tịch đem giá cả biểu đem ra Cười nói, 2 năm chúng ta đánh 8 giờ giảm 50%, 3 năm đánh giảm 30%. Đường toàn. Đây là thật sự quý, nhưng nàng cũng không nói chuyện, quy quy củ củ ngồi ở hắn bên cạnh. Nửa năm đâu? Quý dương nhìn giá cả biểu, hỏi đến không chút để ý. Một năm hướng lên trên báo sẽ có lợi một chút, nửa năm nói chính là 4.409, tính xuống dưới so đã hơn 1 năm 2.000 khối tạ hữu đâu. Sẽ tịch lại nói. Ta cảm thấy nửa năm đều có điểm dài quá, đích xác có điểm quý. Quý Dương nhìn về phía nàng, có chút do dự, dôi tay đi lấy đường toàn trà sữa, vừa muốn uống đã bị người lấy đi. Vừa chuyển đầu, đường toàn đang lường hắn, đem trà sữa lấy ở chính mình trong tay. Quý Dương cười khẽ, một lần nữa nhìn về phía xe tịch. Chúng ta nơi này có miễn phí huấn luyện viên, lại còn có sẽ khai miễn phí chương trình học, còn có bể bơi, ngài thể nghiệm liền sẽ biết, khẳng định là không làm thất vọng cái này giá cả. Xe tịch cười nói, không ngừng ở khen. Đều là tiêu thụ nhân viên, Quý Dương trước gật gật đầu. Ta nhìn cũng không tồi, nhưng đột nhiên báo nửa năm cũng không biết có thể hay không kiên trì, tưởng trước thử xem. Nói nói, xe tịch cuối cùng chỉ có thể nói, chúng ta nơi này có 3 tháng phần ăn, nhưng là 3 tháng không có lời. Nếu tới vài lần liền không tới, nhiều có lời cũng quý. Quý Dương nhìn 3 tháng giá cả biểu, 2.408, đáy mắt đã toát ra không quá muốn nhìn. Vung giá cả biểu, lại nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, cấp gia có một chút cơ hội tin tức. Quả nhiên! sẽ tịch bất đắc di trực tiếp lượng ra át chủ bài, chúng ta nơi này hiện tại có cái một tháng hoạt động, một tháng chỉ cần 398, nếu ngài cảm thấy kiên trì không xuống dưới, nếu không làm, cái này thể nghiệm bao thể nghiệm một chút. Thể nghiệm bao A? Quý dương giả vờ tự hỏi. Cái này thể nghiệm bao thực có lời, phía trước giá cả ngài cũng hiểu biết, làm một cái thử xem cũng không lỗ. sẽ tịch cực lực khuyên bảo, làm xuống dưới đều là có trích phần trăm, có thể kiếm một chút là một chút. Quý dương nhìn về phía đường toàn. Nàng đều nhìn đến hắn đáy mắt khát vọng, nhịn cười, vậy làm đi. Ngài bên này thỉnh. Xe tịch cười, đem trọng điểm đặt ở đường toàn trên người, hóa ra vị này mới là quyết sách giả. Làm hai chương đi. Quý Dương đứng ở quay biên, nhìn về phía đường toàn, về sau tan tầm người cùng ta cùng nhau tới. Ta. Liền như vậy quyết định. Quý Dương thúc giục xe tịch, liền hai cái, ta cùng nàng cùng nhau. Tốt. Từ phòng tập thể thao ra tới, hai người nắm tay, Quý Dương nhìn trong tay hai chương tạm hơn bảy trăm hai người hai tháng, có lời đến không thể có lời. Đường Toàn nhìn hắn kia cao hứng dạng, chẳng sợ cảm thấy này số tiền rất có thể lãng phí, cũng cảm thấy không đau lòng. Từ ngày mai bắt đầu, một vòng tới năm lần, tập thể hình bơi lội đổi tới, thế nào? Hắn nhìn về phía Đường Toàn, mày kiếm còn đắc ý chọn chọn, giây tiếp theo, đột nhiên bắt lấy tay nàng, đem trả sữa hướng lên trên đề đề, chính mình túi đầu uống một hớp lớn. Ngày mai ta chạy 6 km. Đường Toàn, tác giả có lời muốn nói. Quý Dương, nghe nói các ngươi muốn cho ta lật xe. Ha ha, lật xe là không có khả năng lật xe, đời này đều không thể lật xe hà? 647377658. Lão công luôn muốn làm ta sinh non, Nam. Hôm sau. Quý Dương là bị một chiếc điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng duỗi tay đi tiếp, còn đem đường toàn hướng trong lòng ngự mang, cảm chống nàng đỉnh đầu, nửa hít mắt, kéo trường thanh âm, uy, ngươi sẽ không còn không có tình đi. Trương Tiểu Mạn một chút cất cao âm điệu. Trong lời nói đều mang theo nghiến răng nghiến lợi. Lời còn chưa dứt, Quý Dương một chút mở mắt ra, ngồi dậy tới, thanh tỉnh thật sự, không có, ta tỉnh. Đường toàn cũng trận mắt, nhìn cao cao dâng lên Thái Dương, lúc này mới nhớ tới hắn hôm nay cũng muốn tăng ca, buồn ngủ một chút không có. Chúng ta hiện tại từ công ty xuất phát, 40 phút liền có thể đến hạ Hà quảng trang bên kia, ngươi mau tới đây. Trương Tiểu Mạn trực tiếp cùng hắn nói. Mệt nàng còn đối hắn lau mắt mà nhìn, cũng liền kiên trì một ngày. Đừng hy vọng xa về một người sẽ đột nhiên trở nên tiến tới. Hành, ta đã cùng bên kia người phụ trách nói qua, đến lúc đó ngươi trực tiếp tìm hắn là được. Quý dương sắc mặt chấn định, ra dáng ra hình nói, đến lúc đó hắn sẽ nói cho ngươi nơi sân ở đâu, cũng sẽ có người giúp một chút các ngươi. Ân. Chương tiểu Mạn đem hắn nói đương thí lời nói, có lệ một tiếng liền cúp điện thoại. Mỗi lần đều lừa gạt nàng, hy vọng lần này thật sự có nơi sân, bằng không hắn chết chắc rồi. Nàng nhất định phải làm lão bản quản quản ăn cơm trắng ra hỏa. Chạy nhanh, ngươi còn nói hôm nay lên muốn chạy bộ. Đường Toàn thúc giục, bất quá trên mặt cũng không toát ra thất vọng, một bộ đã sớm đoán được biểu tình. Tối hôm qua ngủ chậm, ta 6 giờ rưỡi có tỉnh quá một hồi, đích xác khởi không tới. Quý Dương gãi gãi đầu, vội vàng lên mặc quần áo. Còn dám nói? Đường Toàn lôi kéo chăn, rốt cuộc là ai làm ai vẫn ngủ. Nghe vậy, hắn chính bộ hảo áo sơ mi, đi phía trước một bước. Túi người đi xuống một chút thân ở trên mặt nàng, hôm nay muốn hay không cùng ta cùng đi. Không phơi nắng, ở quảng trường, cho ngươi kết toán kiêm chức tiền lương. Ta không cần kiêm chức tiền lương. Nàng lại không phải tới rồi nghỉ ngơi ngày đều bất đắc dĩ đi ra ngoài kiêm chức nông nỗi. Ngươi không nghĩ cùng ta ở bên nhau. Kiêm chức là thuận tiện sự tình. Nói nữa, ngươi ở đây nói, càng chuyên nghiệp một ít, một đại trợ lực, ta thành tâm mời ngươi đi, muốn hay không cùng ta đi. hắn biết ta nói thật sự. Rồi tay trực tiếp liền đem nàng bế lên lui tới toilet đi, trực tiếp giúp nàng hạ chủ ý, ta giúp ngươi quyết định, liền cùng đi. Buông ta ra. Đường toàn dây ruộng, thân mình một chút không trọng, còn chỉ có thể ôm hắn. Ai buông ra ai. Quý dương túi đầu nhìn trên người bạch tuộc giống nhau nàng, con ngươi liếc quang. Đường toàn đột nhiên thẹn thùng, rũi tay nhẹ nhàng chú ý hạ hắn. Một hồi rửa mặt, hai người ra cửa. Chỉ cần đi ra ngoài, quý dương đều sẽ nắm tay nàng. Đám người nhiều thời điểm sẽ đem nàng ôm vào trong ngực, lời ngon tiếng ngọt há mồm liền tới. Không có thời gian ăn bữa sáng, hắn xuống xe cho nàng mua phân sữa đậu nành bánh quẩy, lên xe đưa cho nàng thời điểm còn không quên hôn một cái nàng phấn môi, chạy nhanh ăn, một hồi không có thời gian ăn bữa sáng. Đường Toàn cầm bánh bao, đáy lòng ấm áp. Nàng thuộc về tương đối chậm nhiệt người, khuyết thiếu cảm giác an toàn, Quý Dương tác thuộc về nhiệt liệt chấp hành năng lực lại cường. Như vậy ở trung phương thức, đích xác cho nàng không ít cảm giác an toàn. Mẫn cảm yếu ớt lại tự ti tính tình đều bị hắn chữa khỏi không ít. Hai người tới rồi thương trường. Trương tiểu mạn đoàn người đã ở hiện trường bố trí, nhìn thấy quý dương nàng còn thực kích động, cái này nơi sân vị trí thực hảo. Kết quả, vừa thấy đến bị quý dương nắm đường toàn, tựa như kích động vô cùng tâm tình một chút bị nước lạnh tưới xuống dưới. Quý dương làm cấp đường toàn xem đi. Khó trách a Quay rời, là nàng tưởng quá nhiều. Thương trường hoạt động bố trí hiện trường muốn phức tạp một ít, hôm nay chiêu kiêm chức đều nhiều một chút. Mọi người đều bận trước bận sau, mỗi người đều không được nhàn. Trương Tiểu Mạn làm Quý Dương biểu hiện, nàng động tác bắt đầu chậm dì dì lên, nhìn hắn chạy tới chạy lui, còn ăn bài kiêm trước công tác, cấp kiêm trước giảng giải. Hết thể bắt đầu đâu vào đấy tiến hành. Hoạt động lực độ không lớn nhiều ít, thông thường đều là biến đổi đa dạng, thanh thế nhưng thật ra làm cho rất đại, tin tức cũng thu hoạch không ít, thậm chí có người tiến lên chủ động lưu tin tức. Quý Dương chơi lại là tiền đặt cọc kia một bộ, này quanh thân đều là sa hoa tiểu khu. Tiền đặt cọc đều so với phía trước để cao gấp đôi. Thu tiền đặt cọc giữ lại chiếc khấu, còn có 2000 khối đại nghịch phiếu giảm giá, phá lệ còn đưa một bộ bàn ghế. Liên kém không thiết to, tận dụng thời cơ, thất không hề tới, bỏ lỡ liền phải chờ tròn 10 năm năm khánh. Trương tiểu mạn nhìn hắn không ngừng ở viết biên lai, like, tâm tình đều đi theo hưng phấn, thò lại gần cấp khách hàng giảng giải, đối với quý dương cũng cười đến đều chân thành vài phần. Thị trường đơn càng nhiều, bọn họ trích phần trăm càng cao. Một ngày xuống dưới Đăng ký tin tức gần 70 cái, tin tức chất lượng tương đối cao, tiền đặt cọc giao 8. Quý dương tự mình làm chủ hứa hẹn 7 ngày không lý do lui. Không cần cùng lão bản thương lượng sao. Vạn nhất lão bản không đồng ý đưa bàn ghế, kia không phải khó làm. Trương Tiểu Mạn đứng ở một bên, sắc mặt lo lắng. Như vậy tuy rằng là đem đơn bắt lấy, khách hàng nếu là biết, kia không phải đến náo. Đánh chính là 9 chiếc, chúng ta nói đơn thời điểm điểm mấu chốt là 8 giờ giảm 50%. Đại ngạch dùng tiền thay thế khoán chính là cái cơ hiệu, giá gốc đã sớm tính đi vào, liền lấy 8 giờ giảm 50% tính, tương đương tiền không đủ cho bọn hắn mua bộ cái bàn ghế rửa. Quý dương trong tay cầm chuyên đơn, nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, làm thị trường trung quy trung củ không được, nói được khách hàng động dung thời điểm liền phải từ bọn họ trong túi lấy tiền, như vậy lần sau bọn họ tới cửa thời điểm nhận đồng cảm đều sẽ tương đối cao. Giao tiền chính là người một nhà, đúng không? Ta trước kia như thế nào không phát hiện người như vậy gian trá? Trương Tiểu Mạn lại cẩn thận quan sát hạ hắn, quả thực chính là tiếu diện hổ. Mỗi ngày đều cười hì hì, sau lương rảo hoạt thật sự, cũng đúng, dù sao lại không phải ngày đầu tiên biết ăn cha. Không điểm bản lĩnh như thế nào làm thượng vị trí này. Ngươi liền không có ta trước kia tốt nghiệp thời điểm kia cổ thông minh kính. Quý dương một bộ rẻ dỗ ngữ khí, ta mới vừa tốt nghiệp ở vùng sắt cổng thành làm thị trường, đánh công ty danh hào đi muốn nơi sân, bãi không xong liền sau lương trộm thuê rớt, bằng không tài nguyên cũng lãng phí, một ngày một Lời còn chưa dứt, Trương Tiểu Mạn đã là đáy mắt sáng ngời. Ta không phải kêu ngươi muốn đánh chúng ta công ty danh hào đi muốn quầy hàng ngầm thuê A, đây là không tốt. Quý Dương chạy nhanh tách ra đề tài. Ta biết, ta sẽ không. Trương Tiểu Mạn nghiêm túc gật đầu. Ấn. Quý Dương quay người lại, khoe miệng cũng lộ ra đạm cười. Hoạt động sau khi chấm dứt, đường toàn thấy thương trưởng có ra tiệm cắt tóc, lừa dối Quý Dương hướng bên kia đi. Loại này cửa hàng có cái gì hảo dạo? Quý Dương vẻ mặt ghét bỏ biểu hiện đến kinh bỉ đám kia ăn mặc quần bó tiểu ca. Trên thực tế, hắn vẫn luôn đều ngại quý, nhưng chết sĩ diện. Cắt cái tóc muốn 500 khối. Ngõ nhỏ lão nhân chỉ cần 5 đồng tiền, hắn lại không phải có bệnh. Người tóc dài quá, cắt một chút thoạt nhìn tinh thần. Đường toàn khuyên hắn, đi vào cắt, còn có thể thuận tiện rửa rửa. Quý dương không tình nguyện đi vào đi, ngồi xuống, lại không tình nguyện chỉ huy tiểu ca, nơi này xén một chút, này hai bên cắt như vậy, sau đó ta mặt sau đi, ngươi xem cái này. Đường toàn ngồi ở mặt sau, quý dương không thích nàng khoa tay múa chân, sẽ làm hắn cảm thấy nàng ghét bỏ hắn. Hắn đích xác không phải nàng thưởng thức loại hình, có đôi khi cũng cảm thấy quá không màng hình tượng, nhưng hắn thực hảo. Hảo đến nàng có đôi khi cảm thấy như vậy cũng thực hảo. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau. Rốt cuộc hảo, như vậy lăn lộn làm cái gì? Quý dương hô một hơi, tùy ý ngồi ở bên người nàng. Đường toàn đưa điện thoại di động đặt ở một bên, ngẩng đầu xem hắn, rõ ràng giật mình. Hắn làn ra thực hảo có chút thiên bạch trên mặt cũng trường thịt, tóc sập xuống thời điểm liền sẽ làm người cảm thấy dầu mỡ lúc này hai sườn đầu tóc liền xén lộ ra cái chán phía dưới anh đỉnh mặt mày đôi mắt càng là đen nhánh sáng trong cư nhiên cảm thấy có chút thanh tuyền đi đi lâu lắm tóc trả lại cho ta dựng thẳng lên tới quý dương một bên lôi kéo nàng một bên phun tảo rất đẹp đường toàn cười xem trước hắn soái không ít ai nha phiền soái đã chết tiệm bún tóc tiểu ca mê mang đứng ở phía sau. Đỉnh đầu một trường xuyên dấu ba chấm. Vừa mới là ai khoa tay múa chân. Sửa tới sửa đi đánh giấm như vậy nhiều cho chính mình thiết kế kiểu tóc rốt cuộc là ai. Là hắn sao? Quý Dương cắt tóc, nhan giá trị liền bay lên không ít, đường toàn tay ngứa, tưởng cho hắn phối hợp quần áo. Người này thích xuyên vận động trang, mặc vào tới còn nhữ nhíu, có đôi khi lôi thôi lết thiết, nàng còn không thể minh nói, nói hắn sắc mặt sẽ không tốt. Lại thí quần áo. Quý Dương ở quần áo cửa tiệm dừng lại, xoay người phải đi. Trên thực tế bước chân không núp đích. Ta mau chân đến xem áo khoác, hiện tại đánh gây cũng tiện nghi. Đường toàn tiến lên giữ chặt hắn, nhẹ nhàng cơ cơ hắn tay, ta đều bồi ngươi cắt tóc, ngươi bồi ta mua quần áo. Quý dương du mắt xem nàng, ta muốn đi phòng tập thể thao, hôm nay buổi sáng không chạy bộ, cảm giác ta lại béo một cân, giữa trưa ăn đến còn có điểm nhiều. Một hồi đi, một hồi cùng đi. Nàng bảo đảm. Vậy được rồi. Hắn lôi kéo nàng tay hướng trong tiệm đi. Đường toàn là cái thiết kế sư. Phối hợp quần áo ánh mắt tự nhiên là không tồi, cho chính mình xứng mấy bộ, cũng không đi thử. Cuối cùng thập phần tự nhiên đem chiến trường đặt ở nam sinh trên quần áo. Quý Dương ở phía sau giỏ sách, nàng ở trên người hắn khoa tay múa chân. Hắn lớn lên cao, nếu xuyên bó sát người sẽ xông ra thân cao, nhưng là cũng hiện béo. Nếu ăn mặc hơi rộng thùng thình, khả năng còn sẽ có vẻ gây một ít. Đổi một kiện. Xuyên một chút cái này quần. Cái này ngắn tay không tồi. Quý Dương không ngừng ở đổi, thường xuyên ra vào phòng thay đồ Cuối cùng chính hắn khả năng đều có điểm nghiện, cư nhiên sẽ chính mình chủ động lấy quần áo thí. Đương nhiên, lấy 10 bộ đường toàn khả năng chỉ cảm thấy một bộ còn thấy qua đi, ý, ý phẩm là thật không được. Thừ một vài bộ, quý dương đứng ở trước gương, càng xem chính mình càng biến nỉu, do dự một hồi nói, bộ dáng này khó coi đi. Nhìn là lạ đến. Hắn trong lời nói mang theo không tự tin, nhưng lại có điểm áp lực mà chờ mong. So với phía trước quần áo đều đẹp. Đường toàn không chút do dự cho hắn khẳng định, tiến lên đi cho hắn sửa sửa cổ áo. trong gương, quý Dương thân xuyên tiện lam áo sơ mi, bên ngoài còn bộ một cái màu đen áo choàng. Đường toàn cho hắn xứng chính là một cái thiển màu kaki quần jean. không tính bó sát người, xứng với vừa mới cắt tốt tóc, hơi mang thành thục lại có điểm chiều, càng thêm đem thân cao ưu thế có vẻ vô cùng nhuần nhuyễn, khí chất đều thượng vài phần. dĩ vãng là người qua đường, hiện tại nhưng thật ra làm người cảm thấy lớn lên cũng không tệ lắm. quả nhiên là người dựa y lìa trang. thật sự lòng yêu cái đẹp mỗi người có chi, quý dương khoẹt miệng cũng đi theo dơ lên, còn muốn nửa ôm nàng eo, túi đầu lại lần nữa xác nhận, thật sự đẹp, rất tuấn tú. đường toàn lại lần nữa khẳng định, có bao nhiêu xoáy, hắn truy vấn, đường toàn nhìn được một tức lại muốn tiến một thước hắn, khoẹt môi chậm rãi nếp lên một cái độ cùng, hạ giọng thỏa man hắn, ta cảm thấy nhất xoáy. quý dương ôm nàng lại muốn gặm, đường toàn một chút thu liễm biểu tình, rồi tay đem hắn đẩy đến phòng thử đồ, nơi nơi đều là người, ngươi cũng không sợ mất mặt. Lại đi đem này bộ thay đổi. Nói liền tắc một kiện trường tụ. Đã chịu ca ngợi, Quý Dương tích cực độ lại lần nữa tiêu thăng, cuối cùng một chút mua tăng bộ. suất chính là thẻ tín dụng. Tháng sau phát tiền lương còn. Quý Dương nói được tùy ý. Đường toàn đã thói quen hắn làm như vậy tiêu phí, vẫn là nhịn không được nói, ta tới tính tiền cũng có thể, tháng này còn có thật dài thời gian. Nàng không có thẻ tín dụng, cũng không chủ trương vượt mức quy định tiêu phí. Điểm này, nàng vẫn luôn không thể cùng Quý Dương đạt thành chung nhận thức cắt tóc, nếu là xuyên phía trước quần áo tổng cảm thấy quái quái, mua hai bộ lại quá ít, tháng sau ta còn, sau đó muốn bắt đầu quy hoạch tổn tiền, quý dương đem túi phóng tới bên kia trên tay, đem đường toàn tay kéo lên, lòng bàn tay vuốt ve nàng ngu bàn tay, thấp giọng nói, trước kia là nguyệt Quang tẩu, nhiều lắm nghĩ đầu tư một chút, xem có thể hay không kiếm ít tiền, không nói bụng chết là được, chính là cùng ngươi ở bên nhau, ta bắt đầu cảm thấy trên vai có gánh nặng, về sau chúng ta kết hôn chi tiêu, chúng ta sinh hoạt phí tổn. Tương lai còn có tiểu hải tử, này đó đều yêu cầu tiền, yêu cầu rất nhiều. Như vậy đi xuống khẳng định không được, cái này tiền lương cũng không được. Đường toàn nghe hắn nói, đáy lòng xúc động rất lớn. Nàng cho rằng Quý Dương sẽ không đi tự hỏi mấy vấn đề này, hắn còn không có cái này ý thức, này xem như kinh hỉ đi. Tương lai giáo dục, chữa bệnh, quá nhiều quá nhiều, ta hiện tại liền phải làm quy hoạch, tổng phải cho ngươi nhìn đến một hy vọng. Hắn thần sắc nghiêm túc. Đường toàn ý cười thâm hảo chút. Dơ tay lại cho hắn sửa sửa cổ áo Ôn nhu nói, từ từ tới Hắn có cái này ý tưởng là được Trương Tiểu Mạn nếu là ở Khẳng định sẽ cho Quý Dương một cái xem thường Lại như vậy thành công lừa dối đường toàn Vừa mới còn ở tiêu hao quá mức thẻ tín dụng Hiện tại tới thâm tình như vậy một đoạn lời nói Chỉ nói không làm còn không phải là ở khoát lác Cách đó không xa Một gái ăn mặc tây trang nam sinh từ nhà ăn ra tới Nhìn nơi xa hai người Nữ khuôn mặt hắn thấy được rõ ràng Đấy lòng lột bột một chút Bước chân đã không tự giác hướng bên kia đi. Trong tầm mắt, thể diện đối với hắn cái kia nữ một bàn tay còn đặt ở nam trên vai, tư thái thân mật, mặt mày nhếch cười, cả người thoạt nhìn ôn nhu không thôi. Thưa Thụy, người đem các nàng hai cái đưa trở về đi, ta đưa bộ trưởng bọn họ. Bên cạnh một người nam nhân gọi lại hắn. Điên thưa Thụy một chút hoàn hồn, xoay người nhìn về phía người nọ, còn lại đồng sự đã lục tục ra tới, có cái nam nhân đi tới ôm lấy cổ hắn hướng tương phản phương hướng đi, đi đi, hôm nay mệt chết, về nhà ngủ Hắn bị bắt đi phía trước đi, còn không ngừng sau này xem, ánh mắt vẫn luôn dừng ở nữ nhân kia trên người. Nàng biến đẹp. So với phía trước kia phó vương vương dạ dạ bộ dáng, dối tung tóc đẹp, trên người ăn mặc một kiện cập đầu gối màu da cam váy, phụ trợ da da thịt kiều nộn trắng nõn, thanh lệ thoát tục. Mở học. Vu Tương hô một tiếng, mọi người xôi nổi cầm vợ hướng phòng học đi. Các vị buổi sáng tốt lành. Hảo. Đánh xong tiếp đón, nàng mở ra vở, tâm tình không tồi. Chúng ta cái này chu nhiều mười một cái đơn đặt hàng, tiếp được ta đem nhiệm vụ phân phối một chút. Lý Hân phụ trách hai nhà, phân biệt là tây quan viên một nhà cùng thành hà viên, quan tuyết phụ trách một nhà. Phương Hinh phụ trách một nhà. Nói xong lời cuối cùng, điểm đường toàn tên, dừng một chút nói, đường toàn phụ trách có bốn ứng ra. Lời này vừa nói ra khẩu, Phương Hinh mấy cái mặt đều tái rồi. Ai đơn đặt hàng nhiều thủy tiền liền nhiều. Đường toàn cư nhiên là các nàng bốn lần. Dựa vào cái gì? Đường toàn hai ngày này là đi theo đi chạy thị trường, này đó đều là hiện trường định ra, nỗ lực tổng hội có thu hoạch sao, cơ hội luôn là để lại cho nhiều trả giá người. vu tương nhân cơ hội thúc giục. Phương huynh đoàn người đấy lòng thầm mắng, đặc biệt là quan tuyết, kiềm chế không được, chúng ta cũng không biết ta, Quý Dương sẽ cùng nàng nói cũng sẽ không cùng chúng ta nói, sớm biết rằng ta cũng sẽ đi. Mới vừa nói xong, cửa truyền đến vừa đến thanh âm, chỉ thấy Quý Dương lười biếng rửa và ở cạnh cửa. Phía trước chỉ là kiêm chức cùng Trương Tiểu Mạn đi chạy thị trường, làm mà đẩy, ta liền nếm thử nhìn xem có thể hay không làm thiết kế sư cũng đi theo đi, hiệu quả khả năng còn càng tốt, thu hoạch cũng không tồi. Mọi người nhìn về phía hắn đột nhiên ra tiếng hắn, người này hôm nay trải cái kiểu tóc. Hắn xuyên chính là ngày hôm qua thì áo choàng kia bộ, làm người cảm thấy y phẩm đột nhiên liền biến hảo, cả người từ 4 phần biến 6 phần nhan giá trị, trên tay còn mang theo máy móc biểu, thoạt nhìn có phẩm vị vài phần. Phương huynh đều ngẩn người. Nhìn hắn vài mắt, từ trên xuống dưới đánh giá, một chút thay đổi ấn tượng, cảm thấy hắn một chút cũng không ngập a Còn có thể tiếp thu. Lão bản vừa mới cũng cùng ta nói, này thật là cái không tồi phương pháp, chúng ta sinh tồn mục tiêu chính là công trạng, đơn đặt hàng chính là chúng ta công trạng, công ty quyết định liền các ngươi thay phiên đi thôi. Nói như vậy, hiện trường xác định đơn tử là ai chính là ai, cũng công bằng một ít, lấy đường toàn lúc này đầy kinh nghiệm tới xem, các ngươi càng có thể lấy được khách hàng tín nhiệm. vu Tương cũng thập phần tán đồng. Công chẳng cao, nàng trích phần trăm cũng liền cao. Đoan ngươi còn chưa thế nào phản ứng lại đây, chỉ có trương tiểu mạn khỏe miệng chịu chịu. Quý Dương cố ý đi. Làm một đám ngồi văn phòng đi ra ngoài địa phương đẩy, rất nhiều thời điểm đều phải phát chuyên đơn, thật xác định sao. Lao công luôn muốn làm ta sinh non. 6. Có bệnh. Đầu óc có bệnh có phải hay không? Làm chúng ta đi địa phương đẩy. Đi. Quan tuyết một học xong, đi đến phòng nghỉ liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ, làm hoạt động là đỉnh Đại Thái Dương. Điểm này nàng vẫn là rõ ràng. Tưởng đổi công tác. Phương Vinh ngồi xuống đã toát ra bất mãn, đáy mắt lộ ra ghét bỏ, tưởng tượng đến chính mình ăn mặc cực xấu quần áo lao động đi phát truyền đơn, chính mình đều khinh thường chính mình. Nguyên bản chỉ là vài người phun tạo, Lý Hân vừa tiến đến, quan tuyết liền lôi kéo nàng, lao bản có phải hay không ở áp bức chúng ta? Cũng thật quá đáng đi. Như vậy đi xuống, ai còn ở cái này công ty? Đi ra ngoài làm hoạt động không phải không thể xử lý công ty sự tình. Nay ta không biết xử lý không xong hẳn là muốn tăng ca đi. Lý Hân phong chính mình đổ vật buông xuống, hồi phục một câu. nàng phản ứng không nhiệt tình, quan tuyết cũng không hảo nói nhiều, lại lẩm bẩm vài câu. như vậy đi xuống sớm hay muộn từ trước, công tác đều như vậy, thưởng khai liền hảo. Lý Hân tùy ý tiếp một câu, xoay người ra cửa. này mấy người động bất động liền lấy từ trước tới uy hiếp, mặt trái năng lượng lại trọng, công tác năng lực lại không có, hàm hồ hỗn nhật tử. nói thật, công ty nhất không thiếu chính là loại người này mỗi ngày ồn ào phải đi, công ty không áp bức người áp bức ai, đại mấy năm cũng không gặp tăng lên cương vị, tự cho là thông minh, trên thực tế là nhất không thông minh một loại người. Lý Hân đi rồi, Trương Tiểu Mạn đi vào tới, Phương Hinh còn cười lời nói khách sáo, Tiểu Mạn, chúng ta sẽ không đi Đại Thái Dương Hạ phơi đi, nay ta không biết, là hứa tổng bên kia an bài, giống như các ngươi là muốn chia bàn. Quý Dương cho ta biết mới có thể biết, hiện tại không rõ ràng lắm. Trương Tiểu Mạn hồi. ý tứ chính là kiêm trước tiền đều tình bái. Hút máu nhà tư bản, như thế nào không ngoi chết hắn. Sớm hay muộn đóng cửa. Quan tuyết lửa giận còn không giảm, trong miệng không lời hay. Kỳ thật đối với các ngươi tới nói cũng không tính chuyện xấu. Đường toàn đi ra ngoài hai ngày thu hoạch còn khá lớn. Có chút đơn tử đường trưởng liền định ra. Nói như vậy tin tức cùng mời còn muốn thêm đơn cùng với cuối cùng chia làm đều là một người. Cũng còn hảo. Trương Tiểu Mạn từ khách quan phân tích. Hảo cái gì hảo. Chủ ý có phải hay không quý dương nói ra. Ta xem hắn ăn no không có chuyện gì đi. Lan lộn chúng ta có ý tứ. Ta mới không cần đi phơi nắng. Quan tuyết đôi tay giao nhau, hướng ngược trước một phóng, trắng liếc mắt một cái. Hai trăm sao, thiếu kiếm một chút liền ít đi kiếm một chút, ngươi xem ta như vậy, như là đi làm mà đẩy người sao. Ta thân phận liền rất không phù hợp. Phương Vinh chính cầm phân bánh đồ, lại móc ra son môi cho chính mình mạng, mau xem, đây là ta ngày hôm qua 400 nhị mua phần bánh, quý cùng tiện nghi lên mặt quá không giống nhau. Đại bài chính là đại bài, không phải ổn định giá là có thể thay thế. Trương Tiểu Mạn cười làm lành, đáy lòng nhịn không được mắng một câu, nàng lớn lên tựa như. Đều là cho người làm công, có chút người như thế nào như vậy có mặt đâu. Nàng nhìn trang điểm đến hoa hẹ lộng lẫy phương hình, đáy lòng về điểm này ấn tượng tốt đang ở trận giảm. Tinh xảo, thật là tinh xảo đã chết. Đúng vậy, vốn dĩ liền thị trường công tác, đẩy cho chúng ta. Quan Tuyết trực tiếp ngồi xuống, sắc mặt không vui, thuận tiện cọ điểm phương hình phân bánh hướng nàng đen thui trên mặt đồ. Hảo, đều ít nói điểm. đại tử Nhi còn hảo điểm, cấp hai người xử cái thần sắc. Dù sao xem công ty như thế nào an bài đi, cũng là hứa tổng bên kia ý tứ, bao gồm quý dương cũng là không biết. trương tiểu mạn quyết định vì quý dương giải vây. Lại tưởng trích phần trăm cao, lại không bằng lòng chính mình lấy đơn, như thế nào không đẹp chết nàng. Tiểu mạn, tới mở họp. Đường toàn thân ảnh ra tới ở phòng nghỉ cửa, đối với nàng mở miệng. Tới. Hai người vừa ly khai, phòng nghỉ lại bắt đầu. Nhìn nàng như vậy, cùng Quý Dương ở bên nhau ghê gớm, đơn đặt hàng cầm bốn đơn, chúng ta cũng chỉ có một đơn. Quan Tuyết nói chuyện âm Dương quái khí, châm trọc ý vị mười phần, ta hôm nay mắt ngủ. Quý Dương cư nhiên thay đổi cái phong cách, xấu bạo đến cay đôi mắt kiểu tóc rốt cuộc thay đổi. Đường toàn ngày thường chính là các nàng tiểu cấp trên, tự nhiên tích góp không ít bất mãn. Cắt đến cũng không tệ lắm đi. Phương huynh khó được cho một cái so cao đánh giá. Như thế nào? Ngươi hiện tại cảm thấy không xấu. Quan tuyết trong lời nói ngầm có ý treo gẹo, quý dương phía trước không phải truy quá ngươi sao. Là ngươi trướng mắt hắn, hắn mới đuổi theo đường toàn. Nghe vậy, phương Hinh không phủ nhận, đáy lòng mạc danh dâng lên cảm giác về sự ưu việt cùng đắc ý. Đái tử ni cũng không chen vào nói, nhìn lộ ra ngạo mạn phương Hinh, nàng đáy lòng là khinh thường, tuy nói nàng cũng thích bắt quái, thích trâm trọng, Nhưng đường toàn có phòng A, nhân gia tiền lương cao, chính là xem người ánh mắt không được, nhưng thật là cách khác hình cường. Phương huynh nguyệt Quan tộc, nhìn như mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ, trên thực tế sau lưng là từng chương đã vượt mức thẻ tín dụng, mỗi tháng đều ở còn còn còn. Bất quá vì hòa hợp với tập thể, có đôi khi cũng ở che lại lương tâm nói láo. Buổi chiều, thiết kế bộ mở họp. Chờ mọi người ngồi xong lúc sau, đường toàn đứng ở phía trên, dựa theo lệ thường hỏi trước hảo, lúc sau nàng mở miệng, về chúng ta thiết kế bộ đi ra ngoài phối hợp thị trường bộ. Buổi sáng ta cùng với tổng giám còn có thị trường bộ nối tiếp một chút. Ta biết đại gia khả năng sẽ có điểm mặt trái cảm xúc, hoặc là nói không quá nguyện ý đi làm như vậy một chuyện. Nhưng hứa tổng bên kia đã minh xác yêu cầu, chúng ta cũng chỉ có thể làm theo. Còn không phải ngươi làm đến quỷ. Được tiện nghi còn ở nơi này khoe mẽ, sao như vậy tiện đâu. Quan tuyết nhưng đầu, thấp giọng hướng Phương Huynh nói thầm, mang một câu. Phương Huynh nhếch môi, thần sắc ý vị sâu xa. Chúng ta khẳng định sẽ cực lực đi tranh thủ đại gia một cái phúc lợi, kỳ thật nói trắng ra là, mọi người đều là làm công. Chúng ta đều là vì sinh tồn tới đi làm, trả giá khẳng định là phải có một cái hồi báo, như vậy ở dưới đâu, ta tới nói một chút cụ thể một cái an bài. Đường toàn tiếp tục mở miệng, cầm bút bắt đầu ở bạch bản thượng viết. Chúng ta thiết kế bộ là có 14 danh thiết kế sư, một lần đi một người đi nói khẳng định không được, cũng không có chiếu ứng, một lần liền hai người đi, thị trường bộ bên kia hoạt động cũng không phải mỗi ngày đều làm, một tháng khả năng cũng liền đi nhiều nhất ba lần. Nàng nói xong ở 14 mặt sau viết cái tam. Ba lần còn không nhiều lắm à. Quan tuyết mặt chấm xuống. Ở đây cũng có chút người cảm thấy nhiều. Sắc mặt có điểm khó coi. Mọi người đều là ngồi văn phòng thổi điều hòa. Ai ngờ đi ra ngoài dãi nắng dầm mưa. Nếu này ba lần là ở thời gian làm việc nội. Đại gia sẽ lo lắng công tác không kịp hoàn thành. Cái này kỳ thật không có biện pháp. Đại gia khả năng chỉ có thể tới tăng ca. Tăng ca chúng ta cũng coi như chấm công. Hoặc là đại gia để cao một chút hiệu suất. Điểm này thật là tương đối phiền toái. Đại gia đi ra ngoài nói. Cũng là có tiền lương, một ngày 100 năm, nếu là cuối tuần, chúng ta ấn 300 tính. Đường toàn tiếp tục ở phía sau viết con số. Như vậy vừa nói, mọi người sắp mặt lại dễ chịu một ít, đều là vì tiền công tác, có tiền đoán khí tự nhiên liền ít đi. Ngoài ra, tựa như với Tổng giám nói, chúng ta ở thị trường thu thập đến đơn, chỉ cần là người nói hợp lại, đó chính là người, tin tức thu thập, điện thoại mời, tới cửa thêm đơn, quan đơn mặt sau chia làm đều là người một người, ở hoạt động trong lúc người thu được tin tức. Đại gia nhất định phải nhớ rõ đánh dấu tên, nếu hữu hiệu, hiệu, mời thành công hoặc là thiêm đơn, đến lúc đó cũng sẽ cho ngươi kết toán tương ứng trích phần trăm. Nói như vậy, đối chúng ta tới nói cũng là một cái cơ hội, rốt cuộc. Trích phần trăm cao lớn ra tiền lương liền cao. Đường toàn nhìn phía dưới ngồi người, lời nói rõ ràng nói. Ai hiếm lạ, nói một đông lớn. Quan tuyết chính là quản không được miệng mình, đẹ nặng thanh âm thầm mắng, chẳng sợ đáy lòng cảm thấy có thể, ngoài miệng còn muốn thể hiện, nhìn về phía đường toàn cười như không cười Chúng ta đây cùng mà đẩy có cái gì khác nhau. Bọn họ cũng có trích phần trăm A. ngươi có thể thêm đơn, bọn họ không được. Đường toàn cũng cười hồi nàng. Chính là ta cảm thấy cũng không có gì tốt, mà đẩy như vậy vất vả. Hơn nữa cũng không biết có thể hay không thu được tin tức, không thể thu được là bạch làm. Quan tuyết sau này một dựa, bẹp bẹp miệng, cư nhiên còn làm ra vẻ lên. Nàng như vậy vừa nói, còn lại người cũng ở châu đầu ghé thai, chỉ là công tác nơi nào không có hại. Làm công đều có hại. Nhưng này cũng coi như một cái cơ hội, nói không chừng có thể trướng điểm tiền lương. Là ta vừa mới biểu đạt đến không rõ ràng lắm sao. Chúng ta đi ra ngoài có cơ bản tiền lương, kiêm chức tiền lương mới 100 nhị, tuyệt đối không phải vì tỉnh kiêm chức tiền lương. Đường toàn đứng ở cái bàn trước, nghiêng thân mình xem nàng, một bàn tay chống ở cái bàn bên cạnh. Quan tuyết thấy nàng như thế không cho chính mình mặt mũi, cũng xuống đài không được, chính là thật vất vả phong cái cuối tuần, ta cũng tưởng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, không nghĩ tăng ca. Nàng lời kia vừa thốt ra, đại tử nhi đều cảm thấy nàng có điểm không đầu óc. Đi làm còn quản người có nghĩ. Không ràng buộc tăng ca công ty nhiều đến là, so cái gì kính đâu. Một tháng một người nhiều nhất đến phiên ba lần, thị trường bên kia cũng không phải mỗi một ngày đều làm hoạt động. Ta là nói nếu cuối tuần yêu cầu, ngày thường nói, không cần đi làm hoạt động cũng muốn tới đi làm. Đường toàn kiên nhẫn là cực hảo. Ở công ty lại không cần dãi nắng dầm mưa. Quan tuyết lời nói càng nói càng tiểu. Có thể là chính mình đều cảm thấy tự tin có điểm không đủ, nhưng toàn bộ phòng họp đều chờ nàng nói chuyện đâu. Thanh âm lại tiểu cũng đều bị nghe thấy được. Phương huynh thấy nàng xấu hổ, cười hòa giải, chúng ta ở văn phòng đi làm thói quen sao, đột nhiên đi ra ngoài làm hoạt động khẳng định là khó có thể thích đứng, bất quá. Ta có thể nói hai câu sao. Nàng nói chuyện đột nhiên bị đánh gãy. Chỉ thấy, Quý Dương tiểu chân ngồi ở hàng phía sau, lúc này hơi hơi giơ tay, tư thế lược hiện lười biếng, còn câu môi cười cười chỉ là cái này ý cười có chút thâm ý. Đường Toàn gật đầu, Quý Dương đứng lên, hướng phía trước đi. Đường Toàn đi đến một bên, hắn đôi tay hướng trên mặt bàn một trống, tầm mắt dừng ở Quan Tuyết trên người, trầm thấp trầm một nói: chúng ta đi làm bản chất đều là vì tiền, vì tiền lương, không phải tới nơi này giang. Ta xem hôm nay cái này tiền cũng không tốt lắm. âm trầm trầm, trong nhà ngủ không phải càng thoải mái. Vừa dứt lời, Quan Tuyết sắc mặt chợt biến đổi, thanh một trận tím một trận, có chút nữ đồng sự còn liều mạng nhất cười. Giang tinh đâu? Quan tuyết ở công ty đích sắc không quá thảo hỉ, nghe nói hôn nhân cũng không quá hạnh phúc. Đường tổ trưởng vừa mới chưa nói xong, ta tới nói, cái này kế hoạch là tự nguyện tham dự, nói cách khác, không nghĩ tham dự có thể bỏ quyền, không làm cơ cầu. Chúng ta tôn trọng mỗi người quyết định, nhưng chúng ta khẳng định là hy vọng mỗi một vị đồng sự đều có thể tham dự, rốt cuộc thiêm đơn chuyện này quan các vị công trạng, mọi người đều biết, thị trường bên này trích phần trăm không ít. Mỗi một cái hữu hiệu, hiệu tin tức sau lưng mang đến chính là bốn vị số trích phần trăm, một người phân, cùng bốn năm người phân, khác biệt rất lớn. Quý Dương trực tiếp đem lời nói làm rõ, mọi người đều tán đồng gật đầu, ai sẽ cùng tiền không qua được đâu. Dù hoặc đích sắc không nhỏ, quan tuyết đen mặt, nhưng đã không dám phản bác. Vì điều động đại gia tính tích cực, chúng ta đều tận khả năng đi vì đại gia tranh thủ phúc lợi, trải qua chúng ta cùng hứa tổng bên kia hiệp thương, mỗi tháng chúng ta đều sẽ tuyển ra thu thập hữu hiệu, hiệu tin tức nhiều nhất người. Đệ nhất danh ấn tiền lương 10% làm tiền thưởng, đệ nhị danh 8%, đệ tam danh 5. Quý Dương nói xong lời cuối cùng cường điệu lên. Nói xong hắn dừng một chút, quyết định này khẳng định là lợi cho các vị lợi cho công ty, chúng ta cần phải làm là cộng thắng, tuyệt đối không phải đi lan lộn, hy vọng đại gia có thể lý giải. Như vậy vừa nói, đại gia không tâm động đều không thể, đều mang theo ngò ngoe rục dịch. Phương huynh ánh mắt đều đổi đổi. Như vậy tính toán, gia tăng trợ cấp cùng tiền thưởng không ít, một khi bắt lấy đơn. Chính mình trích phần trăm cao, tiền thưởng cũng cao, ai không muốn làm. Ta cảm thấy có thể. Thật là có thể, cuối tuần cũng không có chuyện gì, khoảng thời gian trước ta còn đi tìm kiếm trước, rất mệt. Có thể tiếp thu. Phía dưới người sôi nổi phản hồi. Cho nên, có người muốn lui sao. Có thể ngầm tới tìm ta bỏ quyền. Quý Dương nói thời điểm cố ý nhìn về phía quan tuyết kia đầu. Phương Hinh đem ánh mắt vội vàng liếc về phía một bên, cố ý coi như không thấy được, mỉm cười trang bình tĩnh. Biểu tình còn mang theo cực độ tán thành. Đến nỗi quan Tuyết đâu? nàng cũng chỉ có thể ở mọi người trong tầm mắt mặc không lên tiếng, kỳ thật nhận đến mặt đều có điểm vặn vẹo nan kham vô cùng. Và mặt là bạch bạch bạch. Trạng vọng. Quý Dương đi chạy thị trường lại đảo hồi công ty tiếp đường toàn về nhà, mới vừa lên xe, nàng cột kỹ đai an toàn, nhớ tới hôm nay sự, hỏi, ngươi mở họp thời điểm sinh khí. Hắn ở công ty kỳ thật đãi nhân hiền hòa, thuộc về không thế nào quản sự loại hình, nói đúng ra còn có điểm ăn no chờ chết. Hôm nay đột nhiên phát huy, nhưng thật ra làm nàng có chút kinh ngạc. Tức giận cái gì? Quý Dương đánh tay lái, thuận miệng ứng. Chính là Quan Tuyết sự tình, kỳ thật ta giống nhau đều làm lơ nàng, ngươi cũng không cần lý nàng là được, không cần thiết cùng nàng so đo. Có chút người chính là ngoài miệng nói được hoan. Lúc này đây hứa tổng quyết định, kỳ thật cũng chính là một cái thử nghiệm. Nếu thành tích không tốt, thực mau liền hủy bỏ. Đường Toàn chậm rãi xuất khẩu, nàng cũng không thiếu nghe được Quan Tuyết cùng Phương Hình sau lưng nói bậy, không cần thiết đối địch. Chỉ đường không nghe được là được, nàng nhàn rỗi không có chuyện gì nàng chính là rất bận. Ta cùng nàng so đo cái gì. Muốn đi nàng liền đi, không nghĩ đi liền bỏ quyền, chẳng sợ nàng muốn từ trước, kia cũng cùng ta nửa mao tiền quan hệ không có. Quý dương nói đến này cười lạnh một tiếng, hoan hoan ngự khi nói, quyết định này cần thiết thành công, thị trường muốn công trạng, thị trường công trạng hảo, ta trích phần trăm mới cao, mới có tiền. Đường toàn ánh mắt hơi liễm, nhìn phía trước, rồi sau đó nhếch môi cười, vậy cùng nhau cố lên đi. Cần thiết. Quý Dương duỗi tay bắt lấy tay nàng, đặt ở phía chính mình, quan tuyết nói chuyện bất quá đầu góc, cùng ta đi thị trường, như thế nào an bài còn không phải chuyện của ta. Ngươi tưởng như thế nào an bài. Đường toàn cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý, truy vấn nói. Muốn thế nào liền thế nào, xem tâm tình đi. Quý Dương một cái chuyển biến khai tiến ngầm ga ra, đi rồi, đi phòng tập thể thao. Đường toàn vốn đang muốn hỏi, hắn rõ ràng đã không nói cái này đề tài, xuống xe lôi kéo nàng liền hướng thang máy đi. Xem ra giảm béo động lực còn không có tiêu. Lúc sau một đoạn thời gian, Quý Dương chạy thị trường càng ngày càng thường xuyên, thế cho nên cùng ra tới thiết kế sư đều trộm hỏi Trương Tiểu Mạn, đối phương trước kia có phải hay không cũng như vậy chăm chỉ. Trương Tiểu Mạn chỉ có thể giối cười, nhìn nơi xa Quý Dương đấy lòng trận trắng mắt, nàng không cấm tưởng, có thể là Quý Dương thiếu nợ quá nhiều còn không thượng. Ra tới thiết kế sư đích xác có thể đạt được tương đối nhiều kinh ngộ, Quý Dương có đôi khi còn sẽ phụ trợ bọn họ bắt lấy tiền đặc quặc. Cứ như vậy, công trạng tự nhiên sẽ cao. Nhưng là, Trương Tiểu Mạn thực mau phát hiện trinh lệnh, Quý Dương thứ này tuy rằng cha, nhưng đối đường toàn cùng Quan Tuyết một đám người đó là khác nhau như trời với đất. ta. Hôm nay hoạt động là ở trung tâm quảng trường, yêu cầu 8 giờ một tới, kết quả Phương Hinh cùng Quan Tuyết 8 giờ rưỡi còn không thấy người. Quý Dương cùng kiêm chức ở đáp tứ giác liều trại, vững vàng thanh nhìn về phía Trương Tiểu Mạn, cho các nàng gọi điện thoại, xem các nàng đến nào, lại không tới liền không cần tới. Trương Tiểu Mạn nào dám nguyên lời nói truyền đạt Con thân mình cấp hai người gọi điện thoại, quan tuyết nói tìm không thấy vị trí, Phương Hinh nói mau tới rồi. 8 giờ 40 thời điểm, hai người hướng bên này đi. Trương Tiểu Mạn vừa thấy, quả thực muốn vô lực đỡ chán, Phương Hinh rối tung tóc, mang theo mặt dây hoa thai, trên mặt đùng trang diễm mạn, Hác Bạch Tương giao bó sát người váy liền áo thêm 7cm cao cùng, không biết còn tưởng rằng tới tham gia hoạt động, không phải làm hoạt động. Quý Dương chỉ liếc mắt một cái, hai người còn chưa đi đến hắn liền ném xuống một câu làm các nàng đem đồ lao động cho ta mặc vào. Trương Tiểu Mạn cảm thấy quý Dương gần nhất tính tình có điểm dâng lên, chính là thị trường gần nhất công trạng tiêu thăng, hắn chính là thỏa thỏa cấp trên. Lần trước mở họp còn rõ ràng trước mắt, nàng nào dám giang? Liên tại đây a, không phải đi thương trường sao? Quan Tuyết nhìn trung quanh, đây là cho người ta hoạt động quảng trường đi, chứ bỏ ở lều trại bên ngoài Thái Dương nhưng lớn, nhiệt người chết. Hôm nay không đi thương trường, các ngươi quần áo mang theo sao? Thay đi. Trương Tiểu Mạn hướng hai người xuất khẩu, chúng ta cũng muốn xuyên. Phương Hinh nhìn trên người nàng kia kiện cực xấu trương tụ, duỗi tay chỉ chỉ chính mình, ghét bỏ vô cùng. Dương Nhân A khẳng định muốn xuyên, nếu không mang ta cho các ngươi lấy kiêm chức. Trương Tiểu Mạn đã xoay người đi tìm, mặc vào chính là cái phát truyền đơn, căn bản không giống thiết kế sư đúng không? Quan Tuyết tiến đến Phương Hinh bên người, trộm tự dễ ước. Phương Hinh khẽ gật đầu, không nói thêm nữa, đạp cao cùng đi đến Quý Dương bên người, Quý Tồn Quảng. Chúng ta hoạt động làm bao lâu? Hôm nay Thái Dương cũng quá lớn. Làm được tan tầm, bất quá 5 giờ rưỡi có thể thu đổ vật đi. Hắn đang ở phô khăn trải bàn, đầu cũng không nâng. Trương Tiểu Mạn chính lấy quần áo trở về, nghe được 5 giờ rưỡi, bước chân đều lớn. 5 giờ rưỡi? Nơi này liền lão nhân hoạt động hảo sao? Chính là tuyên truyền mà thôi, chân chính tin tức khả năng nếu không đến một cái. Hai ba điểm liền có thể chạy lấy người. Cũng quá muộn đi. Sớm một chút đi sao? Phương huynh mềm thanh. Như là vô ý thức rỗi tay liều liều tóc. Đi rồi trở về không cũng được với ban. Ở bên ngoài ngồi không tốt. Quý Dương đứng lên, chỉ huy kiêm chức đem đồ vật dọn lại đây, căn bản không thấy nàng, lời nói cũng không nhiệt tình. Kia không giống nhau, ở bên ngoài phơi nắng, sẽ hắc, ngươi biết một lọ mỹ hoa nhiều quý. Nữ nhân phơi trở về đắc dụng nhiều ít mỹ phẩm dưỡng da mới có thể bổ trợ về. Quan Tuyết nhìn về phía hắn. Nàng vốn dĩ liền không quen nhìn, cảm thấy hắn chính là cắn bã, quả thực chính là bại hoại Ta biết. Quý Dương xoay người, ngữ khí bình tĩnh, "Vậy ngươi nhiều đồ trông nắng, cách hai cái giờ đi một lần vẽ nút cờ bổ, nửa giờ nội trở về là được." Trương Tiểu Mạn suýt nữa không nhịn cười. Nàng đột nhiên nhớ tới phía trước đường toàn cũng tới làm hoạt động, Quý Dương đều làm nàng đứng ở mái che nắng, thường thường còn cho nàng đệ thủy, hiện tại xem ra vẫn là bà bối. Nguyên Lai cha nam cũng không phải trung ương điều hóa. Trang điều hóa. Quan Tuyết bất mãn hắn ngữ khí, "Thời tiết quá nhiệt, ngươi hiểu hay không thương hương tiếng ngọc?" Không bản lĩnh nói chuyện còn như vậy thằng nam, người con cha. Đi. Ngươi là tới công tác, hùng chi ta muốn thương tiếp người không ở này. Quý dương một bộ phảng phất nghe lầm biểu tình, nhịn không được cười nói, trang hoa ngươi cùng ta nói có ích lợi gì. Ta còn có thể lấy phân bánh giúp ngươi bổ thượng. Có chút người cảm thấy chính mình ị vào nữ nhân thân phận chính là tiểu tiên nữ. Ngài xứng sao? Trương Tiểu Mạn vội vàng xoay người, thật sự khống chế không được, cười lên tiếng, sợ bị phát hiện vội vàng hướng xe vận tải sau trốn có ý tứ gì a? Quý Dương ngươi nói chuyện thứ ta đâu? Quan Tuyết sắc mặt hắt như bánh chèo áp chảo, nổi giận đùng đùng. Bớt tranh cãi, Phương Hinh kéo nàng một chút. Đáng tiếc Quan Tuyết là cái ăn không được mệnh chủ, Dương Đầu nhìn về phía Quý Dương, bất mãn ngươi liền nói thẳng a. Quý Dương cũng buông trong tay vợ, giơ tay chỉ chỉ đồng hồ, hiện tại là 9 giờ quá 5 phần, tất cả mọi người tiến vào công tác trạng thái, xin hỏi ngươi đang làm cái gì? Còn có, ngươi nói mấy vấn đề này, thân là ngươi hôm nay cấp trên. Ta vô pháp giúp cũng vô pháp giải quyết, hiện tại thời gian thực hẩn, phiền toái trước công tác có thể chứ. Hắn lời nói không nhanh không chậm, cũng không nhiều nghiêm khắc, nhưng là nói ra nói lại làm quan tuyết một bụng hỏa vô pháp phát. Nhân gia nói đúng a? Cuối cùng Phương Hinh dẫn đầu chịu thua xin lỗi, vội vàng đi lấy đổ lao động thay. Mười điểm sau, Thái Dương càng ngày càng phơi, mái che nắng liền như vậy lớn một chút địa phương, không có khả năng tất cả mọi người tê ở bên trong. Đây là một lần đại hình tuyên truyền hoạt động có rất nhiều miễn phí phát vật phẩm, hấp dẫn người còn tương đối nhiều, lấy người già là chủ. Quan Tuyết trực tiếp liền không đi ra ngoài, còn ở cùng Quý Dương bực bội, Phương Huynh còn lại là sợ Thái Dương Phơi, đều ở râm mát địa phương. Thu thập tin tức hiệu quả không tốt lắm, Trương Tiểu Mạn cũng chưa muốn tới mấy cái, Quan Tuyết lại bắt đầu toan, cũng không biết có phải hay không cố ý làm chúng ta hai cái tới như vậy địa phương, đều là lão nhân, căn bản sẽ không tiêu phí, nhìn dáng vẻ cũng không ra sao có tiền, coi như ra tới đi một chút đi. Phương huynh đi tới uống nước, nhìn nơi xa quý dương, nhiều ngắm vài lần. Nếu hỏi nam nhân khi nào nhất xoái, đại khái là nỗ lực công tác thời điểm đi. Kỳ thật nàng vẫn là cảm thấy cha nam tương đối nói ngọn, nếu là kinh tế còn hành, nàng không kiến nghị đi nói một hồi luyến ái, đặc biệt là còn có thể vớt điểm chỗ tốt thời điểm. Các lấy sở dục, vui sướng liên hảo. Nàng đột nhiên nhớ tới quý dương trước kia thường xuyên ước nàng đi ăn cơm, còn cho nàng đánh quá thật nhiều điện thoại, thường thường quan tâm nàng. Vốn đang tưởng dưỡng ở ao cá đương lốp xe dự phòng, kết quả hắn liền đuổi tới đường Toàn. Đường Toàn quá hảo đuổi theo đi. Chúng ta hôm nay làm hoạt động, mua nhị đưa một, chúng ta đều sẽ căn cứ ngài nhu cầu tới chế định, cụ thể hình ảnh ngài cũng có thể xem một chút. Quý Dương đem một cái ôm hải tử phụ nữ mang lại đây, hướng bên trong người vây vây tay. Quan Tuyết phản ứng không phương hình mò, nàng đã đi lên trước, cười đem quyển sách đưa qua đi, ngài xem một chút này đó, đây là chúng ta công ty. Kế tiếp một màn liền khôi hài. Quan Tuyết cùng Phương Hinh ở tranh đơn. Hai người phía sau tiếp trước ở giới thiệu, Trương Tiểu Mạn ở một bên xem đến đều giới đến không được, cái kia phụ nữ lại thuộc về xúc động hình, trực tiếp muốn giao tiền đặt cọc. Bất quá không nhiều lắm, cũng liền 500, nhiều chính là không, giao, hai người tranh đến là đỏ mặt tiền hay. Ai đều không nhường ai. Người quét mã là được, ta cho ngài biên lai. Like. Quan Tuyết đem Phương Hinh đẩy ra, cười chạy nhanh viết, ngài điện thoại là. Tốt, tên họ đâu? Trương Tiểu Mạn khẽ miệng trìu vài hạ. Cùng Quý Dương hai mặt nhìn nhau, đối phương lại đi lên đưa khách hàng. Ta trước tiếp đáy người, này quan đơn tính nàng. Phương huynh vẻ mặt vô tội nhìn về phía Quý Dương, đáy mắt còn có điểm bất lực. Quan Tuyết ở một bên không nói chuyện, túi đầu, cầm biên lai like buồn ở phiên, dù sao sự tình đã kết cục đã định, ai nói như thế nào nói như thế nào. Quý Dương suy nghĩ một chút, mở miệng nói, vậy một người một nửa đi. Dựa vào cái gì? Quan Tuyết trực tiếp phản bác, này như thế nào một nửa? Làm ai thiết kế? Ta nói chính là quan đơn phía trước chia làm một người một nửa, đến nội ai thiết kế, các ngươi hiệp thương hoặc là hỏi với tổng giám. Quý Dương chưa nói quá nhiều. Kế tiếp, hai người đều không nói lời nói, mãi cho đến hoạt động muốn kết thúc thời điểm. Phương Hinh mới cười cùng quan tuyết giải hòa, ý tứ là nàng rời khỏi tới, tính nàng đơn. Quan tuyết cố mà làm đồng ý. Trương Tiểu Mạn chính là ở một bên nhìn đến rành mạch a, đáy lòng cảm xúc phức tạp thật sự, thò lại gần cùng Quý Dương bắt quái. hảo hảo phát truyền đơn. Quý Dương liếc nàng liếc mắt một cái. đó là tỷ tỷ mùi A, ngươi mau xem. Trương Tiểu Mạn tuổi còn nhỏ, bắt quái tâm tư không ít. Quý Dương trước kia cũng không thiếu cùng nàng liêu bắt quái, còn thường xuyên phun tảo công ty lãnh đạo. Trương Tiểu Mạn vẫn là thích hắn cái này tính tình, tuy rằng cái này cấp trên thật sự thực tra, nhưng là cũng làm nàng đã biết không ít bắt quái. Ngươi quản nhiều như vậy. Hắn một chút khép lại vở, hôm nay thu mấy cái. Ngày mai muốn điện thoại mời 200 cái, đủ rồi. Đủ rồi đủ rồi. Ta kiêm chức xe thu. Trương Tiểu Mạn nói lại hướng phía trước đi hai bước, phải đi về sao? Ta chân đều toan, đi trở về đi trở về, ngươi không nghĩ trở về thấy đường toàn. Quý Dương ho nhẹ một tiếng, chậm gì gì cười. Thu một đơn tiền đặt cọc, có thể, hôm nay nơi này chất lượng lại không cao, đi trở về đi trở về. Nàng thúc giục, Vậy nghỉ ngơi 5 phút, 5 giờ rơi đi, hồi công ty vừa lúc tan tầm. Quý Dương giơ tay nhìn xuống tay biểu, cầm vợ hướng mái che nắng đi. Trương Tiểu Mạn âm thầm hoan hô, tiếp đón nàng Kiêm trước chạy nhanh đi nghỉ ngơi, còn truy ở Quý Dương phía sau lướt mông ngựa, "Chủ quản, ngươi hôm nay xuyên y phục không tồi a, một sửa ngày xưa phong cách." Quý Dương khinh phiêu phiêu tầm mắt nhìn về phía nàng, "Ta nói thật, cái này kiểu tóc cũng thực không tồi, ta ngày đó liền tưởng theo như ngươi nói, ngươi nếu là lại giảm cái mười mấy cân, chân dài liền phân ra dài." Trương Tiểu Mạn xưa nay không sợ hắn, trước kia hắn không phụ trách, nàng liền nói móc, hiện tại sao, khen đều thiệt tình vài phần. Đại gia vẫn là có thể hảo hảo liêu bác quái. Ta ở tập thể hình. Quý Dương đem còn thừa truyền đơn thu ở trong túi, thuận miệng nói, quần áo là đường toàn mua. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, một ngụm lạnh căm căm liền nhét vào trong miệng, Trương tiểu mạn còn không có ra tiếng, chỉ nghe hắn lại nói, ta muốn giảm 25 cân, biến thành 104 mở đầu. Giảm béo thành công kết hôn sao. Phương huynh nửa nói giỡn treo chọc hắn. Nói thật, Quý Dương nếu là giảm 20 mấy cân, nhan giá trị khả năng tương đối lại đánh hiện tại nhìn liền không xấu. Hai bàn tay trắng cũng không ai gả. Quý Dương đem túi đặt ở một bên, lại đem tin tức đăng ký bổn bỏ vào đi. Phong ở đường toàn có A, ngươi trực tiếp cưới không phải được. Nàng tuổi cũng không nhỏ, suốt ruột thật sự. Quan Tuyết đột nhiên chen vào nói. Trương Tiểu mạn vô ngữ, mắt thấy Quý Dương thần sắc thu liêm chút. Nguyên bản vẫn là nói rỡn không khí, nàng như vậy vừa nói, trực tiếp liền biến vị, như thế nào có điểm trào phúng y tứ. Lại cứ nàng còn không tự biết, tiếp tục nói Lại kéo mấy năm, nàng liền lớn tuổi sản phụ, càng khó gã a. Quý Dương môi mỏng độ cung tiểu tiều, nhìn về phía nàng, chúng ta không nổi, hơn nữa, ta thấy ngươi kết hôn cũng không lập tức sinh hải tử không phải sao. Quan tuyết bị một nghẹn, mặt như lợn gắn sắc. Nàng là khó có thể thụ thai, quả thực là trực tiếp thùng ở chỗ đau. Một đau chí mạng, vẫn là độc thân tiêu sái, tự do tự tại. Quý Dương cười lại nói như vậy câu nói hòa giải, hiện tại áp lực đều lớn như vậy, còn phải suy xét nhiều phương diện thu thập đồ vật đi trở về. Dứt lời, kiêm chức cũng vội vàng tới thu thập, đại gia cùng nhau đem mái che nắng hủy đi, sau đó lại đem cái bàn nâng thượng xe vật tải. Trương Tiểu Mạn cũng sẽ hỗ trợ, quan tuyết cùng Phương Hinh sẽ không, liền đứng ở một bên, có đôi khi làm bộ hư tay vịn vừa đỡ. Như thế, một tương đối liền ra chênh lệnh, đường toàn tới còn làm theo dọn cái bàn đâu, quý dương vội xong còn đi giúp nàng, Lặng lẽ làm nàng đừng làm cái này. Nàng đột nhiên cảm thấy quý dương cái này cha nam xem người vẫn là rất thật tinh mắt. Vài người đậu thủ, thực mau liền đem đồ vật trang xong Người đi theo trở về đi. Quý dương nhìn về phía trương tiểu mạn đi qua đi đem nàng nắm lấy môn, chạy nhanh đi lên. Tốt. Trương tiểu mạn chạy chậm qua đi, đáp ứng đến dứt khoát. Các ngươi hai cái đầu. Quý dương lại nhìn về phía quan tuyết cùng phương hình, hai người nhìn đen như mực xe vận tải sau dương, lắc lắc đầu. ta đây đi trước, công ty chờ ngươi Trương Tiểu Mạn cũng không bắt buộc, rốt cuộc hai người nhưng đem chính mình đương tiên nữ đâu. Phương Hinh còn chưa tính, cả người hàn hiệu, tinh xảo đến giống nguyệt nhập năm vạn, trang sau miễn cương còn có thể. Quan Tuyết quả thực là dế nhúi hảo sao? Hắc béo xấu đều cấp chiếm, cái này cũng chưa tính, nàng còn trước lão, cười đầy mặt nếp nhăn. Xe vận tải một khai đi, Quý Dương cũng hướng bên kia đi, mới vừa đi vài bước, liền nhìn đến hai người đi theo hắn phía sau, nhướng mày do hỏi, các ngươi cũng hướng bên này. Ngồi ngươi xe a. Chẳng lẽ chúng ta đi đường trở về? Phương Vinh môi đỏ cười nhạt, âm cuối đều dơ lên. Quý Dương lại thế nào cũng có chiếc còn có thể xe, tuy rằng nàng cũng không thế nào nhìn chúng. Ta xe. Hắn vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, ta không lái xe, xe ở công ty, ta kỵ xe đạp công tới. Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy hai người sắc mặt đột biến, lại tiếp theo giải thích, bên này có điểm đổ, kỵ xe đạp có lợi cho rèn luyện, các ngươi muốn cùng ta cùng nhau kỵ trở về. Tính tính. Phương huynh nguyện cự, ta ăn mặc váy đâu, liền không cần. Sớm biết rằng ngồi xe vận tải trở về. Quan tuyết nói thầm. Vừa mới các ngươi không phải không ngồi sao. Quý dương không hiểu ra sao, vậy các ngươi đi như thế nào. Đánh xe đi. Phương huynh ngoan hạ tâm, rốt cuộc cưới giao thông công cộng cũng không phù hợp thân phận của nàng. Ta đây đi trước. Quý dương nói xong xoay người, đôi tay cắm ở trong túi, đi phía trước thẳng đi. Chờ hắn đi xa, quan tuyết vẻ mặt đau lòng, đánh xe nhiều quý A. Vậy ngồi xe điện ngầm đi, ngồi vào công ty phụ cận lại đánh xe. Phương Hinh nhanh chóng hồi nàng, lại tiếp theo nói, ta hôm nay xuyên giải có điểm quý, là trần hộp tân phẩm, 5.000 một đôi đâu, ta liền không tế giao thông công cộng. kia đánh xe hảo, dù sao chúng ta bình quán. Quan Tuyết không thể gặp nàng khoe giàu, nói xong đã đem điện thoại lấy ra tới kêu xe. Phương Hinh nghe mặt, bình thản xuống dưới cũng đến hai mươi mấy, nàng lại loạn hoa tháng này thẻ tín dụng đều còn không thượng. Tác giả có lời muốn nói. Mễ Nhi đột nhiên phát hiện ta dự thu văn phá một ngàn cất chứa, chống nảnh cười to. Ha! Ha! Ha! Phát một trăm bao lì xì mòm mò. họa. Lao công luôn muốn làm ta sinh non. bảy, Thứ giữa tháng tuần 15 hảo phát tiền lương, mọi người đều lanh tới rồi tiền lương điều, nhìn đến mặt trên con số thượng tiểu khỏe miệng đều ngăn không được. Các loại trích phần trăm thêm tiền thưởng, trên cơ bản đều sẽ có 30% trở lên tăng lên, đây là một bút không nhỏ con số. Có mấy người còn lần đầu tiên phá năm vị số, quan tuyết chính là trong đó một cái, nàng còn hưng phấn đã phát cái bằng hữu vọng, nguyên bản là che chắn công ty người, tay vừa trượt, thiết trí thành toàn bộ có thể thấy được, lúc sau lại hoảng loạn xóa rớt, vẫn là vui mừng thật sự. Người nhiều ít ta. Quan tuyết thò lại gần muốn xem phương huynh tiền lương điều, bên miệng còn mang theo ý cười. Không nhiều ít. Phương huynh trực tiếp đem tờ giấy túm ở trong tay, thần sắc cứng đờ. Quan tuyết sẽ không xem sắc mặt ta, còn chính là ép hỏi, nhiều ít. Ta nhìn xem, ta không cùng người khác nói. Phương huynh đấy lòng vẫn nộ đã tràn lan, cực lực kiềm chế, thấy đường toàn cùng mấy cái nữ đồng sự đi tới, trực tiếp lại đem tiền lương điều đưa qua đi, trên mặt chua sót, nào có nhiều ít. Liền so với phía trước nhiều mấy trăm khối. a, ít như vậy. Quan tuyết ra vẻ kinh ngạc, ngươi tháng này không phải cũng hoàn thành một cái đơn sao. Ta cũng mới hoàn thành hai cái. Ta cái kia là vốn dĩ liền có, ngươi ở bên ngoài bắt được cái kia nhiều thật nhiều trích phần trăm. So với ta nhiều mấy ngàn khối thực bình thường. Phương huynh bài trừ nhạt mèo ý cười. Nàng mau tức chết rồi. Tháng trước cũng đi ra ngoài ba lần, nhưng đều không phải ở cuối tuần, tự nhiên không có gấp bội tăng ca phí, lần đầu tiên cái kia đơn chủ động nhường cho quan tuyết, mặt sau liền không đơn. Sớm biết rằng như vậy chân quý, nàng nhất định sẽ đoạn. Cũng là Nga, ta còn có vài cái hưu hiệu tin tức đâu, như vậy tính toán, đích xác nhiều không ít, tháng sau ngươi cũng nỗ lực sao. Quan tuyết đấy lòng vui sướng, cười nói tan tầm chúng ta đi dạo phố thế nào. Lần trước ngươi nói cái kia thực dùng tốt phấn bánh ta cũng muốn mua một cái, còn có cái kia 350 khối son môi, ta cũng muốn mua một con, ta đều xem trọng, lại đi quẩy chuyên doanh thử xem sát, khen thưởng một chút chính mình. Đường toàn cùng mấy người cùng hai người cắm vai mà qua, lễ phép cười cười. Phương Hinh cũng hồi lấy cười, chờ mấy người đi rồi, nàng nhìn về phía quan tuyết đấy mắt đều lạnh vài phần, bôi đỏ tươi môi dương lên, ngựa khí ngạm mạ, hảo a. Bất quá ngươi mua phần bánh liền phải mua trang trước nũ, từ đặt cái kia thực dùng tốt, chỉ cần 400 khối, mi bút là cảnh cây dùng tốt, chỉ có 200, còn có định trang, các loại đâu, ngươi không phải nói thủy nhũ cũng chưa sao. Nhã lị ở làm hoạt động, 1.000 năm là có thể mua một bộ, một kiện một kiện mua sao. Quan tuyết cường căng mặt mũi, như vậy quý nàng nơi nào bỏ được. Cái này muốn bị hảo mới có thể cùng nhau dùng, này đó đều là ta dùng thực tốt mới để cử cho ngươi dùng, tránh cho ngươi dâm lôi. Đi quầy chuyên doanh thử xem ngươi sẽ biết. Phương huynh một bộ vì nàng suy nghĩ bộ dáng, nữ nhân sao, tổng phải đối chính mình hảo một chút. Quan tuyết nhìn Phương huynh kia trương tinh xảo mặt, trong đầu đột nhiên nhớ tới chính mình lão công ghét bỏ nàng sẽ không hóa trang, cũng hung hăng tâm, hảo đi, dù sao kiếm tiền chính là phải tốn. Đối sao, mua một lần có thể sử dụng đã lâu đâu. Phương huynh tiếp tục dụ nói, tuy rằng nói ta giày cùng quần áo đều tương đối quý, nhưng chất lượng thật sự không giống nhau, nữ sinh muốn ăn mặc quý một chút mới sẽ không bị nam nhân một chút tiểu lợi dụ hoặc, ngươi phía trước gái chính là không hiểu đến đầu tư chính mình, cho nên tìm lão công có phải hay không năng lực đều chẳng ra gì. Còn không phải khổ chính mình. Hắn nào có tiền đồ. Quan tuyết nhịn không được oán giận, càng thêm cảm thấy Phương Hinh nói được có đạo lý, chính mình thấp gà cho. Ta cùng ngươi nói. Phương Hinh che miệng tới gần nàng, đường toàn tuy rằng có phòng, tiền lương cũng so với chúng ta cao, nhưng ngươi nhìn xem tìm cái gì nam nhân. Còn không phải ăn mặc cần kiệm cầm đi mua nhà. Mỹ mắt liền thiện, quý dương như vậy rác rưởi đều có thể muốn, còn không phải chính mình không đủ cao quý. Quan tuyết cư nhiên cảm thấy có lý, cho rằng chính mình chính là không hiểu tiêu tiền, cho nên mới tìm như vậy một cái phế vật nam nhân. Một khắc chỗ. Mấy người cũng ở khe khẽ nói nhỏ, quan tuyết cười đến cũng thật vui vẻ, xem ra tháng này phá vạn đi. Hẳn là, bất quá phương huynh không có nhiều ít trích phần trăm, không phải nói lần trước hai người cùng nhau đi ra ngoài, quan tuyết đoạt nàng đơn sao. Việc này ai không biết. Đều chuyên khai. Vậy không Phúc Hậu, này nhân phẩm cũng quá ghê tởm, lần sau ta nhưng không muốn cùng nàng đi ra ngoài. Đường toàn đối như vậy sự xưa nay chỉ đường không nghe được, tiếp tục sửa sang lại nàng tư liệu, nhưng có người sẽ đi hỏi nàng, đường tổ trưởng, chúng ta đi ra ngoài danh sách như thế nào bài. la với tổng giám bài, cái này ta không biết. Đường toàn đem phổ ấn đớn lại thả lại đi, quay đầu hồi. Ta đây cầu nguyện không cần bài đến ta cùng quan tuyết đi, liền phương huynh đều đấu không lại nàng, cũng là tuyệt. Mọi người đều là đồng sự, chung sống hòa bình quan trọng nhất. Đường Toàn Ba phải cái nào cũng được nói một câu. Hảo xảo bất xảo, câu này nói thời điểm, Quan Tuyết cùng Phương Hinh liền từ bên này trải qua. Chột dạ sao? Quan Tuyết một chút liền cảm thấy Đường Toàn là ở nhằm vào nàng, cư nhiên còn ở sau lưng cố ý nói nàng nói bậy. Mặt ngoài còn trang rộng lượng. Năm điểm 55, thu thập đồ vật tan tầm. Đối nga, từ từ ta cùng nhau đi thượng về lúc cờ, trở về vừa lúc tan tầm. Mỗi ngày tới gần tan tầm, công ty nội liền sao động lên, không ai ngồi được, sách theo bao bao chỉ chờ thời gian vừa đến. Đường toàn hôm nay sự tình hoàn thành cũng mau, tới rồi 6 giờ đem máy tính đóng, từ đi đến phòng nghỉ đem quần áo lấy ra tới, quan tuyết liền ở nàng bên cạnh, ngựa khí cứng, rán, phiền thoái làm một chút, tan tầm. Ngựa ngùng. Đường toàn lễ phép xuất khẩu, thân mình một bên. Quan tuyết sụ mặt liền từ bên người nàng đi qua, một câu không lại nói. Đường toàn nhìn đối phương tiêu căng ngạo mạn đi ra ngoài. Không hiểu ra sao, nàng nơi nào chọc tới nàng. Bất quá, quan tuyết xưa nay liền tính tình bạo, ở công tác thượng còn muốn cho người hống, động bất động liền tới tính tình. Không phản ứng đó là, nàng tiếp tục trong tay động tác, nhanh hơn tốc độ đem quần áo thay cho, tưởng tượng đến muốn gặp đến quý dương, tâm tình liền mỹ lệ vài phần, lấy ra gương còn bổ cái son môi. Đánh tạm, đi ra công ty, đang đợi thang máy thời điểm nhận được quý dương điện thoại, dẫn đầu nói, ta còn không có xuống dưới, thang máy muốn tới ta bên này đổ, khả năng còn muốn đổ một hồi. Quý Dương nhìn phía trước chiếc xe, chung quanh còn có không ngừng phập phồng loa thanh. Đường Toàn khoẹt miệng ý cười phai nhạt, suy nghĩ một hồi đề nghị, vậy ngươi trước không cần lại đây, không phải muốn đi siêu thị sao? Ta đi trước mua đồ ăn, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Phía trước xe giật giật, Quý Dương cũng đi phía trước xử một chút, nữ mang ý cười, ngươi muốn ăn cái gì mua cái gì, ta cho ngươi làm. Vừa nghe lời này, nàng tâm liền rất ấm, kia, ăn cá đi mua điểm thịt gà, tủ lạnh cũng không trái cây, đều có thể, ta thực mau đến. Ơn Ơn. Đường toàn cúp điện thoại, đi phụ cận siêu thị, đẩy cái mua sắm xe, bắt đầu tuyển mua thương phẩm. Nàng tốt nghiệp lúc sau vẫn luôn rất bận, ăn cơm hộp là nhất tiết kiệm thời gian sự tình, biết không khỏe mạnh, nhưng là không có biện pháp, nàng muốn kiếm tiền, muốn sinh tồn. Đừng nói ăn cơm hộp, rất dài một đoạn thời gian nội, nàng đều thường xuyên không đúng hạn ăn cơm, kia đoạn thời gian dạ dày vô cùng đau đớn. Cho nên tuyển mua nguyên liệu nấu ăn nàng cũng không thành thạo. Bên này xem một chút, bên kia xem một chút, cảm thấy cái gì cũng tốt, chọn lựa, nửa cái mua sắm xe đã bị nhét đẩy. Hân nông đại trứng gà, hiện giới chỉ có 9 khối 8, 9 khối 8, thuần thiên nhiên đại trứng gà, đánh gây đẩy mạnh tiêu thụ 9 khối 8. Nàng đứng ở một dương dương mì trứng trước, bắt đầu suy nghĩ trong nhà mặt còn có hay không trứng gà, nếu không hỏi một chút quý dương, hắn rõ ràng. Mới vừa đem điện thoại móc ra tới, phía sau truyền đến một đạo không xác định thanh âm Tiểu toàn. Dương toàn ẩn ẩn nghe được có người kêu chính mình, bản năng quay đầu, thấy rõ đối phương mặt, động tác một chút dừng lại, tựa hồ ở xác nhận chính mình có phải hay không nhận sai người. Trước mặt nam nhân một kiện màu trắng mỏng áo sơ mi, phía dưới ăn mặc màu đen quần đùi, tây trang áo khoác đặt ở trên tay. Đoan chính ngũ quan, dáng người cao gầy, thoạt nhìn còn tính có thể, lại cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác, không yên ổn dễ người thời nay. Thật là ngươi, đã lâu không thấy. Điền thừa Thụy khắc chế nội tâm rung động. Dơ lên một mặt mỉm cười đi lên trước, hàn huyên nói, lần trước ta nghe lương tĩnh nói ngươi cũng ở phụ cận đi làm, ta còn buồn bực, ta như thế nào một lần đều không có đụng tới. Đường toàn đột nhiên co trong nháy mắt hoảng hốt, sau đó giây tiếp theo lại bình tĩnh vô cùng, cũng cười cười, đã lâu không thấy. Cách đã bao lâu? Nàng nhớ không rõ. Ngươi thật là một cái kỳ quái động vật, chia tay khi gút mắt không rõ, hắn ly chi đến gần như vô tình, nàng cực kỳ bi thương, tưởng cái vĩnh viễn không thể quên được người, hiện tại nhìn thấy. Cư nhiên tựa như nhìn thấy bình thường lão bằng hưu bình tĩnh. Cái loại cảm giác này, tựa như từ đáy lòng triệt triệt để để, không lưu một chút dấu vết. Người tới mua đồ ăn. Người hiện tại còn xe nấu cơm sao. Biến hóa lớn như vậy. Điền thừa Thụy liếc liếc mắt một cái mua xăm xe, nửa nói giỡn có chút khen. Hắn cũng ra tới công tác mấy năm, học sinh thời đại cao ngạo, cảm thấy chính mình ưu tú vô cùng, thực mau liền bị xã hội hung hăng. Kết giao nữ nhân một cái so một cái hiện thực, muốn xe muốn phòng còn muốn tiền lương tạm. Ngắm lại, vẫn là đường toàn đối hắn tốt nhất cũng yêu nhất hắn. Thực tế chính là nhất ngốc nhất buồn nhất không vật chất. Ta sẽ không, ta bạn trai sẽ. Đường toàn không chút nào kiêng kỵ liền đề ra quý dương, còn bổ sung, hắn hôm nay kẹt xe, hẳn là mau tới. điền thưa thủy ý cười cưng ở khoe miệng, từ lương tịnh trong miệng nghe nói cùng từ nàng trong miệng nghe được không giống nhau, trước tiên liền sinh ra nghi ngờ, người này quên chính mình. Kẹt xe. Thuyết minh cái này nam khẳng định không phải kẻ nghèo hèn, còn mua nổi xe Nhưng tự thân ngạo mạn cũng làm hắn không thừa nhận chính mình so đối phương kém. Nam nhân sẽ nấu cơm. Rất hiếm thấy. Hắn có lệ. Người đâu? Tới mua cái gì? Đường toàn cũng không tiếp tục cái này đề tài. Đấy lòng thậm chí khẩn trương lên. Chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc. Làm hắn đi mau. Quý dương mau tới. Nàng sợ hắn nhìn đến hiểu lầm. Mua điểm hàng ngày đồ dùng. Kem đánh răng A. Khăn lông gì đó. Điên thừa thụy nói còn xách lên tới cấp nàng xem. Này đó là muốn mua. Đường toàn gật gật đầu, cũng biết chính mình đang nói cái gì, dư quang liếc về phía thang cuốn, cầu nguyện quý dương trễ chút tới. Công tác của ngươi là làm cái gì? Ta nhớ rõ ngươi đại học là học thiết kế, hiện tại vẫn là làm thiết kế ngành sản xuất sao? Điền thưa thủy khơi mào đề tài. Ấn. Đường toàn thất thần. Công tác vất vả sao? Làm như vậy công tác cũng mấy năm đi. Ở đâu ra công ty? Hắn tiếp tục lời nói khách sáo. Con hảo, ta thói quen. Đường toàn không có nói công ty tên. Điên Thừa thủy cũng không nốc, nhìn ra nàng ý đồ, đem điện thoại lấy ra tới, thuận miệng nói, nhiều năm như vậy mới nhìn thấy, hôm nay cũng coi như duyên phận, lưu cái liên hệ phương thức đi. Đường Toàn còn không có tưởng hảo như thế nào cự tuyệt, di động của nàng liền vang lên tới, ngẩng đầu vừa thấy, Quý Dương thân ảnh xuất hiện ở thang cuốn thượng, hắn chính đem điện thoại phóng bên hai, phóng nhãn ở đám người xem. Trong phút chốc, nàng tim đập ra tốc, chạy nhanh liền cúi đầu, ném xuống một câu vội vội vàng vàng nói, ta còn có việc, đi trước, lần sau tái kiến. Điền thừa thủy chơ mắt nhìn nàng bước chân hoảng loạn đi đến bên kia, căn bản không lại xem hắn, như là rất sợ cùng hắn đãi cùng nhau. Hắn nhìn về phía đám người, nhăn nhăn mày, chẳng lẽ là bởi vì bạn trai. Nàng như vậy sợ cái kia nam. Như vậy cảm tình có thể hạnh phúc. Cùng lúc đó, đường toàn đi đến bên trong mới dám tiếp điện thoại, quý dương thanh âm dẫn đầu truyền đến, toàn toàn, ngươi ở đâu? Ta đến siêu thị. Ta ở bán nàng nhìn nhìn chung quanh, ta ở bán kẹo nơi này, chính là lầu bốn nhất bên trong. Ngươi chạy tới nơi nào làm cái gì? Chờ ta một chút, ta hiện tại qua đi. Quý Dương ở kia một đầu cười. Ân. Nàng cúp điện thoại cũng không biết chính mình vừa mới ở trốn cái gì, chính là rất sợ Quý Dương nhìn đến, cùng phải bị trào gian giống nhau. Không nghĩ bất luận kẻ nào bất luận cái gì nhân tố ảnh hưởng bọn họ cảm tình. Điên thừa thủy phía trước là xóa rất nàng sở hữu liên hệ phương thức, đối nàng tuyệt tình rốt cuộc, hung hăng quăng nàng. Hiện tại, suy nghĩ ta sao? Nàng đang nghĩ người tới đột nhiên bị người từ sau lưng ôm lấy, một cái đầu đột nhiên ở nàng phía bên phải, ôn nhu nói chuyện thanh ở nàng bên thay văng lên. Đường Toàn thật sự quá mê mẩn, chợt bị khiếp sợ, cả người đều run rẩy, sắc mặt một chút thay đổi. Doa tới rồi, Quý Dương nhìn nàng cũng giật mình, vội vàng buông ra, nhẹ nhàng vu vu nàng vai, chấn an nói: xin lỗi xin lỗi, không có việc gì, là ta là ta. Đường Toàn trái tim đều là nhảy nhót lung tung, nhịn không được oán trách nói, đột nhiên xuất hiện muốn hù chết người. Ta nói ta mau tới rồi. Quý dương lại giơ tay qua đi ôn nàng, túi đầu ôn thanh hướng nàng, không khí, ta xem ngươi cầm chút cái gì. Nhiều như vậy, là chút cái gì. Hắn nói hướng mua sắm xe nhìn lại, còn duỗi tay cầm một hộp lên xem, chô cô lên bánh. Ơn, nghe nói ăn ngon. Nàng gật đầu. Không thể ăn. Hắn nói muốn xuất ra tới, nhăn một khuôn mặt, ghét bỏ mở miệng, ăn béo, bạch vận động vài thiên. Đường toán môi đỏ đột nhiên liền gợi lên cười, khuyên quá thân mình đi đoạt lấy. Lại ném trở về, ngẩng đầu xem hắn, ai cho ngươi mua. Đây là ta mua, ta chính mình ăn, chưa nói cho ngươi ăn, ta không sợ béo. Nhìn quý dương liên tục biến ảo mặt, nghẹn khuất đến không được, nàng một đôi mắt hạnh con thành độ cung nhu hòa trang non nhi. Hắn cắn răng, rồi sau đó nhấp môi môi mỏng, một bộ thỏa hiệp bộ dáng, hành, ngươi gầy ngươi có lý. Đó là nha. Nàng còn một tức lại muốn tiến một thước, ngươi hôm nay ăn ít điểm, nói không chừng lại giảm thật nhiều đúng không. Quý Dương mới vừa hiếp hiếp mắt, Nàng lại để sát vào, mềm thanh, cố lên à, cuối tháng mục tiêu là 8 cân, hiện tại không phải giảm 5 cân. Ta cảm thấy gầy thật nhiều. Lời này tựa như một viên đường trực tiếp tắc trong miệng hắn, ngọt tiến tâm khảm, Quý dương cũng rơi lên khỏe miệng, thật sự. Ân. Nàng vẹ mặt khẳng định. Buổi tối muốn ăn cái gì đều cho ngươi làm. Hắn một tay đẩy mua xăm xe, một bên lôi kéo tay nàng, tâm tình tức khắc ánh nắng tươi sáng. Trứng gà có phải hay không không có, chúng ta đi mua một chút. Nàng đem tay rút ra, vãn thượng cánh tay hắn, thân mật rút vào hắn bên người. Đêm khuya, Quý Dương đi tắm rửa, đường toàn nằm ở trên giường cùng Lương Tĩnh nói chuyện thiếm, đối phương mở miệng liền hỏi hai người sự tình. Đặc biệt quan tâm Quý Dương có hay không còn tiền. Không cần bởi vì hắn cho ngươi mua vòng cổ liền mất đi lý trí, cái kia vòng cổ giá trị một vạn sao. Còn trụ nhà ngươi đâu, ngươi cũng là có thể chịu được. Lương Tĩnh ở bên kia nói, nhìn trên mặt nàng rào rạt hạnh phúc có chút hận sắt không thành thép. Dù sao ta là cảm thấy hắn so người kém một ít. Kỳ thật chính là không xứng với. Tiền trả ta, phát tiền lương thời điểm cho ta xoay một vàn năm. Đường toàn nhìn về phía cửa, trộm đệ thấp thanh âm, ngập cười. Hắn hôm nay buổi tối ăn cơm thời điểm cùng ta nói, về sau mỗi tháng phát tiền lương cho ta năm nghìn, nói phòng ở là của ta, gia dụng toàn bộ hắn bỏ ra. Chính là một vàn năm, phía trước còn mượn ngươi hai ngàn, tính xuống dưới tháng này liền cấp ba nghìn A. Lương tĩnh là cái người ngoài cuộc, Này bút trướng tính đến đủ rõ ràng. Đường toàn không so đo nhiều như vậy, hắn không có tiền, đây là có thể cho cực hạn, dư lại muốn còn thẻ tín dụng, sau đó còn phải quá một tháng đi. Ta đều lo lắng hắn không đủ, ta hiện tại đều không nghĩ muốn, tưởng quay lại đi cho hắn. Tỷ nhóm, tiền đều đến chính mình trong túi, ngươi còn tưởng lại lấy ra đi, kia hắn lần sau còn sẽ cho. Hắn nói được không sai à, hiện tại mới có loại này giác ngộ đều chậm, phòng ở là ngươi, gia dụng còn cùng hắn à à kia không phải biến thành ngươi dưỡng hán. Đương tiểu bạch kiểm A. Lương tĩnh vội vàng ngăn cản, ngàn vạn đừng lấy ra đi. Hơn nữa các ngươi muốn kết hôn, sinh hài tử thời điểm ngươi nhưng không công tác, hiện tại không tích cóc tiểu kim khố, tương lai ngươi liền phải xem người sát mặt. Đương toàn cũng biết cái này lý, thần sát rồi dám, ta đều minh bạch, trước kia cũng nghĩ tới, đặc biệt là hắn tiêu tiền ăn xài phung phí, không có quy hoạch, ta phải thay chúng ta hai cái tưởng, chính là hắn lần trước đi đầu tư công ty, kinh tế vốn dĩ liền khẩn trương. Ta tổng không thể buộc hắn lấy tiền, như vậy sẽ cho hắn lớn hơn nữa áp lực, hắn có hắn đều cho ta. Lương Tĩnh cũng ở bên kia chấm tư, nghiêm trang giúp nàng tưởng chủ ý, vậy ngươi có hỏi qua hắn khi nào kết hôn sao? Hắn tưởng mua phòng lại kết, phía trước hỏi qua. Vừa nói cái này đường toàn thân sắc đều ảm đạm không ít. Mua phòng. Lương Tĩnh đỡ chán, tuy rằng nói hắn là không phòng đích sắc không thể cùng ngươi kết, ngươi có điểm mệt, nhưng đây là sự thật a. hơn nữa chiếu hắn như vậy, gia đình lại không giúp được gì. Giá nhà năm nay liền phiên gấp 2, căn bản không có khả năng, ngươi không nhỏ. Đường toàn cắn môi dưới không nói chuyện, dụ mắt, qua một hồi lâu mới nói, ta không nghĩ tới phòng ở, mua cũng đến còn thải, nếu là có tiểu hải tử, ta không công tác hắn một cái khiến nói, chất lượng sinh hoạt không cao, ta hiện tại liền nghĩ, hắn tiền lương có thể hơi cao một chút, tựa như tháng này giống nhau, hai người thành ra có thể không như vậy mệt. Hiện thực ai đều biết, quý dương đích xác không quá cấp, nhưng là nàng có điểm cấp, đảo mắt liền 30. Càng ngày càng muốn ổn định có cái ra. Yêu cầu này rất nhiều nam nhân đều thỏa mãn, thậm chí còn có thể càng tốt, chính là ngươi liền cố tình tuyển Quý Dương, đặt ở trên người hắn, cái này không cao yêu cầu rất có thể không dễ dàng như vậy đạt tới, hắn nói đầu tư, trừ bỏ nói đầu, mặt khác bóng dáng ngươi cũng không thấy được, cái kia bằng hữu ngươi cũng gặp qua, trong nhà một cái bệnh nặng lao phụ thân, mâu thân cũng không ý gì bảo không sức lao động, cái gì đều không có. Lương tinh nói đều thở dài, lại hảo cảm tình cũng ma không dậy nổi chống chân chỉ có đối với ngươi hảo, một khi thu hồi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Đường Toàn cũng trầm mặc, nàng có đôi khi tưởng nói thượng hai câu, nhưng Lương Tĩnh nói được lại là sự thật, lời nói có vẻ như vậy vô lực. Thấy nàng như vậy, Lương Tĩnh cũng không đành lòng nói, nói sang chuyện khác. Bất quá hiện tại nhìn cũng cũng không tệ lắm, công trạng không phải lên rồi sao? Tương lai khả năng sẽ càng ngày càng tốt, hắn đích xác rất chiếu cố ngươi, so với phía trước dầu gì không vui hảo. Đường Toàn áp lực tâm cũng tan chút. Ngoài cửa truyền đến quý dương thanh âm, toàn toàn, ngươi lần trước mua cho ta mua tần khăn lông đâu Ta tìm không thấy. Nghe vậy, nàng nhìn về phía màn hình di động, lương tĩnh vây vây tay, đi thôi đi thôi, lần sau ra tới cùng nhau ăn cơm. bái mai cúp điện thoại, nàng vừa muốn đứng dậy, quý dương một bên sát tóc vừa đi qua đi, tìm được rồi, tắm quải. Đường toàn đưa điện thoại di động đặt ở một bên, ngồi dậy tới, đối thượng hắn thanh tuyển mặt, trong đầu là lương tĩnh vừa mới lời nói. Kỳ thật mỗi người đều thực hiện thực Ai không nghĩ quá đến hảo đâu. Độc thân thời điểm cảm thấy tình yêu đều là mờ mịt, muốn cái gì tình yêu. Tìm cái điều kiện tốt không hảo sao. Sau lại à, thật sự có người có thể cho chính mình cảm thấy ở chung liền rất thoải mái, sẽ tưởng niệm sẽ đau lòng sẽ vui mừng, tưởng cùng hắn có tương lai, liền cảm thấy cùng hắn cùng nhau phấn đấu cũng sẽ chậm rãi trở nên càng tốt, nguyện ý ăn chút khổ. Nhìn cái gì? Quý Dương ngồi vào mép giường, một chút chiều nàng đánh tới, hơi hơi đè ở trên người nàng, mắt đen đối thượng nàng mắt. Lời nói thực đu. Nàng cánh mũi đều là hắn tóc xả phòng hương, khá tốt nghe, chớp chớp mắt, thử nói, lương tính nói nàng muốn kết hôn. Nga, gả đến cách vách tỉnh cái kia. Quý Dương gật gật đầu. Thấy hắn không có gì đặc biệt phản ứng, đường toàn ngực có điểm đổ, nàng nói nàng ở bị dự. Nàng nguyên sinh gia đình kỳ thật không hạnh phúc, mẫu thân rất sớm chết bệnh, phụ thân khắc gới, nàng cùng nàng tỷ sống nương tựa lẫn nhau, tỷ tỷ cũng gả đến tỉnh ngoài, nàng lưu tại đại học thành phố này, không có việc gì sẽ không trở về. Nhưng dù vậy, nàng như cũ truyền thống đến muốn có cái già, sinh cái hải tử. Không phải còn không có kết hôn sao? Quý Dương tựa hồ không bắt lấy nàng điểm, còn có điểm nghi hoặc, chưa kết hôn đã có thai. Nàng tuổi không nhỏ, bị dựng còn cần mấy tháng, kết hôn liền vào tháng sau. Đường toàn tâm tình hạ xuống, hắn vẫn là không nghĩ tới cái này sao? Như vậy a Quý Dương vòng tay thượng nàng eo, túi đầu phủ lên nàng tiểu mềm cánh môi, chiền miên lâm ly một phen. Đường toàn vẫn không nhúc đích, tay cũng chưa ôm hắn. Quý Dương phát hiện không thích hợp, ngẩng đầu, làm sao vậy? Không cao hứng. Nàng không biểu hiện ra một chút hứng thú, ngực liền cùng tắc một cục đông đường, tắc nghẽn lại quỷ khuất. Hắn thấy nàng không nói chuyện, túi đầu lại hôn một cái, đường toàn chóc mùi thực toàn, cảm xúc quay phá, một chút quay đầu đi. Một chút tỏ vẻ đều không có, hắn căn bản liền không để trong lòng. Quý Dương chậm rãi ngủ đến nàng sơ biên, cùng nàng đối diện, đường toàn không nhận tâm lại quay đầu, lại sợ hắn phát hiện chính mình đỏ hốc mắt, nhắm lại mắt qua sau một lúc lâu, nàng bị người ôm vào trong lòng ngực, bên hai là hắn mạnh mẽ hữu lực tim đập, còn có hắn thập phần bất đắc dĩ tiếng thở dài. Nguyên bản đầu tư cái kia chủ ba công ty, còn phải tiếp tục hướng trong đầu tiền. Đường Toàn nhíu mày, tuy rằng tiền cảnh nhìn không tồi, cũng rất phù hợp phát triển xu thế, nhưng ta không tính toán tiếp tục hướng trong đầu. Bản thân đối cái này ngành sản xuất cũng không hiểu, ta chuẩn bị triệt tư. Hắn lại tiếp tục nói, nàng mở bừng mắt, đoán không chuẩn hắn nói như vậy ý tứ. Bằng lưu bán một bộ phòng. Chuẩn bị lại hướng trong đầu, ta tổng cộng đầu 20 vạn, hắn cho 25 vạn, tính thượng này non nửa năm sinh ra một chút chia hoa hồng đi. Quý Dương nói xong lại túi đầu xem nàng, ta cùng ngươi đã nói, chờ chúng ta kinh tế ổn định một chút liền kết hôn. Đường toàn tim đập một chút nhanh hơn lên, trong chẻo mắt đẹp nhìn hắn, lặng lặng chờ hắn nói xong lời nói. Chỉ thấy hắn lại lắc lắc đầu, nhưng là năm nay không được, hứa tổng chuẩn bị khai chi nhánh công ty, thị trường khẳng định là ta đi khai thác, bên này công ty nhân thủ cũng không đủ cũng không ai cho ta chi phối, như thế nào đột nhiên muốn khai chi nhánh công ty? Phía trước chưa nói qua Đường Toàn cũng giật mình. Hiện tại mạnh mẽ khai phá hầu gia con bên kia, Trung quanh mà đều bị địa ốc lấy xong rồi, khẳng định là có tiền cảnh, hứa tổng hẳn là cũng được đến tiếng gió. địa chỉ tuyển hảo, liền chờ trang hoàng nhận người. Hắn trầm thấp nói, sờ sờ nâng đầu, "6 tháng cuối năm cùng sang năm đầu năm ta sẽ rất bận, bên này khả năng liền phải giao cho Trương tiểu mạn đi chạy, hơn nữa, ta còn muốn nhận người." Dẫn bọn hắn chạy thị trường tuyên truyền. Sẽ thực vất vả. Nàng trọng điểm bị rời đi, nhịn không được vì hắn lo lắng lên, chạy thị trường rất mệt. Cho nên ta vất vả không phải bạch vất vả, chi nhánh công ty ta sẽ nhập cổ. Ta cùng hứa tổng ngày hôm qua đã đạt thành hiệp nghị, ta nhập cổ 25%, ta tới chạy thị trường. Hắn vừa nói xong, đường toàn đầy mặt kinh ngạc, sự tình đã chiều nàng vô pháp đoán trước bên kia đi, nàng đầu góc một mảnh loạn, kia muốn chuẩn bị nhiều ít. Trước mắt là 75 vạn. Hậu kỳ khả năng muốn thêm vào. Hắn hồi, đường toàn tâm thái trực tiếp muốn băng, hiện tại cái này công ty từ thành lập đến đi lên quỹ đạo dùng 3 năm, trong tay hắn chỉ có 25 vạn, dư lại 55 vạn muốn đi đấu, còn tiền áp lực liền rất đại, chờ công ty chia hoa hồng chờ tới khi nào. Vạn nhất bồi, không cái 3-4 năm cũng đừng tưởng kết hôn. Không khí nháy mắt liền đọc lại, đường toàn đẩy ra hắn, chỉ cảm thấy đầu góc một mảnh đau, ông ông ông tê ơ, tiền từ đâu tới đây. Chẳng sợ nàng khuyên tấn toàn lực đi rút. Đến lúc đó hai người liền hai bàn tay trắng. Trừ bỏ kia 25 vạn, ta lấy xe thế chấp 20 vạn, có cái bằng hữu thiếu ta 8 vạn sẽ trả lại cho ta, dư lại 22 vạn, ta tìm bằng hữu mượn 20 vạn. Hắn nói chuyện cũng đứng đắn hai phần, Ta không tưởng ngươi gây dựng sự nghiệp, như vậy không hảo sao. ngươi chạy thị trường cũng hảo, khai thác thị trường cũng hảo, 75 vạn lại không phải 7 vạn năm, ta không đồng ý. Đường toàn hốc mắt một chút liền chứa đầy nước mắt, cứ như vậy đi làm a, đi sang cái gì. Vạn nhất mệnh đầu. Thanh Thanh thật thật kết hôn áp lực đều rất lớn, như bây giờ nàng quang ngẫm lại đều ngủ không được, như thế nào kết hôn sinh hải tử? Ngươi đừng khóc. Quý Dương hướng nàng không ngừng giải thích, công ty tiền cảnh khá tốt, ta muốn bắt chủ cơ hội, ta không nghĩ kết hôn sau chúng ta liền đổi một bộ phòng ở tiền đều không có, vốn dĩ ta không tính toán cùng ngươi nói, chính là sợ ngươi lo lắng, sợ ngươi nghĩ nhiều. Ta không đồng ý, hiện tại ta chính là không đồng ý. Đường Toan Hàm chứa nước mắt xem hắn. Không có sinh ý là bảo đảm kiếm tiền, năm nay công ty trước nửa năm cũng công trạng cũng không tốt, ngươi có thể đi khai thác thị trường, ta không đồng ý ngươi thêm đòn 7 vay tiền. Quý Dương cho nàng sát nước mắt, nhưng không nói chuyện. Dĩ vãng nàng nếu là như vậy nháo, nói cái gì hắn đều nghe xong, cái gì đều thuận nàng, chính là hôm nay không có. Ngươi nếu là thập phần xem trọng, ngươi đầu 25 vạn, hoặc là đầu 30 vạn, này đó tiền tạm liền tạm, có thể hoang trở về, ngươi là mượn 20 vạn, mặt sau nguy hiểm ngươi nghĩ tới sao. Nàng nhìn hắn không buông động ánh mắt, tâm càng thêm rối loạn 75 vạn là điểm mấu chốt, hứa tổng ban đầu yêu cầu nhập cổ là 150 vạn Ta đáp ứng khai thác nghiệp vụ sau điểm mấu chốt, giảm không được Ta biết ngươi lo lắng, nếu có thể giảm, ta sẽ không ở cái này mấu chốt cho chính mình thêm đòn bẩy nhiều như vậy Quý dương lôi kéo tay nàng, đặt ở chính mình trên mặt, thanh tuyến chấm thấp Toàn toàn, ta nghĩ tới hậu quả, nếu mệnh, khả năng chỉ có thể lấy ra điểm tiền đi còn mượn tới 20 vạn Dư lại ta liền dùng nhiều nhất dùng nửa năm còn, nhiều nhất một năm. Ta đây đâu? Nàng nước mắt theo gương mặt chảy xuống, một lòng từ từ rơi xuống, đáy mắt bất lực thất vọng, cực lực kiềm chế nghẹn ngào. Quý dương thần sắc mẩn ra, rõ ràng có điểm vô thú Ta đâu? Đường toàn lại tiếp tục hỏi hắn, hít một hơi, ngươi còn muốn hoan rất nhiều, hắn nói nhất định phải này đó tiền, chúng ta liền không cần đi nhập cổ, được không? Toàn toàn. Hắn sắc mặt rồi rắm, dây rua, ý đồ thuyết phục nàng. Ta rất xem trọng lần này thị trường, tổng không thể cả đời làm công. Ta không xem trọng. Nàng không hề nghĩ ngợi liền hồi, thậm chí có chút tùy hứng, thua cuộc ngươi liền cái gì cũng chưa, khả năng ta ngươi cũng chưa. Nàng nói những lời này thời điểm, Quý Dương sâu thẳm mắt đen nhìn về phía nàng, tựa hồ ở tìm tòi nghiên cứu nàng sẽ nói những lời này chân thật tính, làm nàng đấy lòng lột bột một chút, vội vàng sửa lại khẩu, ta biết ngươi đi chạy thị trường không cam lòng, không nghĩ bạch bạch đi xây dựng, chẳng sợ ngươi không đi ta cũng đồng ý. Quý Dương rũ mắt trầm tư. Đường toàn biết đây là hắn tự hỏi rất nhiều lúc sau quyết định, không phải nàng khóc một chút hoặc là nói thượng hai câu lời nói là có thể thay đổi. Hắn nói không sai, chẳng sợ thất bại, ý đi theo hắn tháng này trích phần trăm, nhiều lắm một năm dưới liền sẽ đem nợ nần còn, nếu thành công, hắn liền vượt qua giai tầng, với hắn mà nói dụ hoặc lực không nhỏ, hắn cũng chờ nổi. Chính là, một năm lúc sau khả năng lại đến hoán một hai năm năm, hai người không nhất định có thể chịu đựng đi. Nói nàng kỷ cũng hảo nhưng thật là bỏ thêm đòn bẩy, không mua phòng, như vậy khá tốt, ngươi không cần có áp lực quá lớn, ta cảm thấy thật sự khá tốt, cùng lắm thì chúng ta đem này bộ tiểu nhân bán, thêm chút tiền cũng có thể mua đại, hoặc là đầu tư điểm nhỏ hạng ngụm. Đường toàn duỗi tay hồi ôm hắn, đem cái chán đi chống hắn cái chán, lại nói tiếp có điểm tiểu tâm hoảng, ách thanh hốc mắt lại đỏ, như vậy lòng ta thực bất an, tổng cảm thấy nguy hiểm quá lớn, quý dương, ta không phải không tin ngươi, chỉ là ta tưởng ổn định xuôi dưới, nàng thân thể phát run. Yếu ớt một chút hiển lộ ra tới. Quý Dương đem nàng ôm chặt, môi mỏng dán nàng quang nộn gương mặt, lời nói cũng vô cùng ấy nãy, đệ nặng thanh tuyến, "Thực xin lỗi, là ta sai." Đường Toan lập đầu, mảnh khảnh cánh tay ôm hắn không buông tay, chủ động đi hôn hắn, nóng cháy mà kịch liệt, giao triền ở cùng nhau. Quý Dương muốn đầu chi nhánh công ty sự tình hai người cũng chưa nhắc lại, hắn làm chuyện của hắn, nàng cũng ở làm chuyện của nàng. Chỉ là, Đường Toan đấy lòng tựa như đè nặng đại thạch đầu, nàng biết Quý Dương sẽ không dễ dàng từ bỏ cái này bánh nướng lớn với hắn mà nói dụ hoặc lực quá lớn đấy lòng có chuyện công tác tự nhiên thường xuyên xuất thần vài người lắm muộn hôm nay còn ở sau lưng khua môi múa mép mấy ngày nay đường toàn tăng mặt làm cái gì bị quý dương quăng quan tuyết là miệng chó phun không ra ngà voi không biết hẳn là phương huynh đang ở trộm sát sơn móng tay chậm gì gì phun xong còn nâng lên tay thưởng thức khẳng định bị ném hảo sao quý dương gần nhất đều ở chạy thị trường thù lao bỏ thêm không ít Nói không chừng thông đồng nữ nhân khác, trên đầu xanh mượn. Quan Tuyết gần nhất đối đường toàn ý kiến rất lớn. Không thể nào. đại tử Nhi giữ lại ý. Quý Dương đều bao lâu không xuất hiện ở công ty. Hai người khẳng định chia tay. Quan Tuyết bẹp miệng. Loại sự tình này vẫn là nói nhỏ chút nói. Phương huynh nhìn nhìn cửa, âm cuối còn không có tiêu đường toàn liền trực tiếp đi vào tới. Ba người nguyên bản vẫn là một bộ nhàn nhã bộ dáng. Một chút thay đổi mặt, Phương huynh chạy nhanh khép lại sơn móng tay, kéo qua một bên ngăn trở Quan tuyết đáy mắt cũng lóe lóe, cường trang chấn định. Đường toàn trên mặt cũng nhìn không ra cảm xúc, lời nói càng là bình tĩnh thật sự. Quan tuyết, ngươi làm báo biểu làm xong sao? A, Không a. Quan tuyết chậm rãi ngồi thẳng, không dám đối với thượng đường toàn mắt. Vậy thì ngươi ngươi nhanh lên hoàn thành. Hôm nay buổi sáng ta liền theo như ngươi nói, tan tầm trước ta muốn thẩm tra đối chiếu xong, nếu chậm ngươi cũng chỉ có thể tới tăng ca chính mình thẩm tra đối chiếu. Đường toàn nói. Quan tuyết giả hề hề trở về một câu, chờ nàng vừa đi, trực tiếp trầm hạ tới, cùng quý dương giống nhau, trừ bỏ như vậy uy hiếp người còn sẽ làm cái gì. Sướng đáng bị ném, gả không ra, sẽ không có người muốn. Cô ý chỉnh ta đúng không? Bị ném đoán khí đại. Phương Hinh thường thường còn sẽ phụ họa quan tuyết, châm ngòi thổi gió một chút, nhưng đái tử ni gần nhất là thu liễm rất nhiều. Quan tuyết đích xác thực lười, mỗi lần đều kéo không lộng, cuối cùng đường toàn liền phải tăng ca cho nàng hoàn thành, muốn nàng cũng không muốn. Chuyện này không còn xong. Buổi sáng 11 giờ thời điểm mở họp, Vu Tương ở cuộc họp nghiêm khắc phê bình đoạt đơn sự tình. Ta không hy vọng đoạt đơn sự tình lại phát sinh. Chuyện như vậy chỉ có một lần, không có lần sau. Nếu ai lại làm chuyện như vậy, như vậy cái này công ty cũng sẽ không cho phép người như vậy tồn tại. Còn có, gần nhất công ty nội bắt quái người rất nhiều, chế tạo các loại có không? Đừng cho là ta không biết. Ở công ty liền cho ta hảo hảo đi làm. Nói tới đây, nàng dừng một chút, nhìn chung quanh một toàn phòng họp người. Chút nào không lưu tình, nếu ai không nghĩ làm, vậy đừng ảnh hưởng công ty người, trực tiếp chạy lấy người là được. So với tương, đường toàn xem như tính tình thực hảo. Bản thân nói chính là lúc này đây thị trường kế hoạch, chỗ tốt mọi người đều xem tới được, không cần áp ý ra truyền lại cái gì mặt trái năng lượng, đi làm đều thực bất đắc dĩ. Nhưng mà, ở quan tuyết lý giải, đó chính là đường toàn đi tố cáo nàng, nói nàng bắt quấy nàng cùng quý dương sự bái, thuận tiện cáo nàng đoạt đơn. Khẳng định là bị quăng, còn không cho nói. Từ ra phòng họp nàng liền chưa cho Đường Toàn sắc mặt tốt xem, cảm thấy chính mình mất mặt ném lớn, đi giao báo biểu thời điểm trực tiếp ném đến nàng trên bàn liền đi ra ngoài, hỏa khí còn thực hướng, chính mình xem đi, không khép lại đến tìm ta. Còn chưa nói xong liền đi ra ngoài. Đường Toàn nhìn kia phân báo biểu, lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, không lại xem đệ nhị mắt, vùi đầu tiếp tục làm chính mình sự tình. Tác giả có lời muốn nói, a ha ha ha, dự thu văn cất chứa hôm nay cư nhiên ở chướng, vui vẻ vui vẻ, ứng các ngươi yêu cầu canh ba. Canh ba hợp nhất ngoà ngoạ. Tiếp tục phát một trăm bao lì xì ngoà ngoạ. Ngủ ngon nột, không cần thức đêm làm, mộng đẹp mộng đẹp. Lao công luôn muốn làm ta sinh non, tám. Sợ cái gì? Đường toàn còn có bản lĩnh khai trừ ta. Cùng lắm thì ta liền một lần nữa tìm một phần công tác hảo, quả thực đủ rồi. Quan tuyết trở lại phòng nghỉ, tư thế hưu nhàn kiều chân, nói lời này thời điểm đầy mặt không sao cả. Hiện tại công tác cũng không hảo tìm, công ty phát triển tiền cảnh còn có thể. Đái tử ni nhịn không được nhắc nhở. Loại này lời nói nàng đều nghe quan tuyết cùng phương Hinh nói 2 năm, mỗi lần thoáng không hài lòng đều nào muốn từ trước chạy lấy người, nhưng nào một lần không phải ăn vạ. Đường toán bắt nạt kẻ yếu, theo nàng làm cái gì? Phương Hinh cũng phát biểu chính mình ý kiến. Chính là, ngươi chạm nàng bên kia vẫn là chạm chúng ta bên này. Nàng sau lưng đều như vậy, ta còn muốn nhẫn nàng. Làm nàng đắc ý. Quan tuyết hừ lạnh một tiếng. Đái tử ni không nói chuyện. Đường Toàn có phải hay không bắt nạt kẻ yếu nàng không biết, nhưng là nhân gia khẳng định sẽ không làm người cười ở trên đầu. Quả nhiên. Buổi chiều khai tịch sẽ, làm xong tổng kết, Vu Tương nhìn về phía Quan Tuyết, nhíu lại mi vẻ mặt bất mãn, ngươi báo biểu như thế nào làm lôi thật nhiều chỗ. Quan Tuyết theo bản năng liền trốn tránh trách nhiệm, ta không biết ta, ta cấp Đường Toàn xem qua, nàng không tìm ta. Vu Tương lại nhìn về phía Đường Toàn, đối phương túi đầu đang ở viết hội nghị ký lục, ngữ khí không nhanh không chậm, ngươi trực tiếp đem biểu báo ném cho ta. Ta cho rằng ngươi đều đối hảo. Đó là ngươi không giúp ta đúng vậy. Quan Tuyết cũng nóng nảy, không đối với ngươi trả lại cho ta, vì cái gì giao lên rồi? Này không phải cố ý sao? Vu Tương nhìn hai người đối chọi gay gắt, sắc mặt cũng dần dần trầm trầm. Buổi sáng mở họp nói tan tầm trước giao, ta đã nhắc nhở qua ngươi, hơn nữa, ở giao cho ta phía trước, ngươi muốn chính mình thẩm tra đối chiếu quá một lần, không phải ta giúp ngươi đi thẩm tra đối chiếu, thỉnh chú ý ngươi dùng từ. Buổi chiều ngươi tới tìm ta thời điểm thái độ thật không tốt, nếu như vậy, ngươi liền chính mình đi thẩm tra đối chiếu. Đường toàn sắc mặt chưa biến, lời nói càng là bình tĩnh. Ngươi chính là cố ý làm ta làm lỗi. Quan tuyết tính tình đi lên, bên cạnh phương hình đều kéo không ra, ngươi rõ ràng chính là nhầm vào ta, còn không phải bởi vì ngươi cùng quý. Hảo! Vu tương quát lớn một tiếng, nhìn về phía quan tuyết nghiêm khắc nói, đây là ngươi cùng thủ trưởng nói chuyện thái độ sao. Quan tuyết một chút dừng lại thanh, không dám cãi lại bị lôi kéo ngồi xuống vu tương là tổng giám hơn nữa đối phương tiểu cách nhà quan so đường toàn lớn hơn rất nhiều ngày thường các nàng cấp đường toàn lúc lát sắc mặt đối phương cũng trang nhìn không tới nếu là an bài sự tình dâu dìa còn có thể cự tuyệt nhưng tới rồi vu tương nơi này không được cái gì thái độ đường tổ trưởng chức trách không phải đi giúp ngươi thẩm tra đối chiếu chính ngươi sự tình ngươi quan tâm sao tan tầm phía trước đi không đi hỏi qua thẩm tra đối chiếu hảo sao nơi nào có sai người đi hỏi qua sao vu tương một hồi phê bình nàng không thẩm tra đối chiếu cũng không nói quan tuyết như cũ tức giận bất bình ngươi ném xuống báo biểu đi được quá nhanh ta không cơ hội nói đường toàn trong tay nắm bút nói xong lại việc công xử theo phép công nói nếu các ngươi về sau không nghĩ làm ta thẩm tra đối chiếu vậy lén chính mình thẩm tra đối chiếu hảo chia ta là được ta trực tiếp chuyển phát cấp với tổng giám nếu muốn thẩm tra đối chiếu tựa như lý hân trần an bọn họ giống nhau ở bên cạnh cùng ta cùng nhau thẩm tra đối chiếu như vậy cũng mau một chút Ta không có khả năng ra một cái sai liền đi tìm các ngươi một lần, cũng chính là hơn 10 phút sự tình, hoặc là đều không cần. La Nang biểu hiện đến quá dễ khi dễ, nhưng thật ra làm người đặng cái muối lên mặt. Cấp trên cùng thuộc hạ phía trước, không có khả năng giống quên mật, nhưng cũng không đến mức ở chung đến chính mình nại quất, còn muốn ép dạ cầu toàn. Tốt nhất là ở hiện trường, ném quá khứ là sao lại thế này. Ở hiện trường làm lỗi đương trường liền giải thích hoặc là sửa lại, ngươi khẳng định là không chính mình thẩm tra đối chiếu quá. Cuối cùng số liệu đều không khớp, chính mình lấy về đi lại thẩm tra đối chiếu. Vu Tương cũng có chút phát hỏa, nhìn về phía Đường Toàn, nên cấu tích hiệu cho nàng cấu, không phải sai lầm nhỏ cũng không phải lần đầu tiên. Ân. Đường Toàn gật đầu, ở trên vở ký lục. Quan Tuyết tức giận đến lồng ngực phát đau, mở hộp ra tới liền khóc. Cấu tích hiệu nói phá lệ tiền thưởng liền không có, 500 đến 800 đâu, muốn mệnh chính là trích phần trăm tiền thưởng cũng đến ấn tỷ lệ cấu. Phương Hình đang an ủi nàng, đừng Khóc Đường Toàn còn không phải là như vậy, sẽ chỉ ở tổng giám trước mặt trang đáng thương. Quan Tuyết cắn răng, nhìn đường toàn văn phòng phương hướng, trong mắt đều phải trừng ra tới. Bất quá, cũng liền Phương huynh An ủi nàng, liền đái Tử Nghi đều làm bộ đi vội chuyện khác, ngày thường bọn họ báo biểu xảy ra vấn đề, đường toàn đều là áp xuống tới, âm thầm làm cho bọn họ đi sửa, miễn cho ảnh hưởng tích hiệu khấu tiền thưởng. Đại gia giao đi lên thời điểm thẩm tra đối chiếu một chút, nàng kiểm tra thời điểm lại thẩm tra đối chiếu một chút, cơ bản không thành vấn đề. Vụ tương có chút áp bức bọn họ trước lấy lòng lão bản, đều là dựa theo quy tắc nghiêm khắc chấp hành, nhưng đường toàn sẽ không, nàng là thuộc về không nghĩ quản quá nhiều, mở một con mắt nhắm một con mắt cấp trên. Quan tuyết cái này tao thao tác ai có thể lý giải. Ở công ty nói chuyện không quá đầu óc, sẽ không nói còn muốn nhiều lời lời nói, đắc tội người không ít, mọi người đều biết nàng cái dạng gì, không đáng đồng tình. Từ khi chuyện này phát sinh sau, quan tuyết đối đường toàn liền xem bất quá mắt, bắt được đến cơ hội liền ở sau lưng phung tạo. Càng khôi hài chính là, nàng còn tưởng kéo bè kéo cánh, muốn đi cô lập đường toàn. Nhưng không ai lý nàng à, mọi người đều vội vàng thiết kế vội vàng chạy thị trường, nếm đến ngon ngọt tự nhiên cũng tưởng tiếp tục đề cao công trạng. Cuối cùng chỉ có Phương Huynh nguyện ý cùng nàng cùng nhau, nhưng kế tiếp một tháng, hai người đi chạy ba lần thị trường, đều là ở bên ngoài, còn không có một đơn. Phương Huynh nhìn chính mình phơi hắc làn da tâm như đao cắt, trích phần trăm còn không có nhiều ít, nhưng thật ra đối quý dương lại nổi lên tâm tư điểm xuất phát cũng thực trắng ra, nàng nhìn như mặt ngoài tinh xảo, trên thực tế thẻ tín dụng mau còn không thượng, quý dương là thị trường bộ, nếu cho nàng một hai cái đơn, như vậy trích phần trăm một chút liền sẽ đi lên. đối phương phía trước truy quá nàng thật lâu, sắc đẹp là nàng có thể sử dụng thủ đoạn hay nhất, cơ hội thực mau liền tới rồi. đào mắt tới rồi 10 tháng, quốc khánh là pháp định ngày nghỉ, lớn lớn bé bé công ty đều phải nghỉ, nhưng bọn hắn công ty thị trường bộ đến tăng ca, thị trường bộ không tăng ca, đại gia trở về liền không đơn còn thuộc về cuối năm, yêu cầu hướng công trạng, một ngày đến đi hai cái địa phương làm hoạt động mới được. Trương Tiểu Mạn mang theo một đội, Quý Dương mang theo một đội. Như vậy vấn đề tới, tháng 10 không bao nhiêu người nguyện ý chủ động tăng ca, nữ đồng sự phải đi về bồi lão công hài tử, tình ngoại phải đi về xem ba mẹ, có người yêu còn muốn đi bồi người yêu. Chỉ có Trần An nguyện ý lưu lại, không có người sao. Quý Dương ở trong đàn lại đã phát một lần. Phương Vinh nhìn di động, cơ lắc mở đầu của hắn giống, tư chia hắn tin tức. Quý Tổng quản, nếu không ai nói, ta là tự nguyện lưu lại đi theo ngươi làm hoạt động. Trước kia cảm thấy Quý Dương cha, không bản lĩnh lại lời nói dối hết bài này đến bài khác, nhưng đi ra ngoài làm hoạt động vài lần, nàng phát hiện người này năng lực vẫn là rất mạnh. Chịu chịu khổ, hơn nữa hiện tại tiền lương cũng thăng lên đi, miễn cưỡng có thể vào mắt. Phương huynh tự nguyện lưu lại, còn có sao? Quý Dương không hồi nàng, ngược lại ở trong đàn nói này một câu. Không có liền tính, Trần An là nam sinh, đi theo trương tiểu mạng. Phương huynh liền đi theo ta đi, từ nhất hào buổi sáng bắt đầu, mỗi ngày 9 giờ đi làm. Hắn phát xong lúc sau còn đã phát hai cái địa chỉ. Trong chớp mắt, nhất hào tới rồi. Phương huynh tưởng tượng đến nàng có cùng quý dương đơn độc ở chung thời gian, đáy lòng vẫn là thực kích động. 6 giờ liền lên chuyển, không chỉ có vét gái tinh xảo trang, còn mặc vào thiên tuổi trẻ váy, phun nhàn nhạt hoa nhài nước hoa. Nàng so đường toàn tuổi trẻ một tuổi nhiều, nam nhân đều thích tuổi trẻ, ở nghiền ngẫm nam nhân tâm lý thượng. Nàng càng cảm thấy đến chính mình là mãn cấp người chơi, trang đến khởi bạch liên hoa cũng trang đến khởi trà xanh. Tới rồi hoạt động hiện trường, quý dương tới thời điểm còn không có mang đường toàn, khỏe miệng nàng đều nhịn không được dơ lên. Trước đem cái bàn bày ra tới, tuyên truyền sổ tay đặt ở nơi này. Quý dương không ngừng ở chỉ huy, đối với kiêm trước nói, hai người đi biên, đối, các ngươi hai cái liền chạm nào, quá phơi ngươi liền hướng biển quảng cáo hạ trạng, muốn sẽ trốn. Hảo, dư lại cái dương đặt ở bên cạnh. Không cần phải xen vào nó, ném không được. Hắn hôm nay mặc một cái thiển lam áo sơ mi, tay áo còn hơi hơi văn khởi, lộ ra trên cổ tay đồng hồ, mơ hồ tới lộ ra một cổ tinh anh phạm, đứng ở thái dương hạ, ấm dương đánh vào trên người hắn, thoạt nhìn càng thêm kiếm tốn. Phương huynh vẫn luôn quan sát, hắn sườn mặt như thế nào như vậy gầy, cái mũi khi nào như vậy đỉnh. Đem tuyên truyền đơn lấy hảo, này không phải truyền đơn, không cần tùy tiện phát, thực quý. Quý dương chỉ chỉ trên bàn, nửa nói dân nói hôn đến thụ kiêm chức cũng bắt đầu treo gẻo, đi qua đi lấy tuyên truyền đơn, hoạt động bắt đầu, không ngừng có người vây lại đây hỏi, cũng có kiêm chức tiến lên chủ động giới thiệu, phương huynh tâm tư căn bản không ở tuyên truyền thượng, nàng liền tưởng tóm được cơ hội cùng quý dương đến gần, rốt cuộc chờ đến hắn trở về uống nước, nàng cười mở miệng, quý tùng dám, ngươi giống như gầy một chút, quý dương lại uống xong dư lại hai ngụm nước, đem bình không ném đến thùng rác, lau hạ hãn, theo sau biên ở biểu báo thượng viết ký lục biên trả lời, đúng vậy ta gầy mười cân. Phương huynh lại bất động thanh sắc khen hai câu. Khó trách nàng xem quý dương thật sự gầy, ngũ quan thâm thúy chút, cả người cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau, đột nhiên liền trở nên trầm ổn lên. Theo ta một người chịu tăng ca. ngươi như thế nào không lôi kéo đường toàn tới? Nếu là ta không tới đã có thể không thiết kế sư. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, thử tính hỏi. Đối phương ở trong đàn hỏi vài biến, như vậy thiếu người đường toàn đều không tới, rõ ràng là không nghĩ cùng hắn tới sao. Quý Dương lại ở ký lục bổn thượng nhanh chóng cắt hai hạng, bắt đầu viết ghi chú, thuận miệng nói, mấy ngày nay đều ở bên ngoài, thái dương quá lớn, cho nên ta không làm nàng tới, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon, chờ đến mặt sau mấy ngày ở thương trường nội nàng muốn tới lại làm nàng đi theo. Phương Vinh đều đã chuẩn bị tốt lời nói thuật, khen một khen hắn, sau đó lại thuận tiện đối đường toàn như vậy cách làm cảm khái vài câu, kết quả nhân ra bất an kịch bản ra bài. Cầu Lương đột nhiên không kịp phòng ngừa liền tới rồi. Nàng liên tưởng ở bên ngoài phơi đại thái dương Không biết trở về ngủ nướng Nghĩ lại tưởng tượng Quý Dương ngồi ở cái này địa vị thượng Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể mở cửa sau Sớm biết rằng nàng liền cùng hắn ở bên nhau Hiện tại còn có thể thoải mái điểm Trích phần trăm còn cao Đúng rồi Ngai hảo Xin hỏi nàng còn tưởng lại khơi mào đề tài Quý Dương cầm tuyên truyền vốn là hướng khách hàng đi ra Bắt đầu tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ Vẫn luôn chờ đến hoàng hôn xuống núi chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm nàng cũng chưa lại cùng quý dương lại nói thượng nói mấy câu. Một ngày xuống dưới, phương hình không thu hoạch được gì. Trái lại quý dương đăng ký bổ thượng, tràn ngập một tờ ngay cả không chuyên nghiệp kiêm chức đều phải tới rồi thật nhiều cái, nàng có chút nan khăm lên, tận khả năng đi giảm bất chính mình tồn tại cảm. Người đi về trước đi, ta cùng kiêm chức đem đồ vật đưa trở về cũng tan tầm. Quý dương một bên đăng ký tin tức một bên quay đầu đối phương hình xuất khẩu. Ta và các ngươi cùng nhau đi. Nàng sắc mặt khó xử. Không cần, xe vận tải cũng ngồi không dưới, người đi trước đi, ngày mai nhớ rõ tới là được. Quý Dương nói giúp kiêm chức cùng nhau dọn đồ vật. Phương huynh sắc mặt đột nhiên cứng đờ, Quý Dương căn bản liền không đem phản ứng nàng, thực sự làm nàng mất mặt, rồi lại vô pháp. Về đến nhà còn phát hiện chính mình trang cũng hoa, khó coi đến không được, tức giận đến một buổi tối không ngủ hào giác. Mấy ngày kế tiếp như cũ ở bên ngoài, Quý Dương nơi nào có rảnh quần nàng. Thu thập tin tức đều không nghỉ ngơi. Trước kia như thế nào không phát hiện hắn như vậy chăm chỉ, Phương Hinh cảm thấy chính mình muốn một lần nữa nhận thức một chút hắn, nàng nhớ rõ hắn phía trước vẫn luôn đều thực lười biếng lại không trách nhiệm tâm, nhân phẩm còn không tốt, thiếu một đống nợ bên ngoài, ám mà còn tương đối tùy tiện, giống như chưa thấy qua nữ nhân giống nhau, thật giống như ngoắc ngoắc tay liền tới cái loại này liếm cẩu. Hiện tại như thế nào thay đổi, làm nàng đều dâng lên hứng thú. Từ 10 tháng số năm bắt đầu, Phương Hinh nhìn đến Quý Dương trong đàn phát định vị ở trung tâm thành phố quảng trường lầu một. Cái này không phải bên ngoài, nàng cảm thấy đường toàn khả năng cũng muốn tới. Nàng bắt đầu tích cực, âm thầm thề muốn đem đối phương so đi xuống, sáng sớm liền lên gội đầu, thượng trang, định trang, mặc vào quý nhất giày cao gót, 3.000 khối một kiện mỏng áo ngoài, ngay cả đều là ngoại quốc thực hỏa nhãn hiệu, vài trăm khối. Lan lộn một phen sau, tự tin tràn đầy đi hoạt động hiện trường. Tới rồi quảng trường, hướng trong đi thời điểm đều cảm giác rất nhiều nam nhân tầm mắt ở chính mình trên người lưu chuyển, nàng vô cùng vừa lòng loại kết quả này. Nhưng mà, Quý Dương cùng đường toàn tới thời điểm, một cái ăn mặc ghép nối khoảng ngắn tay thêm hắc quần, một cái ăn mặc rộng thùng thình áo trên, nửa người dưới một cái bó sát người màu đen quần jean, lộ ra cân xứng thẳng tắp chân, nàng còn đem đầu tóc tùy ý chói lại, trên chân một đôi màu đen giày đế bằng, phụ trợ da thịt trắng non chân. Phương huynh sắc mặt một chút có chút khô nóng, nàng như vậy trang điểm không những không có càng sông ra một bậc, ngược lại có chút không hợp nhau, thật giống như chính mình thu được vũ đủ. Hôm nay cũng không đổi Nhiều nhất 6 giờ có thể trở về Quý Dương nắm đường toàn tay Chỉ chỉ một bên ghế dựa Nếu không ngươi qua bên kia ngồi Ta tới nơi này ngồi làm cái gì Ngươi đi vội đi Đường toàn thúc giục hắn đi công tác Ta đây đi Ân. Phương Hinh quan sát đến hai người hỗ động Bên ngoài thượng xem Quý Dương còn man để ý nàng Đột nhiên lại nghĩ đến hắn không thiếu ở sau lưng nói đường toàn nói vậy Nàng không cảm thấy Quý Dương đối đường toàn cảm tình có bao nhiêu thâm hậu Nếu là tới cùng nhau công tác Nàng ở thu thập tin tức thời điểm đường toàn đương nhiên cũng muốn thu thập, chính là đối phương liền đứng ở cái bàn bên cạnh, cũng không chủ động tiến lên, tầm mắt còn vẫn luôn nhìn quý dương. Vì thế, Phương Hinh còn chuyên môn trộm từng chương ảnh chụp chia ba người đàn. Quan tuyết là dây hồi, ta hoài nghi nàng đi ra ngoài thời điểm đều ị vào quý dương ở sau đó lời biếng, tháng trước có hai ngày là cuối tuần đi ra ngoài, khẳng định làm quý dương cố ý như vậy bài. Phương Hinh cười lạnh cũng trở về vài câu chào phung nói, lại đem điện thoại tăng hảo, tiếp tục phát đi tuyên truyền Đường Toàn đứng hồi lâu, ngẫu nhiên tiến lên một hai lần, càng nhiều thời giờ là đang xem cùng Kiêm Trúc nói chuyện Quý Dương, hắn ngẫu nhiên còn sẽ ở trong đám người. Có lẽ là chạy tới chạy lui nhiều lần, chẳng sợ ở trong nhà, hắn cánh mũi cùng cái chán cũng nổi lên mồ hôi mỏng. Xoay người, hôm nay áo sơ mi có thể nhìn ra phía sau lưng có chút ướt át. Nàng đấy mắt lóe lóe, càng thêm trầm tư. Đứng lâu như vậy mới thu được một cái, mấy ngày hảo khó thu a. Phương huynh của y đi đến đường Toàn bên người. Lời nói ngầm có ý thâm ý. Đường toàn làm bộ không nghe hiểu, ngược lại còn nói, ta một cái không thu đến. Thực bình thường, ta cũng sẽ như vậy a. Phương huynh mặt ngoài cười nói, đáy lòng lại lênh trào, còn không phải quý dương ở, quang minh chính đại lửa biếng. Nàng nói xong, đường toàn quay người lại, cầm trong tay tuyên truyền đơn bông, cư nhiên trực tiếp ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. Càng thêm làm cản. có thể ngồi xuống nghỉ ngơi sao? Quý tổng quản sẽ không mắng chửi đi. Xem ngươi đều ngồi xuống, ta đây cũng ngồi. Phương huynh nhưng không nghĩ chính mình có hại, lôi kéo ghế rửa cũng ngồi xuống. Mông còn không có ngồi nhiệt, đường toàn liền nói, người nói ta cũng không biết, ta là đến xem, không phải tới tăng ca. Nói tóm lại, không có tiền. Vừa nghe, phương huynh xấu hổ lại đứng lên, như vậy à, ta đây không ngồi, chờ một chút quý tổng quản hơn ta. Vẫn là phải nắm chặt thời gian đi thu một ít đi, nếu ra tới chất lượng không cao, lão bản bên kia lại cảm thấy thù lao không đáng giá, rất có thể liền sẽ quy định cố định nhiệm vụ. Đường Toàn nhẹ giọng xuất khẩu. Nhà tư bản đều sẽ không làm chính mình mệt. Ta lại không phải chuyên môn làm mà đẩy, chất lượng không cao cũng thực bình thường, giống quý tổng quản như vậy ta cũng làm không đến a, hắn căn bản không nghỉ ngơi, cơ hội vẫn luôn ở thu. Hắn không nghỉ ngơi sao? Phương Hinh nói vừa nói xong, Đường Toàn đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, thần sắc làm người cân nhắc không ra. Phương Hinh sợ không chuẩn nàng có ý tứ gì, nhưng thật ra bên cạnh kiêm chức xuất khẩu, đúng vậy, quý tổng quản thu thập tin tức so với chúng ta lợi hại. Đại Thái Dương Hạ đều có thể chạm mấy cái giờ, thực đua. Đường Toàn hồi tưởng một chút, công ty công trạng là này mấy tháng đua đi lên, một đám mời điện thoại đều là hắn mang theo trương tiểu mạn cùng kiêm chức không ngừng thu thập. Hắn hẳn là thực vất vả thực vất vả. Chạy thị trường đều như vậy sao, bọn họ cũng thói quen. Phương Hinh tách ra đề tài, nàng chính là không nghĩ làm đường Toàn cảm thấy Quý Dương có khả năng. Đường Toàn không đáp lời, nhìn Quý Dương chiều bên này đi tới thời điểm, nàng cầm chén nước, còn vận khai nắp bình cho hắn. Uống nhiều điểm. Kiêm chức tránh ra, Phương Hinh cũng không tình nguyện hướng vừa đi. Nay một mảnh chất lượng cũng không tệ lắm, chính là vừa nói giao tiền đặt cọc liền do dự, xem ra ta còn là không đủ sẽ lửa dối. Quý Dương một bên uống nước một bên nói. Đường Toan nhịn không được cười, làm đến ngươi là bán hàng đa cấp giống nhau. Ta cho bọn hắn tẩy não, ngươi còn đừng nói, đẩy mạnh tiêu thụ có đôi khi liền cùng bán hàng đa cấp giống nhau. Quý Dương cũng đi theo dơ lên khỏe miệng, đem bình nước cho nàng, dơ tay nhìn nhìn đồng hồ. Ngươi lại chờ một lát, nửa giờ sau nghỉ ngơi. Ta không nổi. Đường toàn hồi. Lúc sau, nàng nhìn Quý Dương đi đến một vị khách hàng bên người, suốt nói hai mươi mấy phút, rốt cuộc thuyết phục đối phương lại đây đem tiền đặt cọc giao, nàng đáy lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Ban đầu Phương Hinh muốn đi lên, chính là đường toàn ly đến gần, nàng dẫn đầu tiến lên, Quý Dương cũng đi theo lại đây, chặn Phương Hinh lộ, nàng cũng không mặt mũi vòng qua đi. Nay một đơn tiền đặt cọc giao 5.000 khối, buổi chiều còn có một đơn giao 3 .000. Một ngày thu hoạch hai đơn, còn tính có thể. Bất quá, này hai đơn cũng chưa phương hình phân, trong đó một đơn vẫn là đường toàn đi nói, mặt khác một đơn tính thị trường công trạng. Nhưng đem nàng khí, cảm giác đường toàn chính là tới cùng nàng đoạt bát cơm. Năm ngày tới, nàng một đơn đều không có, hỏa khí là cọ cọ cọ hướng lên trên hướng, thậm chí nghĩ, nếu đường toàn không tới, này một đơn chính là nàng, rồi lại không dám phát tác. Quý dương hôm nay tâm tình không tồi, năm điểm khiến cho bọn họ ngồi nghỉ ngơi, còn thỉnh bọn họ uống trà sữa. Quý Tổng quản, lần trước nghe tiểu mạng tỷ nói, nếu thị trường công trạng hoàn thành siêu tiêu, chúng ta kiêm chức có phải hay không cũng sẽ có trích phần trăm. Trong đó một cái kiêm chức tay phủng trạt sửa hỏi. Đúng vậy. Quý Dương gật đầu. Chúng ta đây. Đừng nghĩ, nhiều thu thập mấy cái hữu hiệu tin tức so cái này quan trọng. Quý Dương đánh gây hắn, đem ống hút ném qua đi, nhân ra có cơ sở mục tiêu, tăng lên mục tiêu, lao tới mục tiêu, lao tới mới có, hơn nữa lại không nhiều lắm, còn nếu là cố định kiêm chức. Cho ngươi trích phần trăm còn không bằng ta hiện tại thỉnh ngươi uống này ly trà sữa tiền nhiều. Nghe vậy, mọi người cười ha ha, cái kia khờ khảo kiêm trực tiếp nhận ống hút gãi gãi đầu, a Ít như vậy. Quý Dương, còn không phải sao. Giống như thiếu một ly. Phương Hình xem Quý Dương đã phát một vòng, trong tay chỉ còn một ly, nói liền đem trong tay kêu ly đưa qua đi, ta đây liền không uống đi. Vừa văn tốt, ta không uống. Quý Dương cự tuyệt, nói đem trong tay trà sữa cắm thượng ống hút, đưa cho bên cạnh đường toàn. Uống thượng một ly, 5 km bạch chạy. Kiêm chức treo gẹo hắn. Ai cùng các ngươi nói. Quý dương như như mày, giả vờ sinh khí, cẩn thận một chút nói chuyện. Tiểu Mạn tỷ nói người ở giảm béo. Ha ha ha. Mấy cái kiêm chức lại bắt đầu cười. Bọn họ đều là trương tiểu Mạn đưa tới người, hơn nữa đều là cố định kiêm chức. Như vậy công tác lại là tự do tự tại, đại bộ phận vẫn là học sinh, nói chuyện vô câu vô thúc. Đường toàn cũng nhìn không được con mặt mày, uống một ngụm sau. Dùng trà sữa nhẹ nhàng chạm chạm cánh tay hắn. Không uống. Quý Dương cự tuyệt đến dứt khoát. Nàng cũng không cưỡng cầu, lại đem trà sữa thu hồi tới, đặt ở một bên. Ngày mai đi đâu làm hoạt động đâu. Đi phơi nắng, nơi nào Thái Dương đại mang các ngươi đi nơi nào. Quý Dương không chút do dự ném ra một câu. Nga, ta không sợ hắc. Có chút gan lớn kiêm trước đun mai, phơi nắng bổ canxi. Mấy người lại ngươi một câu ta một câu, đem Quý Dương chọc cười, hắn đứng dậy, được rồi. Thu thập đồ vật trở về, lưu lại ba người đến công ty dọn đồ vật là được, thuận lợi ta trực tiếp đem các ngươi đưa trở về, nửa đường xuống xe. Kế tiếp lại là phía sau tiếp trước báo danh. Đường toàn nhìn quý dương ở an bài, khoe miệng nàng cũng nhịn không được tiểu tiểu, đi theo hắn đi ga ra thời điểm ý cười cũng không tiêu. Cười cái gì? Chúng ta thị trường bộ còn không phải là cùng kiêm chức giao tiếp. Một cái đại binh mang một đám tiểu binh. Quý dương ấn thang máy, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Đại binh. Nàng lại cười. Đây là cái gì so sánh? Chẳng lẽ không phải? Trương Tiểu Mạn vẫn là tương đối sẽ tìm kiêm trước, nhưng là ta tính toán tìm cố định kiêm trước, như vậy không ổn định. Quý Dương nói đi đem tay nàng kéo qua tới, túi đầu uống một ngụm trà sữa, phẩm một chút, hương vị cũng không tệ lắm. Thị trường bộ liền các ngươi hai người, lại không cần làm việc đúng giờ, cố định kiêm trước phí tổn sẽ rất cao, hơn nữa không cố định hoạt động, chỉ có thể tìm kiêm trước. Đường Toàn nói đem trà sữa tàng đến phía sau, uống ít điểm. Cố định kiêm chức muốn thấp tiền lương, lão bản khẳng định không muốn. Quý Dương cúi đầu, bất đắc dĩ lắc lắc, vươn hai cái ngón tay, hơi mang tự dĩ, kỳ thật liền hai người, ta là một trong số đó, cứ như vậy còn thị trường bộ tổng quản, còn chỉ có thể tìm tiểu binh. Cư nhiên còn xem nhẹ trộm uống trà sữa sự tình, rời đi đề tài. Đường Toàn cảm thấy hắn mặc danh có điểm đáng yêu, rối tay đi vạn hắn tay, theo hắn nói, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Một cái chủ quản còn không có ngươi một cái tổ trưởng uy phong a? Hắn nói lại thở dài, lấy ra trong túi chỉa khoa xe, đi đến bên cạnh xe, thế nàng mở cửa xe, lên xe đi, hôm nay liền không đi mua đồ ăn, trực tiếp trở về nấu cơm. Đúng vậy, tủ lạnh còn có một phần. Đường toàn ngồi vào đi. Quý dương cột kỹ đai an toàn sau đem xe khai ra tới, đi theo xe vận tải mặt sau, hắn dừng lại hạ, hai cái kiêm chức cùng phương hinh liền ngồi vào được. Nay vừa tiến đến, đường toàn mày liễu liền đi theo nhân lại. Như thế nào như vậy nùng nước hoa vị? Quý Dương đem bốn cái cửa sổ xe mở ra, một bên đi theo xe vận tải, một bên xem kính chiếu hậu, "Các ngươi ở đâu hạ?" "Ta ở kinh tế tài chính đại học giao Hà lộ giao lộ." "Ta thành nam trạm ngồi xe điện ngầm tương đối phương tiện, một cái trạm liền đến." Hai người nói xong, giữ lại phương hình, nàng khinh khinh nu nu nói, "Ta ở Hạ Lan lộ tiểu khu cửa hạ." Nói thời điểm nàng còn có điểm đắc ý. Hạ Lan lộ là người giàu có khu, cái kia tiểu khu là Sa Hoa tiểu khu, nàng thuê một cái rất nhỏ phòng đơn liền phải 1800. Vẫn là hợp thuê, một bộ phòng đến vài trăm vạn Hạ Lan lộ tiểu khu. Nàng mới vừa nói xong, Quý Dương tự hỏi một chút, kia không phải đến đi vào sông nước lộ kia một đoạn. Đúng vậy, chính là Hạ Lan đại đạo cái kia Hạ Lan tiểu khu. Nàng trọng điểm cường điệu. Nơi đó không hảo vòng cong, nếu không ta ở sông nước lộ kia một đoạn thả ngươi đi xuống. Quý Dương tiếp nàng lời nói. Phương huynh Ý cười cứng đờ, một hồi lâu mới nói, sông nước lộ kia một đoạn còn phải đi một km nhiều đâu. Ngươi kỵ cái xe đạp đi vào. Quý Dương trả lời thập phần thẳng nam. Phương Hinh đầy đầu hấp tuyến, cuối cùng vẫn là đường toàn xuất khẩu. Nàng ăn mặc váy cùng giày cao gót, như thế nào kỵ xe đạp? Ngươi nhìn xem vòng cái con đưa nàng đi. Quý Dương lại nghĩ nghĩ, rồi tay nhìn một chút hướng dẫn, bên kia đích sắc không hảo vòng ra tới, vòng quá xa không tiện đường. Phương Hinh chịu đường xấu hổ không ra tiếng, chủ yếu là ăn mặc cao cùng đi rất mệt, đánh xe khởi bước dưới lại 12 qua quý. Quý Dương hít sâu một hơi. Lại cắt hạ hướng dẫn lộ tuyến, ngay cả ở trên xe học sinh kiêm chức đều cảm thấy ngượng ngùng nếu không chúng ta xuống xe kỵ xe đạp trở về đi. Giao thông công cộng cũng đúng. Giao thông công cộng muốn đổi xe, không có việc gì, ta nhìn nhìn lại. Quý dương sấn đèn đỏ lại hảo hảo xem xem hướng dẫn. Người tử trình hà đại đạo qua đi liền đến Kinh tế Tài chính Đại học, sau đó từ bên này vòng đến Thành Nam, cuối cùng đi hạ lan tiểu khu, chúng ta lại hồi công ty. Đường toàn chỉ chỉ bên kia lộ tuyến. Quý Dương mắt lẽ nhìn về phía nàng, khoe miệng dần dần gợi lên độ cung, chút nào không che giấu thưởng thức, ngươi như thế nào như vậy thông minh. Trên xe còn có người, đường toàn nhìn hắn thập phần ái mộ ánh mắt, khuôn mặt đều hơi hơi phím hồng, tay chống cửa sổ xe, nghiêng đầu không thấy hắn. Hành, đi trước kinh tế tài chính đại học. Quý Dương đi theo phía trước xe bắt đầu quá đèn xanh, đánh tay lái chuyển biến. Tài kiến. Quý tổng quản túi chào. Hai cái học sinh xuống xe, xe ghế sau liền chỉ còn phương hình một người. Thùng xe nội còn truyền phát tin thư hoàn âm nhạc. Phương huynh bắt đầu cảm thấy có điểm không được tự nhiên, nhưng cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện, liền vẫn luôn cúi đầu soát di động. Bên kia không phải người lần trước nói kia ra cửa hàng sao. Quý dương đột nhiên ra tiếng, hơi hơi cúi đầu tìm kiếm. Phương huynh nghe tiếng ngẩng đầu. Giống như chính là ở chỗ này. Đường toàn cũng ở quan sát. Phu cận có thể dừng xe đi. Ta đi mua một chút. Quý dương nhìn nhìn kính chiếu hậu. Tính, đừng mua. Lần sau rồi nói sau. Đường Toàn ý đồ ngăn lại hắn, chạy nhanh hồi công ty. Đi mua một chút, lần sau cũng không tới bên này. Quý Dương nói đã đem xe ngừng ở ven đường, đợi bỏ đai an toàn. Mua cái gì nha? Phương Hinh bung di động hỏi. Nhà bọn họ thịt dê xuyên ăn rất ngon, ngươi có muốn ăn hay không một chút? Quý Dương muốn đi mua, ngươi phải đợi một chút. Đường Toàn lời nói xin lỗi. Tính, ta buổi tối không ăn như vậy dầu mỡ đồ vật. Phương Hinh cười cười. Buổi tối ăn cái gì dễ dàng béo phì nghe vậy, quý dương một chút chờ mặt Đường toàn cũng nén cười xem hắn Đừng mua, còn phải về nhà ăn cơm Xe béo Hắn hiện tại đối cái này chưa thập phần mẫn cảm Hào hào chờ Hắn hướng nàng nói một câu liền xuống xe Đi nhanh hướng kia ra cửa hàng đi đến Đường toàn nhìn hắn bóng dáng cười đến bả vai hơi run Phương huynh không hiểu ra sao Nàng nói sai nói cái gì Không một hồi, quý dương liền đã trở lại Trên tay hắn xách theo đóng gói tốt thịt dê xuyến, vừa tiến đến bên trong xe đều là mùi hương, Đường Toàn thuần thục tiếp nhận tới, xoay người hỏi Phương Hình, người muốn hay không nếm một chút? Ăn rất ngon. Phương Hình nghe mùi hương, do dự hạ vẫn là lắc đầu, kiên định nói, "Tính, ta đã kiên trì 2 tháng không ăn cơm chiều, không thể ăn." Vì cái gì không ăn cơm chiều? Đường Toàn nghi hoặc. Không ăn cơm giảm béo a, 2 tháng ta giảm 8 cân, hiệu quả thật sự thực rõ ràng. Nàng nói lời này thời điểm còn nhìn về phía Quý Dương, Hắn không phải cũng tưởng giảm béo sao. Này cũng coi như có cộng đồng đề tài. Dạ dày sẽ chịu không nổi đi. Đường toàn kinh ngạc, đem thịt dê xuyến đặt ở một bên. Con hào đi, không phát hiện cái gì vấn đề, nhưng thật sự giảm. Phương Hinh còn thực tiêu ngạo, chuyện vừa chuyển lại nói, ta không có quý tổng quản như vậy nghị lực chạy bộ, cho nên chỉ có thể như vậy giảm. Hắn gần nhất cũng thực lười. Đường toàn nói nhìn về phía hắn. Mới vừa nói xong, phương Hinh còn không có thế quý dương nói tốt, hắn đã xuất khẩu. Ba ngày không chạy ta liền lười. Mỗi ngày chạy thị trường, không chạy bộ ta đều giảm tăng cân. Thật vậy chăng? Đường toàn nhướng mày, tỏ vẻ nghi ngờ. Cái gì ngữ khí? Vậy nhà xương cho ngươi xem, nếu là thật sự đêm nay ngươi nấu cơm sao? Quý Dương lời nói liền cùng nàng giảng co. Đường toàn cũng xem hắn, nghiêm trang, không làm. Quý Dương! Buổi tối ăn cơm hội trưởng béo đi. Nàng hạ giọng bổ đao. Hắn hoàn toàn không nói. Đường toàn tuy rằng ở khắt chế. Khỏe mắt cũng cao cao dơ lên, hai người không nói nữa, nhưng vẻ vẫn đánh yêu không khí là thật lâu chưa tiêu. Phương Vinh đợi đến ngại quất, quan tuyết suy đoán cảm tình nguy cấp căn bản không có hảo sao. Quý Dương hống đường toàn còn hống đến xoay quanh. Một cái quẹo vào, ô tô ngừng ở hạ lan tiểu khu trước đại môn, bên cạnh còn có một cái bảo an chạm đến thẳng tắp, trên tay còn mang theo bao tay trắng. Tới rồi. Quý Dương mở miệng. Cảm ơn. Phương Vinh đẩy cửa ra xuống xe, đại môn vừa thấy liền rất xa hoa. Nàng mỗi lần đi vào tới nơi này đều cảm thấy chính mình cao quý không ít. Chỉ thấy nàng vừa xuống xe, còn không có cẩn thận quan sát quý dương bọn họ biểu tình. Xe liền trực tiếp khai đi rồi, lưu lại một cổ khói xe. Phương Hình Ý cười lại lần nữa cương ở bên miệng. Bên trong xe. Ta vừa muốn nói tái kiến, ngươi khai đến nhanh như vậy làm cái gì. Dương toàn cảm thấy thuận miệng lễ phép vẫn là muốn nói. Còn muốn đi công ty hạ hóa, về nhà chậm thịt dê xuyên lạnh không thể ăn. Quý dương nói lại nhanh hơn tốc độ xe quẹo vào hạ sân núi. Quý Dương trở về chuyện thứ nhất chính là nghiêm túc sưng một chút, thật sự chỉ có 155 cân, còn kéo đường toàn lại đây xem. Nói đúng ra là 154.9 cân. Nàng quan sát một chút hắn, có thể là mỗi ngày đều nhìn thấy, cho nên cảm giác biến hóa không quá rõ ràng, nhưng ôm eo đích xác nhỏ một vòng. Nói ngươi lại không tin, quần đều không thể xuyên, quá rộng. Quý Dương từ sưng trên dưới tới, trực tiếp đi hướng phòng bếp. Ngươi giống như có tiêm cảm. Đương Toàn một bên ăn thịt dê xuyến một bên xem hắn, cười trêu chọc. Ở trong mắt nàng hắn vẫn luôn không hợp, sở hưu chỉ có xoái cùng càng xoái. Quý Dương liếc xéo nàng một cái, mở ra tủ lạnh lấy ra hai cái trứng gà, lại đem thịt lấy ra tới phóng một bên. Trứng gà thêm hành. Nàng dựa vào trên cửa bỏ thêm một câu. Việc nhiều. Trong miệng hắn tuy nói như vậy, lại xoay người mở ra tủ lạnh, đem mấy cây hành lấy ra tới. Đường Toàn lại cầm một chuỗi thịt dê xuyến, đưa tới hắn bên miệng, ăn ít điểm, dầu mỡ mập lên. Quý Dương trật đầu, trực tiếp từ phía dưới bắt đầu cắn đi lên, ăn luôn một chối, một khối đều không cho nàng lưu. Nàng không những không sinh khí, còn có mặt mày xem hắn, đem nĩa ném tới trên mặt đất thùng rác, còn không quên nói, tiểu tâm béo trở về. Tới, thân một chút, ta đều cho ngươi. Quý Dương chỉ chỉ miệng mình. Có ghê tởm hay không a? Đường toàn chịu không nổi, dối tay liền đánh hắn một chút, ta đói bụng, ngươi nhanh lên nấu cơm, ta đi tắm rửa. Nói xong, nàng liền hướng phòng ngủ đi đem dư lại mấy sâu ăn lại đi. Quý Dương nói ở nàng phía sau vang lên. Không cần, chính ngươi ăn. Nàng không quay đầu lại, uyển cự. Đêm khuya, Đường Toàn ghé vào Quý Dương trên người, mảnh khảnh cánh tay ngọc quấn lên hắn cổ, hơi hơi ngẩng đầu xem hắn. Quý Dương nhắm hai mắt, đang ở vững vàng hô hấp. Nàng giật giật, hắn quấn lên nàng eo nhỏ tay buộc chặt, âm cuối hơi hơi kéo, như cũ không trợn mắt, không náo loạn, ta có điểm mệt nhọc. Nghe thanh âm thật là rất mệt. Đường Toàn lại nằm sấp xuống tới. Nghe hắn tim đập, mấy ngày nay ngươi đều ở chạy thị trường, đương nhiên mệt. Đi sớm về trễ. Còn không phải là vì trích phần trăm nhiều một chút, thị trường công trạng lên rồi, trích phần trăm liền đẹp. Quý Dương ôm nàng sơn thân, lại hướng trong lòng ngực ôm. Trích phần trăm lại nhiều cũng không có 22 vạn. Nàng lẩm bẩm một câu, tưởng đều không cần tưởng. Hắn khẳng định là vì chi nhánh công ty nhập cổ, muốn từ bên này nhiều kiếm tiền. Âm cuối chưa lạc, Quý Dương mở bừng mắt, đen nhánh vô cùng con ngươi cùng nàng đối diện. Đường Toàn Mân môi nói, chờ đến ngươi từ bên này bắt được 22 vạn trích phần trăm, chi nhánh công ty bên kia đã sớm khai trương, nào còn cần ngươi nhập ổ. Nàng nói xong hơi hơi đứng dậy, đem bàn tay qua đi kéo ra tủ đầu giường tử, từ bên trong lấy ra phóng tốt tạp, nhìn về phía hắn, nơi này có 13 vạn, dư lại 9 vạn ngươi đi một đi, cái này phòng ở không thể thế chấp, nếu mệt, chúng ta còn có chỗ ở, thế chấp liền cái gì đều không có. Quý dương một chút lốc, ngơ ngẩn nhìn về phía nàng lại nhìn nhìn kia trương tạm, không tiếp. Ta nghĩ tới, bất quá không làm, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không cam lòng, cùng với như vậy, vậy ngươi liền đi thử, nếu sai rồi, chúng ta liền dùng một năm thời gian đi hoãn, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, lúc này đây sai rồi cũng đừng suy nghĩ, rốt cuộc không phải mỗi một lần đều có tư bản hoãn lại đây, gây dựng sự nghiệp trước sau có rất nhiều nguy hiểm, chúng ta cứ như vậy an an ổn ổn quá có thể chứ?" Nàng nhìn hắn, lời nói mềm nhẹ. Hắn cũng chậm rãi ngồi dậy, tầm mắt dừng ở trên người nàng. Cảm xúc cuồn cuộn. Một năm ta chờ nổi, ngươi nói đúng, thị trường thực vất vả, ta cũng không nghĩ ngươi cực cực khổ khổ đi xây dựng đồ vận, cuối cùng cái gì đều không có, chỉ lấy về điểm này tiền lương đi bán mạng, làm ra cống hiến đều không phải ngươi, đối với ngươi cũng không công bằng. Nàng nhớ tới hôm nay hình ảnh vẫn là liền đau lòng. Làm thị trường thực ép dạ cầu toàn, tao ngộ xem thường mắt lạnh cũng nhiều nhất. Quý Dương đôi mắt lập loè vài hạ, cánh tay đưa ra, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Dùng sức đến đường toàn đều cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng không bỏ được bùng ra, nhẹ nhàng hồi ôm hắn, nhắm mắt lại ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Cảm giác ca cả an toàn mười phần. Vốn đang nói vây được muốn chết người lôi kéo nàng lại hướng ổ chăn toàn, tinh thần hảo thật sự. Nhưng thật ra nàng mệt đến mơ màng sắp ngủ thời điểm, quý dương túi đầu hôn nàng một chút, vuốt nàng mặt, đem tạp còn trở về, ngự khi ôn nhu lưu luyến, toàn toàn, ngươi nguyện ý duy trì ta, chính là ta lớn nhất động lực. Nhiều nhất năm năm. Sang năm là có thể nhìn đến thành quả, ta sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Đường Toàn gật gật đầu, hảo. Tác giả có lời muốn nói, canh ba hợp nhất ha. Ngủ ngon lắm. Lão công luôn muốn làm ta sinh non. Chín. Bên này. Đường Toàn đứng ở cửa, mới vừa hướng bên trong nhìn quét một vòng, ngồi ở bên cửa sổ Lương Tĩnh đã đứng lên hướng nàng vẫy tay. Nàng giơ lên một mặt cười nhạt, đi qua. Còn cười. Lương Tĩnh phải bị tức chết, ngực kịch liệt phập phồng. Lại hít sâu một hơi bình phục tâm tình của mình, ta gấp trở về liền ra cũng chưa hồi, trực tiếp liền tới tìm ngươi tới, việc này ở trong điện thoại vô pháp nói. Đường toàn nhướng mày, đem bao đặt ở bên kia, chậm rãi ngồi xuống, ẩn ẩn có chút đoán được nàng muốn nói chút cái gì. Ngươi nói quý dương muốn đi gây dựng sự nghiệp. Ngươi còn ngây ngốc đem tiền cho hắn. Lương tĩnh lộ ra khó có thể tin ánh mắt, lại chỉ chỉ chính mình đầu bóc, nơi này hư rồi. Ta nói hắn không muốn. Đường toàn giải thích. Không muốn khả năng chính là cố ý thử ngươi. Ngươi có phải hay không một chút cảm thấy hắn thực hảo? Còn rất có đảm đương. Lương tĩnh một bộ thế tất muốn đem nàng mang tỉnh khí thế. Đường toàn dừng một chút, chậm rãi gật gật đầu. Nàng cảm thấy hắn thực hảo a. Có đảm đương cai giám. Còn sang năm tình thế hảo liền ổn định xuống dưới. Ngươi quên thượng một lần hắn cấp phó siêu thị kia mấy chục khối, trở về liền tìm lấy cớ làm ngươi chuyển hai ngàn. Nếu là đồng dạng kịch bản, nhân gia chướng mắt ngươi kia mười mấy vạn. Đảo mắt liền muốn cho ngươi thế chấp bất động sản lấy mấy chục vạn đâu. Lương tĩnh đối quý dương kỳ thật cũng không có gì ấn tượng tốt. Phía trước người này liền hôn ăn hôn uống, mặt ngoài đối đường toàn khá tốt, nhưng như vậy hảo đều là dùng hành động là có thể làm được, kinh tế thượng còn muốn tìm đường toàn vay tiền, ra ra bệnh tình nguy kịch đều lấy ra 2.000 khối. Vừa nghe liền có điểm không đáng tin cậy. Tiếp cận 30 tuổi người, như vậy như thế nào cho người ta cảm giác an toàn? Lương tĩnh nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc. Này đó đều là ngươi tốt nghiệp tới nay một chút một chút tích cóp ra tới, nếu cũng chưa, ngươi còn có thể lại mua nổi một bộ phòng. Quê quán ngươi cũng không chuẩn bị trở về, đây là ngươi càng tránh gió, ta sợ ngươi thua quá thảm. Đường toàn phía trước liền ở điền thừa thụy nơi đó ngã một cái, nếu quý dương nơi này lại ngã giống nhau, trả giá đại giới sẽ so với phía trước càng thêm nghiêm trọng. Quý dương chưa nói quá thế chấp phòng ở, hắn nói sẽ không đem nguy hiểm chuyển rời đến ta trên người, đây cũng là ta chính mình điểm mấu chốt, ta rõ ràng. Đường toàn thế hắn biện giải. Các ngươi vốn dĩ chính là nhất thể, hắn lời này nói được thật xinh đẹp, ta xem là miệng lưỡi chân tru. Lương Tĩnh kéo xuống mặt. Nàng la một đường nhìn đường toàn đi tới, thật sự thực không dễ dàng. Này đó ta đều nghĩ tới, khẳng định cũng sẽ lo lắng, áp lực cũng sẽ lớn hơn một chút, rất có thể thất bại còn muốn cùng nhau gánh vác nguy hiểm, nhưng là không quan hệ, chúng ta còn có điểm năng lực, cho nên ta nguyện ý duy trì hắn một lần. Đường toàn chậm rãi mở miệng, con mắt sáng sáng trong thần sắc cũng không có nhân nàng lời nói mà có một tia dao động. Ngươi điên rồi, hai cái hoàn toàn không có nguy hiểm gánh vác năng lực người đi mạo lớn như vậy hiểm, ngươi cùng hắn vẫn là nam nữ bằng hữu quan hệ, vạn nhất, ta nói chính là vạn nhất, hắn thành công, ngươi cảm thấy một cái ở bên nhau một năm đều không có cùng ngươi đã nói kết hôn, mỗi một lần đều tránh đi cái này để tài người chủ động cùng ngươi để kết hôn tỷ lệ có bao nhiêu đại. Lương Tĩnh là người ngoài cuộc, xem đến sẽ so nàng càng rõ ràng một chút. Kết hôn chuyện này Đường Toàn không phải hiện tại mới tưởng, ở trung thời điểm cũng đã cùng Quý Dương vô tình đề cập, nhân ra căn bản không phản ứng sẽ rất lớn. Đường Toàn cư nhiên chậm rãi lộ ra một mặt ngọt ngào mà cười. Lương tinh sắc mặt trực tiếp xanh mét, đang chuẩn bị đem nàng mắng tỉnh, lại nhìn đến Đường Toàn chậm rãi nâng lên tay phải, ngón áp út thượng đại nhẫn kim cương lấp lánh tỏa sáng. Hắn ngày hôm qua cùng ta cầu hôn. Đường Toàn mi mắt cong cong, thanh âm đều mang theo nhu ý, nếu nửa năm nội chi nhánh công ty có khởi sắc Hắn cảm thấy kết hôn sẽ không làm ta đi theo trả nợ chịu khổ, chúng ta liền kết hôn, sau đó bị dự. Quý Dương nói hắn biết ta là một hy vọng có gia đình hài tử người, hắn không nghĩ làm ta chờ lâu lắm, ta sẽ nghĩ nhiều. Cốt truyện quay cuồng đột nhiên không kịp phong ngựa, lương tĩnh còn tưởng khuyên nàng hảo hảo xem thanh Quý Dương người nam nhân này, ngàn vạn không cần bị lừa, kết quả bị cường tắt một ngụm cầu lương. Nàng không thể không thừa nhận cái này, nhẫn kim cương rất đẹp, vừa thấy liền không tiện nghi, nàng liền lao công không bỏ được cho nàng mua như vậy quý. Ngươi cười đến không đôi mắt. Lương tĩnh nhất thời đều không nói gì, không biết nói cái gì cho phải. Quý Dương làm người cảm giác thực mâu thuẫn, chuyện này đích xác làm nàng thay đổi ấn tượng. Hắn nói qua năm mang ta trở về thấy cha mẹ. Đường toàn nói đến cái này có chút ngượng ngùng, cũng có chút âm thầm mà chờ mong. Không phải nói không khởi sắc sẽ không kết hôn, kia làm gì cầu hôn. Còn mang ngươi trở về thấy cha mẹ. Đến lúc đó thất bại không phải cũng muốn kết hôn. Hai bàn tay trắng, còn muốn ngươi giúp đỡ trả nợ. Lương Tĩnh nói thầm một câu, đảo không phải nàng đem Quý Dương nghĩ đến quá nhanh, nhưng cơ sở kinh tế cũng quá trọng yếu. Đường Toàn cùng hắn ở bên nhau, nàng vẫn luôn là không quá duy trì. Ta hẳn là tin tưởng hắn. Đường Toàn cười cười, đem thực đơn lấy lại đây, ngươi không phải nói đói bụng sao? Chúng ta ăn cơm trước. Nàng đối Quý Dương có loại mạc danh tín nhiệm, tổng cảm thấy đối phương sẽ không làm nàng chịu khổ. Hảo đi. Lương Tĩnh lấy qua thực đơn, câu hai hạ, đưa qua đi. Thời điểm ánh mắt lại dừng ở nàng nhất thượng. Ngươi không cần bị hắn lừa, phải dùng tâm đi xem, chịu cùng ngươi cầu hôn thuyết minh hắn có thể là thiệt tình, nhưng mượn nhiều như vậy tiền, tổng làm người cảm thấy có chút mạo hiểm. Ân, biết ngươi là tốt với ta. Đường toàn gật đầu, tiếp tục phiên thực đơn, nhịn không được xuất khẩu nói, hắn gần nhất thực nỗ lực thực vất vả. Ngươi này ngữ khí, như thế nào cảm giác có điểm tiêu ngạo. Lương tính nhịn không được chật chật chật vài tiếng. Đường toàn ru mắt, khoe miệng lại câu lên, tiếp tục gọi món ăn, ta tuyển ngươi thích ăn tôm hấp dầu. Hảo, Lương Tĩnh đôi tay chống mặt bàn, nhìn nàng không ngừng thượng tiểu khoe miệng. Cái loại này có thể cảm nhiễm người ngọt nào, làm nàng không tự giác đem phía trước tưởng tốt lời nói đều kể hết nuốt xuống đi. Ngươi đâu, này một chuyến trở về thế nào? Sự tình đều làm tốt sao? Đường Toàn đem thực đơn đưa cho người phục vụ, một lần nữa nhìn nàng. Ta a, tới rồi kết hôn, các loại kinh tế thượng vấn đề ập vào trước mặt, cho nên ta mới sợ ngươi đến lúc đó nói băng, quá khó khăn. Lương Tĩnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta đều không nghĩ kết, độc thân cả đời tính. Đường toàn đỉnh đầu một cái đại dấu chấm hỏi, nàng còn không có hỏi, quý dương điện thoại liền đánh lại đây, nàng tiếp lên. Ta ở công ty phía dưới, ngươi còn không có xuống dưới sao. Quý dương tay chống tay lái, chậm gì gì xuất khẩu hỏi nàng. Ta giữa chưa không phải cùng ngươi đã nói ta bất hòa ngươi cùng nhau ăn cơm. Ta hiện tại cùng tiểu tĩnh ở bên nhau. Đường toàn hạ giọng, Khi nào nói qua, ngươi hiện tại ném xuống ta một người. Ta chính mình đi đâu ăn cơm. Quý Dương ở bên trong xe một chút ngồi thẳng thân mình, lời nói có chút ủy khuất lại bất mãn. Đường Toàn có chút xấu hổ, "Ngươi, ta chờ ngươi ăn cơm đều đợi mấy cái giờ, ngươi ném xuống ta một người đâu?" "Đường Toàn ngươi lương tâm đâu?" Điện thoại kêu một đầu, hắn ngựa khí dầu dĩ. "Ta giữa trưa cùng ngươi đã nói Đường Toàn nhỏ giọng lại nói vài câu, sau đó cút điện thoại. Cơm nhưng thật ra thuận lợi ăn. Quý Dương cũng không lại gọi điện thoại lại đây, trong lúc Đường Toàn cố ý vô tình sẽ xem một chút di động, đáy lòng luôn lả vướng bận. Đang ăn cơm, nghe Lương Tĩnh phun tảo một chút chuyện của nàng, hai cái giờ thực mau liền đi qua. Kế tiếp đâu, nữ nhân giống nhau là muốn đi dạo phố. Đi, đi trung tâm quảng trường dạo một dạo, ta đi mua bộ quần áo. Lương Tĩnh con cánh tay của nàng đi ra ngoài. Đường toàn có chút do dự. Ngươi sẽ không muốn vội vàng trở về đi. Lương Tĩnh dừng lại bước chân, nhìn một chút thời gian, hiện tại mới 18 giờ rưỡi, còn sớm. Quý Dương cho ta phát tin tức, hắn đang đợi ta. Đường toàn nói có điểm trọt dạng càng nói càng nhỏ rộng, cảm thấy thật ngượng ngùng. lương tĩnh, lần sau dạo đi, ta hứa ngươi. đường toàn phóng nói nhỏ khí, trương cầu xuất khẩu, nàng đều nói như vậy, lương tĩnh có biện pháp nào? vây vây tay, đi thôi đi thôi, trở về đi. ta đây qua bên kia mua ly trà sữa trở về hướng hắn. đường toàn lôi kéo tay nàng hướng vừa đi, Hống. lương tĩnh khoe miệng vừa kéo, lại đen mặt, còn cần cung phụng, đến làm hắn tâm tình hảo một chút. ngày mai dậy sớm cho ta mua bữa sáng cam tâm tình nguyện cho ta nấu cơm. Đường Toàn nói đáy mắt lóe một kia rào hoạt, kia phó cất giấu tiểu tâm cơ bộ dáng lại có điểm đơn thuần đáng yêu. Bộ dáng này nàng, Lương Tĩnh đã lâu chưa thấy được, trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt. Quý Dương tuy nói tất cả không tốt, đoạn bản nhiều chỗ, nàng lại phủ nhận không được là hắn đem Đường Toàn từ trong bóng đêm lôi ra tới, cho qua minh, cũng một lần nữa tin tình yêu. Cùng Lương Tĩnh tách ra, Đường Toàn vừa mới đi đến giao thông công cộng trạm, Quý Dương đã lái xe lại đây. Mở cửa cửa xe lên xe, nàng một bên hệ đai an toàn một bên nói, ngươi vừa mới đi ăn cái gì? Không ăn, giảm éo. Quý Dương vững vàng thanh, tiếp nàng lời nói. Lời này vừa nghe, không thích hợp. Đường toàn ngẩng đầu nhìn phía hắn, chỉ thấy hắn mắt nhìn phía trước, thật không có sinh khí, chỉ là có điểm tiểu ngạo kiều Nàng đem trà sữa cầm lên, ta mua một ly, một người một nửa. Quý Dương liếc mắt một cái, cố mà làm trở về một câu, hành đi. Ta vừa mới cũng không ăn no, ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta cùng đi ăn có được hay không? Nàng lại hỏi ra khẩu, theo hắn. Quý Dương đem xe chạy đến một nhà tiệm cơm nhỏ, điểm hai cái đồ ăn, đường toàn thật đúng là ngồi xuống cùng hắn cùng nhau ăn. Cũng liền chọn ăn, nhưng nàng sẽ cho hắn gắp đồ ăn, thường thường uy thượng mấy khẩu, hống người một bộ đi theo Quý Dương học được là rất quen thuộc. Dù sao hắn cuối cùng về điểm này tiểu ngạo kiều cũng bị vướt phẳng đi xuống, nên như thế nào theo đường toàn ngày mai vẫn là như thế nào theo. Hôm nay, quan tuyết gần nhất công ty liền rất kích động. Trộm nói, các ngươi nghe được tin tức sao? Trương Tiểu Mạn muốn thăng vị thị trường tổng quản. kia Quý Dương đâu? Phương Huynh sừng sốt, trực tiếp hỏi lại, còn buông trong tay gương. Không biết ta, ta nghe các nàng nói, có phải hay không Quý Dương bị cuốn gói? Cười chết. Quan Tuyết còn có điểm đắc ý, nàng ước gì hắn nhanh lên bị sào chỉ cần có thể làm đường toàn không vui nàng liền vui vẻ. Không có khả năng đi. nay mấy tháng công trạng đều là Quý Dương mang ra tới. đại tử ni vẻ mặt không tin. Trước kia hắn không có làm cái gì cũng có công chẳng à, ai biết hắn mang ra tới vẫn là trương tiểu mạn mang ra tới. Quan tuyết bẹp miệng. Phương huynh nhíu lại mày, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Khẳng định không phải bị xào, ta nghe hành chính nói quý dương tháng này trích phần trăm rất cao. Đái tử nghi lắc đầu. Ai, ngươi gần nhất như thế nào luôn phản bác ta nói. Ta hảo hảo nói chuyện ngươi như thế nào như vậy mất hứng à. Quan tuyết cảm thấy đái tử nghi ở nhằm vào nàng, rất là khó chịu, lập tức liền kéo mặt. Đừng nói nữa. Đường toàn tới. Phương huynh dùng khuỷu tay chạm chạm nàng. Mới vừa nói xong, đường toàn liền xách theo bao đi vào tới, quan tuyết còn không có làm bộ hào ý hỏi, liền thấy đối phương giơ tay mở ra ngăn tủ, trên tay nhẫn kim cương ở quan chết xạ hạ thiếu chút nữa sáng mù nắng mắt, đồng tử trực tiếp đột nhiên co rụt lại. Nhẫn kim cương. Phương huynh cũng thấy được, phản ứng đầu tiên chính là quý dương cầu hôn. Như vậy có tiền. Đường toàn đem bao bỏ vào đi, trên tay còn xách theo một cái cơm bao, đi tới đặt ở trên bàn. Nhẹ nhàng kéo kéo khỏe miệng, sớm. vừa thấy tâm tình liền không tội. Sớm. đại tử ni trước chào hỏi, lại lần nữa dò hỏi ra tiếng, hôm nay chính ngươi mang cơm sao? Ấn Ấn, mang theo một chút. Đường toàn nói cầm quần áo lấy ra cho chính mình trồng lên, cơm là quý dương buổi sáng lên cho nàng làm, thời gian thực đổi, một cái đồ ăn thêm chiên trứng gà. Thẳng đến nàng đi ra ngoài, ai cũng chưa hỏi nhẫn sự tình. Quan tuyết ngữ khí vẫn luôn chua, ai biết có phải hay không nàng chính mình ra tiền mua Công tác này nếu là hảo, quý dương từ rớt. Lại không phải ngốc tử, phương huynh, ngươi nhất hiểu xem châu áo, nàng cái kia nhẫn kim cương thật sự vẫn là giả. Phương huynh bị điểm danh, nàng nào biết đâu rằng thật giả, chỉ có thể hàm hồ nói, vừa mới ta cũng không thấy rõ, không biết. Ta cảm thấy không giống thật sự, ngươi lần trước mua như vậy một tiểu cái phải hảo hảo mấy ngàn, cái này đến mấy vạn đi. Quan tuyết ngữ khí càng toan, nàng kết hôn cũng chưa mua nhẫn kim cương. 8 giờ 59 phân, đi trước mở họp đi. Đái tử Nhi đánh gậy hai người nói, "Đứng dậy đi ra ngoài." Quan Tuyết cùng Phương Hinh ở phía sau vẫn luôn lẩm nhẩm lẩm nhẩm, xem kia biểu tình liền không giống như đang nói lời hay. Phòng họp nội, Vũ Tương đứng ở phía trước, dựa theo lệ thường an bài công tác, cuối cùng nhìn mọi người gần từng chữ một nói, "Có một cái tin tức tốt, chúng ta ở tháng 11 phân đột phá chúng ta lao tới mục tiêu, công trạng đạt tới 151 vạn 3000 khối." Vừa dứt lời, một trận tiếng hoan hô cùng vỗ tay truyền đến, mỗi người đều thực vui mừng. Nay cũng liền ý nghĩa, bọn họ trừ bỏ tiền lương, mỗi người còn sẽ nhiều phát 1.000 khối trích phần trăm tiền thưởng. Trừ cái này ra, ta còn muốn tuyên bố một sự kiện, từ 12 tháng phân bắt đầu, thị trường bên này từ tiểu mạng tạm thời toàn quyền phụ trách. Mới vừa nói xong, quan tuyết cùng Phương Huynh hai mặt nhìn nhau, còn lại người cũng có chút kinh ngạc, còn có người bắt đầu hỏi, Quý Dương đi đâu? Hắn không ở công ty. Hầu ra con bên kia muốn thành lập chi nhánh công ty, Quý Dương qua bên kia khai thác thị trường, phụ trách tương quan công tác. Hắn hiện tại thuộc về tổng bộ thị trường bộ, lúc sau cũng sẽ tham dự phụ trách toàn bộ thị trường bộ hoạt động. Vu Tương giải thích, quan tuyết vừa muốn nói móc vài câu, một chút lại bị đổ đến không lời nói giảng. Ý tứ này không phải liền quý dương vị trí ở thị trường bộ chủ quản phía trên. Tổng độ người chống chân nghệ thuật cơ bản tư đều so với bọn hắn nhiều rất nhiều. Phương Hinh đã có điểm hối hận. Sớm biết rằng quý dương tấn chức nhanh như vậy, nàng lúc trước nên nắm lấy cơ hội. Vu tương chính là thông đồng tổng bộ khai phá bộ tổng giám mới tăng lên đương công ty tổng giám. Mỗi năm bình xét đều là tổng bộ ở thao tác, Vĩ Dương khẳng định sẽ có đặc quyền. Nàng nhìn Đường Toàn trên tay nhẫn, cảm thấy chỗ tốt đều làm đối phương chiếm. Một hồi tiểu mạn cùng Đường Toàn lưu lại, an bài một chút tháng này thị trường cùng thiết kế bộ bên này công tác. Vu tương đối hai người nói, hai người gật đầu. Những người khác đi vội đi, tan họp. Vu tương nói xong, mọi người đứng dậy rời đi. Mới ra môn. Đái Tử Nhi liền nói, Quý Dương đem công trạng thăng lên đi, khẳng định sẽ không bị cuốn gói, lên tới tổng bộ thực bình thường. Quan Tuyết sắc mặt khó coi, như vậy không phải thuyết minh đường toàn gặp qua đến hảo. Quay đầu liền nhìn về phía Phương Hinh, lần trước ngươi không phải nói Quý Dương thiếu thật nhiều thẻ tín dụng đi? Đều còn không dậy nổi, còn tìm Trương Tiểu Mạn vay tiền. Như vậy nam nhân nhân phẩm nhiều kém cỏi. Kia cũng là Trương Tiểu Mạn vô tình nói lỡ miệng, ta không phải rất rõ ràng. Phương Hinh thấy Trương Tiểu Mạn đi tới, nàng bắt đầu ném nổi ra đây hỏi tiểu mạn, quan tuyết còn tiến lên một bước, rồi tay đem trương tiểu mạn kéo qua tới, làm đến thần bí hề hề, đệ nặng thanh âm hỏi một hồi, còn chờ mong đối phương có thể có cái gì mánh liêu. trương tiểu mạn không nốc, nàng là bị quý dương đẩy đi lên vị trí này, phía trước về điểm này tiểu thành kiến chậm rãi bị đổi mới, mở miệng liền nói, hắn hẳn là thiếu rất nhiều thẻ tín dụng đi, đường toàn biết không? quan tuyết đáy mắt sáng ời, hẳn là biết đi, quý dương nhập cổ chi nhánh công ty, yêu cầu rất nhiều tài chính. Bộ thẻ tín dụng cũng thực bình thường. Trương Tiểu Mạn như vậy trả lời. Nhập cổ. Quan Tuyết ngơ ngẩn. Không phải ăn nhậu chơi bởi phao nữ nhân thiếu thẻ tín dụng sao? Như thế nào biến thành nhập cổ? Đúng vậy, trừ bỏ hứa tổng cùng chân tổng, Quý Dương là chi nhánh công ty đệ tam đại cổ đông, nếu công ty khai đi lên, hắn hẳn là sẽ đảm nhiệm tổng bộ thị trường bộ tổng giám. Trương Tiểu Mạn hiện tại cũng không dám loạn nói chuyện. Trước kia còn đối mắng một mắng Quý Dương, nói hắn là lãnh đạo, hiện tại cũng không dám hiện tại là người lãnh đạo trực tiếp. Phương huynh là hoàn toàn ở khiếp sợ trung ruột đều hối thành, cái này tiềm lực cổ bị nàng nhìn lầm. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay ta không phải chăm chỉ ta ô ô. Cảm giác lỗ hai đổ đổ, quá khó tiếp thu rồi, ta đi treo cái hào, ngày mai ta muốn đi bệnh viện nhìn xem. lão công luôn muốn làm ta sinh non, 10. Từ Quý Dương đi chi nhánh công ty, đi sớm về trễ, có đôi khi chờ đường toàn ngủ rồi mới trở về, hai người một ngày căn bản không thể nói nói mấy câu. Không hề giao lưu, càng miễn bàn cho nàng nấu cơm, có thể ở 10 điểm trước trở về cũng đã không tồi, có một ngày còn nửa đêm tam điểm trở về. Nàng từ dĩ vãng cái kia bị người chiếu cố người, biến thành đến chiếu cố người của hắn. Hôm nay buổi tối, ban đêm tiếp cận 11 giờ. Ta phóng này, nhớ rõ uống. Đường toàn bưng chén tiến vào, bên trong là nàng nấu tốt đường phèn tuyết lê. Khu khu khu. Quý dương đem đầu sần đến một bên, hơi hơi cúi đầu, ho khan vài tiếng, lại hít vào một hơi. Có phải hay không phát sốt? Nàng sắc mặt lo lắng, hướng hắn kia đầu đi, mảnh khảnh tay phủ lên hắn cái chán. Quý Dương lại nhịn không được ho khan, đem đầu nâng nâng, cả người khí sắc thoạt nhìn cũng không tốt lắm. Thời tiết một hạ nhiệt độ, đường toàn tay liền rất lạnh, mà hắn cái chán có chút năng, ta lấy nhiệt kế cho ngươi lựa một chút. Nàng đi hướng ngăn tủ, ngồi xổm xuống bên tìm biến nói, ngươi muốn hay không ngủ? Hơn phân nửa muộn rồi. Ta nhìn nhìn lại lý lịch sơ lược, mấy ngày nay đều thông báo tuyển dụng không đến vừa lòng người phần lớn đều là tùy tiện đầu đầu, không hề kinh nghiệm. Quý Dương bưng lên chén, uống lên mấy khẩu. Còn muốn thông báo tuyển dụng, người ít nói điểm lời nói, Tiết Hầu sợ là đều nhiễm trùng. Đường Toàn đem nhiệt kế lấy ra tới, đi đến hắn bên người, đem nhiệt kế đưa cho hắn, chắc một chắc. Quý Dương tiếp nhận tới, rồi tay đem lại nàng kéo đến chính mình bên người, ngồi ở trên đùi, cảm chống nàng đỉnh đầu, một bên vòng tay nàng, thanh tuyến có chút khàn khàn, ta không hỏi như thế nào nhận người, sợ là đến lại chiêu mấy ngày hắn nói hoạt động con chuột, lại cớ lại mở một phần lý lịch sơ lược. Cái này là thuộc khóa này tốt nghiệp, công tác kinh nghiệm cũng không có, bất quá kỹ năng phương diện này đã sẽ có điểm cơ sở. Đường Toàn cũng vọng qua đi, liếc liếc mắt một cái sau nói: "Ân, có thể. Quý Dương điểm vài cái con chuột, mới vừa tốt nghiệp so lão công nhân có tình cảm mấy liệt, trước mắt yêu cầu hắn có năng lực có thể ngắn hạn bồi dưỡng, chịu chịu khổ là được." Chạy nhanh uống xong, bên kia còn có non nửa chén. Đường Toàn nhìn trong chén còn thừa Tuyết Lê thu dụng hắn. "Hảo, lập tức." Quý Dương nói động thủ nhanh chóng đánh chữ. Đường Toàn lại cấp cẩm chén lấy ra đi, cho hắn đổ dư lại nửa chén, buộc hắn uống xong. Một phen lăn lộn, lập tức liền 12 giờ. Hắn ở trước máy tính còn đang xem lý lịch sơ lược, Đường Toàn ngủ ở trên giường cũng lăn qua lộn lại, ngẫu nhiên còn có thể nghe được hắn ho khan thanh. Trước kia cảm thấy hắn quá nhàn, làm thị trường chính là đục nước béo cò, không qua tiến tới, hiện tại hắn tiến tới, vội đến là không thấy bóng người. Đường toàn lý giải, công ty mới vừa sáng lập đều vất vả. Nhưng, nay một vất vả chính là vất vả gần hai tháng, quý dương thiên bạch làn da đều bị phơi thành tiểu mạch sắc. Cả ngươi càng là gầy một vòng, hiện tại chỉ có 140 cân, cùng béo hoàn toàn đều không đắp biên, đem nàng đau lòng hỏng rồi. Ta ngày mai đi cho ngươi mua quần áo đi. Ngươi không phải nói quần đều quá rộng sao. Xuyên không được. Đường toàn ngủ không được, chờ mình tử, bắt tay gật đầu, hướng về phía hắn mở miệng. Mua quần jean. Về sau đi làm xuyên hưu nhàn quần quá tùy ý. Quý Dương gật đầu, tiếp theo nàng lời nói. ân Nàng ứng, tiếp tục xem hắn, cách đó không xa người hiện tại một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hết sức chăm chú đang xem màn hình, nàng đều có chút xem mê. Một lát sau, duỗi tay sau này cầm di động, trộn một chương chia lương tĩnh. Cái kia minh tinh. Lương tĩnh là cái con cú, này sẽ khẳng định không ngủ. Là Quý Dương. Nàng đôi mắt nhếch cười, lôi kéo chăn liền trốn đến trong ổ chăn đem đầu cũng trôn đi vào. Mẹ nó, thiệt hay giả? Quý Dương trường như vậy sao? Trong ấn tượng như thế nào có điểm tỉ tỉ? Không phải đâu. Gật ta đi. Lương Tĩnh liền phát tới vài điều, còn có mấy hắc nhân dấu chấm hỏi mặt, dựa theo gửi tin tức tốc độ, hẳn là có thể cảm nhận được nàng kinh ngạc giật mình. Ảnh chụp, hắn ăn mặc một kiện sơ mi trắng, mặt trên một viên cúc áo cởi bỏ, phía dưới một cái thẳng tắp hắc quần, áo sơ mi tay áo hơi hơi văn khởi, một bàn tay chống ở trên mặt bàn thủ đoạn mang theo một con màu đen dây lưng đồng hồ, hát mà đoạn đầu tóc sạch sẽ lưu loát, mặt mày thon dài hơi trọn. Lúc này túi đầu xem màn hình máy tính, ánh mắt thâm thúy, môi mỏng khẩn mân. Ta cảm giác hắn biến xoáy. Đường toàn thiếu nữ tâm bước lên tới, ám chọc chọc có điểm tiểu mừng thầm. Ngay sau đó lại đã phát một câu, hắn gần nhất quá mệt mỏi, gầy thật nhiều. Nhớ tới vẫn là ninh ninh mày liễu. Một gầy che trăm sầu a, ta thiên, xác định không mỹ nhan quá sao? Ngươi có phải hay không tu đổ? Lương tĩnh vẫn là không tin, mở to hai mắt lại nhìn bài mắt. Đường toàn mỗi ngày cùng quý dương ở bên nhau, đối với hắn biến hóa cảm giác không lớn, nhiều lắm liền cảm thấy hắn càng ngày càng xoái, nhưng lương tĩnh mới thấy qua quý dương hai lần, còn lưu tại hắn ăn mặc rộng thùng thình lôi thôi đồ thể dục, cùng chi không đắp giày thể thao, lộn xộn đầu tóc cùng với du quang đầy mặt mặt, biến hóa đó là khác nhau như trời với đất. Không có A. Đường toàn từ trong chăn chui ra tới, lại trộm hai trường, trực tiếp liền phát đi qua đệ nhất trương quý dương đã rửa vào ghế trên mày kiếm nhíu lại xem máy tính thoạt nhìn càng thêm hiện đầy đệ nhị trương hắn ở tìm tư liệu nghiêng đầu phiên bên cạnh văn kiện chỉ lộ ra nửa bên mặt cái mũi cao thẳng tướng mạo thanh tuyển lương tĩnh đã phát một cái trận to mắt biểu tình bao ngươi là thay đổi bạn trai đi Này không phải quý dương đi ta cũng cảm thấy thay đổi thật nhiều đường toàn phùng di động cười nhạt nàng càng ngày càng thích hắn nhà ngươi vị này chính là trực tiếp biến nam thần hảo sao trông dữ hảo a Lương tính nhìn không được lại nhiều xem hai mắt Hắn gần nhất có điểm cảm mạo, Hơn nữa càng đội Cho nên không rèn luyện thể trọng cũng giảm thật sự mau Không phải cái gì chuyện tốt Đường toàn nói ý cười lại thu liễm hảo chút Ta hoài nghi ở ngươi tú ân ái Nhưng là không có chứng cứ Lương tính lại phát tới một câu Ngay sau đó liền đã phát mấy cái hử Khó trách ngươi cam tâm tình nguyện cùng hắn ở bên nhau Ngươi có phải hay không coi trọng nhân gia mặt Bao dưỡng tiểu thì tươi Sắc đẹp lầm người Lương Tĩnh lại đã phát liên tục đã phát vài đoạn lời nói, nhìn trên ảnh chụp Quý Dương còn có điểm xa lạ, quả thực tựa như thay đổi một người. Cư nhiên còn có điểm khí chất. Ngươi không ngủ ở ngây ngô cười cái gì? Quý Dương đột nhiên xuất hiện trên đầu giường, công hạ thân tử nhìn về phía Đường Toàn. Nàng hoảng sợ, ngẩng đầu thấy nàng cầm áo ngủ, đang túi đầu nhìn nàng. Cung tiểu Tĩnh nói chuyện thiếm, lập tức ngủ, ngươi mau đi tắm rửa, không cần thức đêm. Nàng vội vàng xuất khẩu, che giấu nội tâm chỗ dạng. Sợ bị hắn nhìn đến nói chuyện phiếm nội dung. kia nhiều cảm thấy thẹn. Đi ngủ sớm một chút, đừng đùa di động. Quý Dương cười khẽ, đi đến phòng tắm thời điểm lại ho nhẹ hai tiếng. Đường toàn cũng ngáp một cái, cùng lương tĩnh nói hai câu sau liền buông di động. Chơ chơi liền ngủ, mơ mơ màng màng gian cảm giác được Quý Dương lên giường, lại không mở mắt ra, dựa vào cảm giác hướng trong lòng ngực hắn Toàn. Quý Dương môi mỏng hơi câu, to rộng là bàn tay phủ lên nàng cái hót, nhẹ nhàng xoa xoa. Hôm sau... Đương toàn 6 giờ chuẩn bị tan tầm, nàng đang ở thu thập trên bàn văn kiện, cầm di động hướng phòng nghỉ đi. Lúc này, phòng nghỉ nội. Một đám người đang ở thay cho đồ lao động, khó tránh khỏi có chút tế. Tin tức càng ngày càng khó thu, ta tháng này đi ra ngoài cũng chưa thu được một cái, còn không bằng tháng trước đâu. Quan tuyết ngữ khí không vui. Được rồi, nói không chừng lần sau liền thu được, sinh khí sẽ biến lão. Phương Hinh cười nói, còn Trấn an nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Quý dương còn sẽ nói giao tiền đặc cọc. Nhưng là trương tiểu mạn không được, nàng căn bản nói không dưới, nhiều lắm hẹn trước một chút, hoàn toàn liền không được, chúng ta thiết kế sư rất khó chính mình nói hạ đơn tới. Quan tuyết nói lời này thời điểm có chút oán giận. Phía trước có một tháng còn lánh đến một vạn suất đầu, này hai tháng lại hàng đến năm sáu ngàn, tháng này trực tiếp ba nghìn bảy. Không bao ăn không bao ở, ba nghìn bảy có thể làm cái gì? Đặc biệt là nàng hiện tại còn đi theo phương hình bắt đầu hóa trang xuyên đáp, càng là tiêu tiền như nước chảy, đỉnh đầu cũng túng quấn lên. Ngày hôm qua còn có một cái kiêm chức làm khách hàng giao đơn đặt hàng đâu, không thể toàn dựa Tiểu Mạn, ngươi cũng có thể chính mình nói a. Lý Hân có điểm xem bất quá đi, nói hai câu, ta lại không phải làm thị trường xuất thân, loại sự tình này ta đương nhiên sẽ không a. Hơn nữa chúng ta không phải hiệp trợ sao? Nếu làm thị trường lại làm thiết kế, kia không phải một người đương hai người dùng. Quan Tuyết phản bác. Đường Toàn ở cửa dừng lại bước chân, nhìn phía sau Trương Tiểu Mạn, đối phương hốc mắt có điểm hồng, chịu đả kích không nhỏ. Nàng tóc có chút hôn đột, cái chán còn mạo mồ hôi mỏng, hai má có chút đỏ bừng, hẳn là mới từ hoạt động hiện trường trở về. Ta đột nhiên nhớ tới tuyên truyền đơn còn không có thu hảo, ta đi phòng cất chứa lấy lại đây. Nàng cúi đầu, nói một câu sau vội vàng xoay người rời đi. Đường toàn nhìn nàng đơn bạc bóng dáng, đáy mắt cũng lé lé. Ở cái này công ty, trương tiểu mạn tuổi tác nhỏ nhất, đối phương cũng vừa tốt nghiệp không bao lâu, đối nàng tới nói tựa như cái tiểu mội mội giống nhau. Đi rồi. Phương huynh nói đi trước đi ra ngoài. Từ từ ta, cùng nhau đi. Quan tuyết xách theo bao, lại đem tóc buông xuống, đi trước tranh bê đúc cỡ, ta bổ cái phấn nền cùng son môi. Ấn ơn. Phương huynh dẫn đầu đi phía trước đi. Đường toàn cùng các nàng gặp thoáng qua, tiếp theo đi vào phòng nghỉ, mới vừa tiến vào, dư lại vài người lắc lắc đầu, lời nói miệng ai, quan tuyết gần nhất lại là văn mi lại là văn ngôi, còn đem đầu tóc nhiễm, đại biến dạng sao. An mặc là so với phía trước đẹp, bất quá à mặt liền lớn lên dạng ba phần biến bốn phần không phải cũng là xấu một cái khác nữ đồng sự nói che miệng cười các nàng đều là lão công nhân cũng không kiêng rẻ đường toàn đi theo phương huynh học sao hiện tại há mồm đều là cái gì đại bài cái gì đại bài nước ngoài hải ngoại cao cấp nhãn hiệu đều là chúng ta dùng không dậy nổi lý hân ngẫu nhiên cũng trêu chọc hai câu nói xong các nàng lại là một trận cười đường toàn quý dương thật lâu không có tới công ty bên này đã lâu không gặp người khác Đổi hảo quần áo nữ đồng sự nhìn về phía đường toàn, chủ động đáp lời. Hiện tại ai không biết quý dương đã nhập cổ chi nhánh công ty. Dĩ vãng mọi người xem đường toàn đều cảm thấy nàng mắt bị mù, thường xuyên ngầm dễ cật, nàng rõ ràng lớn lên không tồi, tiền lương lại cao còn có phòng, như thế nào đã bị quý dương đổi tới. Hiện tại xem ra, không phải đường toàn mắt bị mù, là các nàng nhận chi sai lầm. Chi nhánh công ty ở nhận người, năm trước muốn khai trường, bên này là tiểu mạn phụ trách, hắn tới cũng không có việc gì. Đường Toàn xoay người nói tiếp: Vậy ngươi muốn điểu đi chi nhánh công ty sao? Cùng hắn cùng nhau đi làm. Lý Hân để sát vào nàng, nửa vui đùa trêu chọc. Đường Toàn lắc đầu: Quá xa, ta không đi. Bên này khá tốt. Quý Dương mỗi lần trở về đều phải một giờ, nàng ở bên này mười phút liền đến ra. Nhiều hơn đại ở bên nhau sao? Bồi dưỡng cảm tình, ngươi xem, hắn đều cầu hôn, nỗ lực hơn, sớm một chút sinh hải tử. Đã kết hôn nữ đồng sự ý có điều chỉ. Trước kia thảo luận đều nói quý dương không có tiền, khẳng định là coi trọng đường toàn tiền, hiện tại ngược lại là hắn nhất bỏ được. Trong công ty, liên thuộc đường toàn cầu hôn cũng đã mua nhẫn kim cương, kim cương còn không nhỏ, nếu là bình thường gia đình, tam kim còn muốn hôn kỳ trước thương lượng. Đường toàn bị các nàng nói được tu quẫn, nhanh hơn thay quần áo tốc độ. Rốt cuộc đại bộ phận đã kết hôn, nói lên nào đó để tài mặt không đổi sắc, nhưng nàng xưa nay ra mặt có điểm mỏng, nghe không tới. Chờ nàng xách theo bao đi ra ngoài. Trương Tiểu Mạn cũng đang từ phòng cất chứa ra tới, mắt chú có điểm hồng, hơi hơi rụ mắt. Tiểu Mạn, phải đi về sao? Đường toàn chủ động hỏi. Ấn. Trương Tiểu Mạn trả lời, còn mang theo giọng mũi, không dám xem nàng mắt. Ngươi một hồi đi đâu ăn cơm? Nàng đi qua đi, giả vờ không có nhìn đến nàng không thích hợp. Trương Tiểu Mạn, ta một người liền tùy tiện ăn một chút, một hồi nhìn xem, hoặc là trở về tiêu cơm hộ. Ngươi đâu? Ta cũng một người, có để cử sao? Chúng ta có thể cùng đi. Đường toàn lộ ra cười nhạt do hỏi. Có thể à, cách vách thương trường có một nhà siêu ăn ngon sương sáo, nhà bọn họ còn muốn rất nhiều ăn vặt, đều ăn rất ngon, giá cả cũng không quý. Trương Tiểu Mạn trước sau là cái tiểu nữ hài, bị nàng như vậy vừa nói, trở nên nhiệt tình lên. Đem đi đi. Đường toàn chỉ chỉ cửa. Trương Tiểu Mạn gật đầu, hạ xuống tâm tình cũng thu hồi hào chút, thấy đối phương không phát hiện nàng trông khóc, cũng nở nụ cười, theo đi lên, quý dương hôm nay bất hỏa người cùng nhau ăn cơm sao. a. Phòng chừng đến buổi tối 10 điểm sau mới trở về, bên kia ở trang hoàng, hắn đến nhìn. Đúng đúng đúng, bên kia buổi tối cũng ở đuổi tiến độ. Hai người một đường trò chuyện, hướng cách vách siêu thị đi. Trương tiểu mạn là cái tiểu tham ăn, ngồi xuống đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào thức đơn, không ngừng lưu chuyển, cái nào đều muốn ăn. Ngươi cảm thấy cái nào ăn ngon. Chúng ta có thể nhiều điểm vài loại, ta cũng không quá cũng không biết. Đường toàn đem lựa chọn quyền giao cho nàng. Cái này, còn có cái này, đều có thể cái này tân phẩm cũng không tồi, ta lần trước ăn trương tiểu mạn ánh mắt đều sáng, còn liếm liếm môi, vẽ mắt thèm dạng. vậy trước thượng này mấy thứ sao? ta nhìn ăn rất ngon bộ dáng, ăn cũng siêu ăn ngon. nàng trương lớn mắt, thập phần khẳng định nói cho nàng, còn sợ nàng không tin. hai người ăn một phần mì cùng mấy phần ăn vặt, trương tiểu mạn quả thực chính là cái làm nhảm, có nàng ở tuyệt đối không lạnh chàng. nói chuyện còn thực khôi hài, trên người kia cổ hoạt bắt rộng dãi sức mạnh, làm nàng phản phất cũng thấy được mới vừa tốt nghiệp chính mình tính tiền, hai người đứng lên, Đường Toàn nhìn về phía nàng, sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai thấy, cùng nhau đi ra ngoài a, Trương Tiểu Mạn thân mật kéo cánh tay của nàng, thập phần đơn thuần đem nàng trở thành tri tâm đại tỷ tỷ, ta còn muốn dạo một chút, cấp quý Dương mua vài món quần áo, còn muốn một hồi mới trở về, Đường Toàn nói, vậy cùng nhau, hiện tại cũng còn sớm, ta trở về cũng là một người hảo nhàn chán, nhìn xem, có cái gì hảo bán mua, chúng ta đi đâu dạo, Trương Tiểu Mạn nghiêng đầu hỏi nàng. Đường toàn nhìn chung quanh một chút, hai người quyết định đi SQ, bên kia quần áo chủng loại tương đối nhiều, còn có mấy nhà hàng ngày đồ dùng cửa hàng. Đi trước đi dạo nam trang cửa hàng. Đường toàn cấp quý dương mua quần áo đều sẽ chọn lựa chất lượng tương đối tốt, giá cả tự nhiên cũng không tiện nghi, còn rất có kiên nhẫn. Cái này đẹp sao? Nàng cầm một kiện hắc quẩn, xoay người nhìn về phía Trương tiểu Mạn. Đẹp. Cái này mới vừa tốt nghiệp không bao lâu tiểu cô nương vừa nói một bên đi xem nhắn treo, hạ giọng nói. 599A. Không cần cho hắn mua như vậy quý. Hắn không có quần xuyên, hơn nữa nói cái này thẻ bài tương đối hảo. Đường toàn Đảo không để ý nhiều cái này, nàng đối quý dương so đối chính mình bỏ được. Đi dưới lầu kia một nhà, thật nhiều 99, 199, 299, không cần cho hắn mua như vậy quý, Lưu Chiêu cho chính mình mua. Trương Tiểu Mạn nói muốn đem quần thả lại đi, còn suất khẩu nói, như vậy quý, nếu là cảm thấy hảo, chính hắn như thế nào không tới mua. Mua trở về chi trả sao? Nang tuy rằng đối quý dương ấn tượng hảo không ít, người này cũng đích xác bỏ được, đặc biệt là tán gái phương diện, nhưng hắn hố đường toàn cũng là thật sự, cha cũng là thật sự. Luôn ngầm hoa đường toàn tiền. Lấy hắn tiền mua, không có việc gì. Đường Toàn đem cái kia quần đặt ở trên tay, lại bắt đầu chọn lựa áo trên, thời tiết lạnh, cho hắn mua kiện lông dê sam cũng không tồi. Hắn đưa tiền sao? Trương Tiểu Mạn có điểm không tin, còn vò lại gần, đầu tư chi nhánh công ty tiền có phần của người sao? Trước mắt tới xem, thị trường hiện tại khá tốt, thực hòa bạo, nếu có phần của ngươi, vậy ngươi cũng muốn để bụng một chút. Quý Dương đột nhiên biến thành cổ đông, cũng không biết nơi nào tới tiền, trước kia chính là mỗi ngày đều kêu nghèo, hận không thể lại làm nàng mượn một chút, nàng sợ đường toàn bị lừa. Ta không quản này đó, đầu tư là chuyện của hắn. Đường toàn cảm giác mỗi người nói đến chuyện này đều cho rằng Quý Dương đem nàng tiền cầm đi đâu, nhịn không được lại nói, hắn đầu tư mượn không ít tiền đi, mỗi tháng đều tiền lương đều ở còn. Dư lại tiền sẽ đánh một bộ phận cho ta, ta cũng dùng không đến, đơn giản liền hoa ở trên người hắn. Chẳng sợ mượn như vậy nhiều tiền, quý dương mỗi tháng cứ theo lẽ thưởng cho nàng đánh 5.000, nàng nguyên bản còn nói làm hắn cầm đi trả nợ, hắn lại nói không kém điểm này, chậm rãi còn là được. Nàng cũng chỉ có thể thu. Ngươi như vậy vì hắn suy nghĩ, cũng không biết hắn có biết hay không. Trương Tiểu Mạn Chu chú Môi, thiệt tình cảm thấy quý dương hảo phúc khí, phía trước còn nói đường toàn việc nhiều, bất quá gần đoạn thời gian nhưng thật ra không phúc tạo còn sẽ khen một khen. Hắn cũng sẽ làm người suy nghĩ, kỳ thật quý dương đấy lòng cũng sẽ có tính toán của chính mình, hai người gian luôn là lẫn nhau. Đường toán lại cầm lấy một kiện quần áo, đang xem, khỏe miệng ý cười ôn nhu. Ngay vậy, trương tiểu mạn đột nhiên nhớ tới nàng mới vừa tốt nghiệp thời điểm đi vào cái này công ty, hoàn toàn là quý dương một tay đem nàng mang theo tới, ngay từ đầu thời điểm còn mang nàng đi quen thuộc công ty, còn làm người chiếu cố nhiều hơn nàng. Công ty nữ tính tương đối nhiều, quan hệ cũng thực phức tạp, Quý Dương còn sẽ cùng nàng giảng một chút mỗi người đặc điểm, tuy rằng càng nhiều thời điểm là phu tạo, có phải hay không nói một chút nói chuyện không đâu nói, nhưng thật là làm nàng nhanh chóng hiểu biết cái này công ty, chậm rãi đứng vững góc chân. Hắn sau lại càng ngày càng lười, làm nàng không thể không chính mình đi ra ngoài tìm nơi sân, cũng từng chửi rủa quá, chính là cuối cùng hắn đi chi nhánh công ty liền trực tiếp đem nàng đẩy đi lên. Nếu không có kia mấy tháng nếm thử, nàng khả năng sẽ vẫn luôn đi theo Quý Dương mặt sau, chẳng sợ hắn đi rồi nàng cũng tiếp không dưới cái này gánh nặng. Như vậy tưởng tượng, quý dương hình như là ở thành tựu nàng. Ngày hôm qua hắn còn nói, hứa tổng cảm thấy ngươi không tồi, trưởng thành thức mau Đường toàn như là thuận miệng vừa nói, lại làm trương tiểu mạn mặt mày rãn ra, thật vậy chăng? Ta lừa ngươi làm cái gì? Đường toàn hỏi lại. Trương tiểu mạn cười đến càng khai, ta cảm thấy ta còn có rất nhiều yêu cầu học tập địa phương, chia đều công ty bên kia khai thác thị trường, ta có đôi khi liền cùng quý dương đi khai thác thị trường Đường toàn tự nhiên là muốn cổ vũ nàng. Hai người mua vài món quần áo, đi ra thời điểm trương tiểu mạn muốn đi mua phấn nền cùng son môi, nói thời điểm còn có điểm ngượng ngùng, bởi vì nàng còn sẽ không hóa trang. Tốt nhất tuổi đương nhiên cũng tưởng hảo hào, hào chuyện, đường toàn đi theo nàng đi mấy cái quầy chuyên doanh, làm quầy tỉ cho nàng thí, nhưng vẫn luôn đều mua không được thích hợp. Không phải cảm thấy làm chính là cảm thấy không thoải mái. Trương tiểu mạn đều có chút nhục trí, đường toàn lôi kéo tay nàng, thực bình thường. Tổng so mua trở về cảm thấy không dùng tốt hảo, nhiều thì mấy cái thẻ bài liền sẽ tìm được thuộc về chính mình. Ân, Cái này thẻ bài cũng không tồi, chúng ta đi vào thử xem xem. Đường toàn nhìn đến phía trước có một cái trung đoan thẻ bài quài chuyên doanh, đối với nàng xuất khẩu. Trương Tiểu Mạn đấy mắt cũng nhiễm chờ mong. Bất quá, lúc này mới vừa đi vào liền nhìn đến hai cái cũng không quá nguyện ý nhìn thấy người, quan tuyết đang ở thí son môi. Muốn chạy đều không còn kịp rồi, Phương Hinh đã nhìn đến hai người, còn nhiệt tình chào hỏi. Đường Toàn, Tiểu Mạn, các ngươi cũng tới mua đồ trang điểm A. Quan Tuyết quay đầu, Trương Tiểu Mạn một chút không không chế chính mình biểu tình, màu cam hồng đồ ở một trương đen thui trên mặt, kia một khắc thị giác đánh sâu vào. Quả thực là muốn mệnh. Các ngươi cũng tới mua A. Nhà bọn họ thực dùng tốt. Quan Tuyết ở Trương Tiểu Mạn trước mặt nhiệt tình đâu, còn mở miệng nói, là Tiểu Mạn ngươi muốn mua sao. Tiểu thư yêu cầu điểm cái gì đâu. Bên này thỉnh. Quay tỉ ngậm cười ý đi lên tới đang ở giới thiệu trong tiệm sản phẩm. Trương Tiểu Mạn không nghĩ lưu lại, chính là hiện tại đi lại không tốt lắm. nàng ra mặt không hai người hầu, hơn nữa quẩy tỷ một dặm, nàng liền có điểm tâm động, quay đầu nhìn về phía Đường Toàn. Thích liền đi thử thử, nhà bọn họ phấn nền thực bảo ước, nói không chừng thích hợp ngươi. Đường Toàn hướng nàng cười khẽ. Trương Tiểu Mạn đi theo quẩy tỷ hướng vừa đi, Quan Tuyết cũng hướng về phía quẩy tỷ nói, nàng thí cái kia son môi cũng cho ta xem đi, ta cũng muốn thử xem. Không gian bốn dĩ liền không lớn, trương tiểu mạn thi xong phấn nền, còn tưởng chờ một lát xem hiệu quả, lại đi theo quầy tỉ tới thi son môi. Phương Hinh đứng ở một bên xem nàng, tiểu mạn, ta cũng không biết ngươi muốn tới mua đồ trang điểm, sớm biết rằng liền cùng nhau tới, còn có thể cho ngươi để cử để cử. Ta là đột nhiên tưởng mua. Trương tiểu mạn có lệ nói tiếp, nàng đương nhiên biết Phương Hinh hiểu, đối phương mua một chút cái gì đều phải ở công ty nói cái vài biến, nàng một cái không cần đồ trang điểm đều phải đem này đó đại bài học thuộc lòng. Ở sát cái này phấn nền phía trước ngươi tốt nhất dùng nhà bọn họ kia bộ thủy nhũ, thái bào ước, phối hợp lại dùng hiệu quả tốt nhất, 181 bộ, tuy rằng có điểm quý, nhưng là có thể dùng nửa năm đâu, ta liền ở dùng, trang trước bảo ướt quá trọng yếu. Phương huynh bắt đầu ở một bên cô ý vô tình nói: "Trương tiểu mạn." Lại bắt đầu. "Nhà của chúng ta thủy nhũ là nguyên bộ sử dụng hiệu quả khẳng định là tốt nhất, tiểu thư có thể bên này thử xem." Quay tỉ câu mà không được, vội vàng bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ. Tiểu mạn mua một bộ sao. Quan Tuyết cũng đi theo khuyên. Xem người khác tiêu tiền chính mình cũng nhạc A, nàng này 2 tháng cũng mua không ít. Thích hợp chính mình mới là tốt nhất, mỗi người ra chất đều không giống nhau. Đường toàn ra tiếng. Nay một bộ dùng quá người đều vô hạn hồi mua, mỗi người đều nói tốt dùng, hơn nữa ngươi ra chất nhất thích hợp A. Phương Vinh nhìn nhìn Trương tiểu mạn mặt, lại ra tiếng. Đường toàn ngưng mi, cảm thấy vẫn là muốn lý tính tiêu phí. Ta một hồi đi xem. Phiên tói đem 039 hảo sắc hảo lại cho ta thử một chút. Trương Tiểu Mạn cười nhìn về phía quay Tỷ, Không mua sẽ hối hận, hôm nay còn ở đánh gãy. Quan Tuyết lại đối nàng nói. Không biết còn tưởng rằng ngươi ở bán đồ trang điểm đâu. Đường toàn cười như không cười, nửa nói giỡn tới một câu. Quan Tuyết trực tiếp bị một nghẹn, nửa ngày bài trừ một câu. Ta là cảm thấy hảo A, bằng không sẽ không giới thiệu cho ngươi, không nghĩ mua liền không mua sao, cũng có chút quý. Đường toàn cũng không hồi nàng, gật đầu đi tới một bên. Cùng Phương huynh ở bên nhau không bao lâu, nhưng thật ra đem đối phương khinh thường người kia một bộ học được sạch sẽ. Ta đây cũng thử xem không ba chín cái này sắc hảo." Quan Tuyết lại đối Quậy tỷ nói, "Thuật, ta cho ngươi lấy." Quậy tỷ nghe xong vừa mới cái kia đối thoại, đem Quan Tuyết cùng Phương huynh định vị có thể tiêu phí đáng người, đối Trương tiểu mạn đều có chút sơ sót. Trương tiểu mạn có chút sinh khí, nhưng cũng không hảo phát tác, lại đối đái này đó đồ trang điểm có thực mới lạ, động tác đều có chút câu thúc lên. Đường toàn chủ động đi đến bên người nàng, bắt đầu từng con sắc hào cho nàng thí. Ta muốn thử lại cái này. Còn có cái này. Quẩy tỷ ngươi cho ta tô lên đi xem một chút. Quan tuyết dường như liền cùng hai người tích cực dường như, Phương Hinh cũng ở bên cạnh khen đẹp, nào một khoản đều đẹp, quẩy tỷ cũng cười phụ hoạn. Kết quả, Trương Tiểu Mạn cầm hai cái sắc hào hướng về phía cách đó không xa một cái khác quẩy tỷ tới một câu. Ngươi hảo, ta muốn nảy hai cái nhan sắc. Ta cho ngài lấy cái kia quầy tỷ nhanh chóng phản ứng lại đây, đôi cười liền đi tới, cảm ơn, còn có vừa mới kia bình phấn nền, ta cảm thấy cũng thực dùng tốt, ta muốn một lọ không ba sắc hảo. trương tiểu mạng chỉ chỉ cách đó không xa, chính là cái kia. tốt, quầy tỷ lại đi qua đi cầm tân một lọ, là cái này sao? ân, bên này tính tiền, quầy tỷ cười rũi tay dẫn đường, bên này quầy tỷ đỏ mắt ra, tiếp tục nhìn về phía quan tuyết, vừa mới đã thử qua, ngài cảm thấy này mấy khoản thế nào? có thể nói liền có thể mua trở về dùng sao. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các người quan tâm lạc. Hôm nay Mễ Nhi đi kiểm tra lạc, bác sĩ nói không phát hiện nhiễm trùng nhưng là Mễ Nhi cảm giác có điểm đau, cuối tuần không kiểm tra, cho nên ngày mai buổi sáng đi kiểm tra lạc, muốn ngủ sớm lạc, về sau đổi mới muốn nỗ lực trước tiên. Ngọc đẹp nột, hy vọng chúng ta đều khỏe mạnh. lão công luôn muốn làm ta sinh non, 11. Cái này, này mấy khoản đều thực sấn ngài màu da, rất là hiện bạch Cũng là chúng ta cửa hàng bán đến nhất hỏa mấy cái sắc hảo thực dễ dàng đoạn hóa, trước mắt chúng ta cửa hàng cũng chỉ thừa 3-4 chỉ. Quan Tuyết còn chưa nói xong, quay tỉ cũng đã đánh gãy, ý đồ chế tạo một ít gấp gáp cảm. Quả nhiên, Quan Tuyết nghe xong lúc sau đấy mắt rất là do dự, nhìn kia một lọ phấn nền cùng mấy chỉ son môi, giấy rửa thật sự. Gần nhất là quá quý, nhiều nhất cũng chỉ có thể mua một con, không có khả năng đồng thời mua, thứ hai là nàng gần nhất mua đến quá nhiều, mua trở về khả năng liền không thế nào thích. Ngươi cảm thấy đẹp sao? Quan tuyết nhìn về phía phương hình, thần sắc có chút thú liễm, có vẻ không quá vừa lòng, hy vọng nàng nói ra nói có thể khẳng định chính mình, làm cho nàng không thể không cự tuyệt. Phương hình đại để là sẽ không như nàng nguyện, gật gật đầu, một chật khen, ta cảm thấy có thể a, mỗi một con đều rất đẹp, so ngươi lần trước mua đẹp. Quan tuyết, lần trước nàng cũng nói kia một con đẹp nhất, không có so với kia một con càng đẹp mắt. Ngài bằng hưu cũng nói tốt xem, ngài xem ngài là đều phải đâu, vẫn là tuyển hai chỉ. Mỗi một cái sắc hào đều thực không giống nhau, có thể phối hợp bất đồng quần áo. Quay tỉ dùng sức đẩy mạnh tiêu thụ, cười đến càng thêm sán lạ. Ta cũng cảm thấy, này một con liền có thể xứng chúng ta thượng một lần mua cái kia váy, này một con cùng người hôm nay rất xứng đôi, này một con. Nếu không quần áo xứng chúng ta một hồi lại đi lấy lòng. Phương Hinh ở một bên sối rủ. Nếu là vừa tan ca tư thời điểm, quan tuyết đã sớm bị thuyết phục, tháng này tiền lương lại thiếu, hoa đến không sai biệt lắm. Không có tiền là tốt nhất lý trí nàng nghĩ nghĩ lắc lắc đầu ta cảm thấy cái này son môi quá làm đồ ở ngoài miệng thực không thoải mái nào làm thực nhận a thoạt nhìn rất đẹp phương huynh dẫn đầu phủ nhận tiểu thư thật sự không làm quay tỷ cũng ở một bên khuyên bảo chúng ta này mấy khoản đều là ướt tát hình ta cảm thấy chính là không quá sướng phương huynh ngươi cảm thấy đâu quan tuyết cực lực ở cứu lại chính mình mặt mũi sướng ngươi muốn nếm thử nhiều loại phong cách không cần cực hạn ở chính mình nào đó phong cách bất biến Nói như vậy, mỗi một ngày đều là không có tân ý. Phương huynh lời nói thâm thiên nói, một bộ vì nàng tốt bộ dáng. Quan tuyết nửa vời, rõ ràng thập phần không muốn mua, Phương huynh còn ở vẫn luôn nói nói nói, làm nhân tâm sinh bực bội, đơn giản nói, vậy ngươi mua một con ta mua một con, chúng ta còn có thể đổi đồ, thế nào? Phương huynh ý cười một chút thu liễm, dừng một chút mới nói, cái này sắc hảo ta có rất nhiều chỉ, không cần cái này sắc hảo. Vậy ngươi mua một chút mặt khác sắc hảo. Quan tuyết nhanh chóng nói tiếp. Phương huynh mỗi lần đều sẽ khuyên nàng mua, hai người đều thuộc về chính mình tiêu tiền đối phương nếu không hòa tâm đế liền rất khó chịu người. Ta liền không được, ta còn muốn đi trình duy nơi đó nhìn xem định trang thủy, một hồi ta muốn mua. Phương huynh lại lần nữa cự tuyệt. Vậy được rồi, một hồi ngươi lại mua. Quan tuyết ngoan hạ tâm, thẳng thắn sống lưng cầm một con son môi, mỉm cười hướng quay đi. Nàng đương nhiên không thể làm trương tiểu mạn các nàng kinh thường. Còn không phải là ba trăm một con son môi sao. Nàng muốn cho các nàng biết. Nàng dùng chính là loại này cấp bậc. Phiên thoai giúp ta trang lên. Quan tuyết đem son môi đặt ở quầy thượng, cả người đều làm ra vẻ lên. Chính mình cảm thấy chính mình quý khí vài phần. Chờ một lát. Tính tiền quầy tỷ lễ phép cười cười, ta trước giúp vị tiểu thư này tính tiền lại giúp ngài. Quan tuyết theo nàng tầm mắt vọng qua đi, trương tiểu mạn đứng ở một bên, đường toàn tùy tay cầm một con son kem cùng một lọ xương quế mùa đi tới, quầy thượng còn có một con lông mi cao. Cái này dùng tốt sao? Trương Tiểu Mạn giống cái tò mò bà bảo, bảo, nhìn chầm chầm kia bình xương cuối mùa. Ta cảm thấy không tồi, ngươi trước đừng mua, cái chai tặng Tiểu dạng trang, ta một hồi cho ngươi lấy về đi thử thử. Đường toàn đưa cho quậy tỉ. Hảo A. Trương Tiểu Mạn rất vui vẻ. Ngay Hảo, tổng cộng 1768, đây là đưa ngài thử dùng trang, bên trong là 60ml tiểu dung dịch săn da cùng 20ml hồng thạch liệu hệ liệt sữa rửa mặt, nhà của chúng ta tân đưa ra thị trường sản phẩm quay tỷ một bên giúp đường toàn trang một bên nói cảm ơn đường toàn tính tiền tiếp nhận tới không khách khí ngài đi thông thả quay tỷ nói xong duỗi tay tiếp nhận quan tuyết son môi quét một chút ngài hảo tổng cộng là 305 xin hỏi dùng cái gì chi trả đâu tiền mặt quan tuyết đem tiền bao lấy ra tới trừ mấy trương hồng tiền mặt quay tỷ tiếp nhận tới đem túi đưa cho nàng ta tặng phẩm đâu quan tuyết nói lại nhìn một chút trong túi ngượng ngùng tiểu thư Chúng ta tặng phẩm là có kim ngạch hạn định, yêu cầu mua xăm chúng ta xương cuối mùa, hơn nữa tiêu phí đạt tới 1.500 nguyên. Liền có thể đạt được thử dùng trang 60ml dung dịch săn da cùng 20ml sữa rửa mặt. Đối phương giải thích, quan tuyết sắc mặt một chút kéo xuống tới, mặt như lợn gan sắc. Nàng cảm thấy chính mình mất mặt, mua đồ vật liền cái số lẻ đều không đến. Nay một khoản mặt xương hiện tại cũng ở làm hoạt động, giá gốc 1.599, hiện tại giảm 300 khối. Vừa mới vị kia tiểu thư là ngươi bằng hữu sao. Ngài có thể hỏi một chút nàng, thật sự thực dùng tốt, nàng cũng nói tiện nghi, tương đối có lời, vẫn luôn cũng là nhà của chúng ta hội viên, ta xem nàng tích phân cũng tương đối cao. Phương huynh liếc liếc liếc xương, 1299-50ml, nàng đều bỏ được mua như vậy quý, đường toàn chính là tùy tay một lấy. Có một loại mạnh mẽ ở nhân da trước mặt trăng mức nhưng là nhân da đẳng cấp càng cao, thật giống như xem nàng chê cười quân bách. Treo cổ vai hề ở biểu diễn. Hôm nay là hoạt động cuối cùng một ngày. Vừa mới cái kia quẩy tỷ cũng ở bên cạnh nói, chỉ là thái độ không có vừa mới nhiệt tình, thậm chí ẩn hàm một tia khinh thường. Liên bán ra một cái son môi, hại nàng nói nửa ngày, hai người còn các loại giảng, không có tiền nhất sẽ trang. Nếu không ngươi mua trở về thử xem. Phương Hinh cũng cảm nhận được quẩy tỷ thái độ, giống nàng loại người này thích tiêu tiền mua mặt mũi, chính mình không có tiền tự nhiên muốn xúi dục Quan Tuyết tiêu dùng, còn một cái khen khen, này một khoản thực dùng tốt, đánh giá thực hảo. Nghe nói có thể Mỹ bạch đâu? Ngươi dùng qua. Vậy ngươi chính mình như thế nào không mua? Quan tuyết nói chuyện dối nàng. Như vậy quý, nàng khẳng định là không mua. Phương huynh liền biết làm nàng tiêu tiền. Ai, ta dùng qua, a, bằng không như thế nào giới thiệu cho ngươi. Phương huynh nói lao nói được là đúng lý hợp tình, đích sắc cũng tiện nghi. So với ta lần trước ở miễn thuế cửa hàng mua tiện nghi, miễn thuế cửa hàng cũng chưa như vậy tiện nghi. Nàng mỗi ngày xem Mỹ trang video. Đại bài đồ vật nàng đều có thể khen ra một đóa hoa tới, dùng vô dụng quá chỉ có nàng chính mình đã biết. Ngươi lần trước đi miễn thuế cửa hàng không phải mua chính là đắt nhã xương cuối mùa sao? Quan tuyết hồ nghi, bắt lấy trọng điểm. Phương Hinh sắc mặt cứng đờ, vội vàng giải thích, không phải kia một lần, còn có một lần. Ngươi không phải xuất ngoại một lần quốc sao. Cùng đoàn đi hát quốc, còn có nào một lần. Quan tuyết truy vấn. Không có A, quốc nội cũng có thể mua đi. Ta thường xuyên ra tình chơi thượng nửa năm còn đi từ châu a phương huynh nhanh chóng giải thích lời nói đều mang lên không xác định bên cạnh quầy tỷ đều nhịn không được cười ra tiếng trên mặt rêu cợt chiếm đa số một bộ xem diễn biểu tình phương huynh là cỡ nào sĩ diện người sắc mặt một chút tím thanh mặt trầm xuống mắng một câu thô tục liền trực tiếp đi ra ngoài quan tuyết cũng vội vàng theo đi lên các nàng còn chưa đi ra cửa khẩu quầy tỷ các loại chào phúng đã truyền đến cười chết thị nội sân bay nào có phi quốc nội miễn thuế cửa hàng Cảnh nội cùng ngoại cảnh đều phân không rõ. Chết sĩ diện, không có tiền còn làm. Khôi hải, thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ cho rằng nhiều ghê gớm, trên thực tế một chút tự mình hiểu lấy đều không có đi. Phương Vinh giảng những lời này nghe được trong hai, tức giận đến ngực đều kịch liệt phập phồng, đánh axit hí lù dồ niệm cổ đều phải khí bay. Hai người xảo một trận sau tan rã trong không vui. Buồn cười thời điểm, hai người ở lầu một cãi nhau, đường toàn cùng Trương Tiểu Mạn đang ngồi ở lầu ba tiệm trà sữa. Xem đến rõ ràng. Quan Tuyết nhưng không phương hình như vậy có đầu óc, chọc nóng nảy còn mắng to một tiếng, "Ngươi không phải như vậy sao?" "Trang cái gì a?" Còn không bằng nói. Nói được quá lớn, hảo những người này quay đầu lại xem, Phương huynh cũng đã bắt đầu nhân thân công kích, ngươi thì thế nào? "Sống đến muốn chết, vẻ mặt phơi đốm tàn nhang, lại như thế nào hóa trang đều đẹp không đứng dậy." "Ngươi nói cái gì?" Quan Tuyết đôi mắt hung hăng trừng mắt, tiến lên làm bộ liền phải đánh nàng, chút nào mặc kệ cái này nơi công cộng. Phương huynh đều bị dọa sợ. Đáy mắt lộ ra hoảng loạn, thanh tuyến đều run rẩy lên, nàng tự nhiên đánh không lại quan tuyết. Cuối cùng cư nhiên là chạy chối chết. Trương Tiểu Mạn cười đến không được, cảm thấy người kia thật là kỳ ba. Đường toàn về đến nhà đã 10 điểm, Quý Dương cư nhiên ở. Hắn đứng ở ban công, thấy có thanh âm liền đi vào tới, vừa mới tựa hồ ở gọi điện thoại, cũng mới cắt đứt. Mua nhiều như vậy quần áo. Ta chỉ cần hai ngày quần. Quý Dương đi qua đi tiếp nhận túi, nói một câu. Hai điều không đủ, ta cảm thấy đều đẹp. Ngươi mau thử xem. Đường Toàn nói từ trong túi lấy ra một kiện áo sơ mi. Quý Dương tiếp nhận tới, ở trên người khoa tay múa chân hai hạ, bắt đầu trống lên, ta vừa mới cùng mẹ gọi điện thoại, nàng kêu ta năm nay nhất định phải mang ngươi về nhà ăn tết. Đường Toàn ngần ra, gương mặt bắt đầu nóng lên. Giống như chính thích hợp, cái này nhan sắc ta thích. Quý Dương bắt đầu hệ nút thắt, lại nói tiếp, ta nói đương nhiên à, chúng ta đầu tháng liền phải hưu nghỉ đồng trở về, đến nãy 10 ngày nửa tháng đi. Lâu như vậy à. Nàng đi lên trước cho hắn hệ, động thủ giúp hắn sửa sửa. Cái gì kêu lâu? Người không nghĩ đi. Quý dương cúi đầu xem nàng, thanh tuyến đều hơi chầm xuống, mày kiếm đều ninh lên. Nay ngữ khí, dường như nàng nếu là nói không nghĩ tùy thời đều có thể bùng nổ. Không phải, đãi lâu như vậy, A Azi xem ta xem phiền, dấu vết càng lộ càng nhiều, tiểu ma bệnh cũng tàng không được. Tuy rằng nói nhà hắn điều kiện cũng không tốt, nhưng song thân đều ở, đường toàn vẫn là có điểm không tự tin. Nàng trưởng thành hoàn cảnh có thể nói là giống cô nhi giống nhau, chỉ có một tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ cũng tự thân khó bảo toàn. Vậy ngươi gả cho ta, không phải đều phải gặp mặt? Sâu tức phụ không được thấy cha mẹ chồng. Lại nói, ngươi lớn lên như vậy mỹ. Quý Dương miệng liền cùng mặt mật dường như. Đường toàn đem hắn cổ áo sửa sửa, khoe môi cũng nhịn không được thượng tiểu, ngẩng đầu xem hắn, thật vậy chăng? Quý Dương cúi đầu, hôn hôn nàng môi, lời nói khẳng định, thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Nàng mặt mày lại cong cong, ta đây mua cái gì đổ vật đi. Chỉ cần ngươi cùng ta trở về, đôi tay chống chân đều có thể, người trở về là được. Quý Dương nhanh chóng nói. Không tin, đây là lễ phép, thúc thúc gà gì sẽ cảm thấy ta không có lễ phép. Nàng phủ quyết. Thúc thúc gà gì là ai? Quý Dương ngữ điệu khẽ nhuyết, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, ta không quen biết. Nhanh lên nói. Đường toàn ôm hắn eo, hướng trong lòng ngực hắn trốn. Ta không quen biết cái gì thúc thúc gà gì, không biết. Càng không biết bọn họ thích cái gì Quý Dương lại lần nữa lắc đầu Trang đến mê mang không thôi Nàng biết hắn có ý tứ gì Chính là kêu một tiếng ba mẹ chính là nói không ra khẩu Hảo ngượng ngùng Chỉ có thể cuốn lấy hắn vẫn luôn mà ngươi thực khó xử ta, ta là thật không biết Quý Dương kỹ thuật diễn tại tuyến thật sự Đem đường toàn bức nóng nảy Ôm hắn liền ở ngoài miệng cắn một ngụm Tiểu nữ nhân kiểu ý đều lên đây Quý Dương đem nàng để ở bên tường Kế tiếp sự liền không ở nàng trong khống chế Một tháng trung tuần Đường Toàn cùng Quý Dương về quê. Mới vừa xuống phi cơ ra sân bay, bên ngoài là tuyết trắng xóa, nàng cả người nổi da gà một chút lên, tránh ở hắn bên người. Bên này nhiệt độ không khí có thể so bên trong thành thấp nhiều, bên trong thành mỗi năm chỉ là hạ tiểu tuyết, mấy năm nay tuyết cũng chưa hạ, nhất lãnh bất quá chỉ có âm 1 2 độ. Quý Dương đem nàng kéo qua tới, Đường Toàn cả người sốc, Quý Dương vừa tức giận vừa buồn cười, đều nói thực lãnh, vừa thấy ngươi liền không bị đông lạnh quá, còn ồn nào không sợ lạnh, tay đều lênh thênh, cái dạng gì? Hắn nói đem chính mình bao tay lấy ra tới, cho nàng mang lên. Đường toàn lúc này không cậy mạnh, đeo mũ lại đem đem áo lông vũ mũ đeo đi lên, nàng cảm giác chính mình lỗ thai nhỏ sắp không được rồi. Đánh tiểu sinh sống ở vùng duyên hải, nàng chút nào không nghĩ tới bên này như vậy lạnh, Muốn đông lạnh hỏng rồi. Đường toàn nói những lời này thời điểm một trận gió lạnh lại thổi qua tới, nàng nói chuyện đều ở run lên. Như vậy lạnh, Quý Dương không nghĩ tới nàng so với chính mình trong tưởng tượng còn sợ lạnh, đem nàng hướng trong lòng ngực mang. Thấy nàng môi phát bắt đầu trắng bệnh, hai người hướng cây cột mặt sau trốn. Sân bay phong đặc biệt đại, thổi đến gai xương mà đau. Hắn đi đến một bên đi cản xe taxi, cao phong kỳ ngăn cản nửa ngày cũng không gọi được, đường toàn ôm chính mình, tiếp tục tránh ở cây cột sau. Hơn 10 phút sau, rốt cuộc cản lại một chiếc xe taxi, đường toàn đẩy hành lý liền tới đây, còn xúc cổ, chạy chậm, quý dương lái xe cửa xe, tiếp nhận dương hành lý, đối nàng nói, trước đi lên. Đường toàn chạy nhanh hướng trong toàn. Gió thổi qua tới lạnh tăm căm. Quý Dương đem hành lý đặt ở cốp xe sau tiến vào, đóng lại cửa xe, sư phó, đi thành Hà Hương. Được rồi. Tài xế nói câu phương ngôn, khởi động xe. Sẽ không vẫn luôn đều như vậy lanh đi. Đường toàn còn có chút không hoán lại đây. Cô nương, mấy ngày nay đều ở hạ nhiệt độ, ngày mai lạnh hơn. Tài xế tiếp tục nói phương ngôn, Đường toàn nghe không hiểu, nhìn về phía Quý Dương. hắn thuyết minh thiên lạnh hơn. Quý Dương lặp lại một câu. Đường toàn mặt một chút thay đổi sắc, nàng sẽ bị đông chết. Bên này cũng thuộc về phương Nam, không có luân khí. An tiết trong khoảng thời gian này đều tương đối lạnh. Quý Dương lôi kéo tay nàng, hướng chính mình trong túi phóng, thế nàng đem mũ mang hảo, thật sợ ngươi không thích ứng. Ta có thể. Nàng sợ người khác nói nàng làm ra vẻ. Ô tô khai 1 giờ mới đến Hà Thành Hương, Quý Dương ra ở thôn biên, đường toàn xuống xe, đi theo phía sau hắn, tim đập ra tốc, nhiệt độ cơ thể trực tiếp bay lên. Hắn một tay đẩy hành lý một tay lôi kéo nàng, đi tới một đống hai tầng ngói đỏ trước phòng, thoạt nhìn che lại thật lâu, chỉ là không coi trang hoàng, màu đỏ gạch bên ngoài, cửa còn đôi rất nhiều làm bắp, còn có một ít củ cải làm. Môn bị khóa, không ai ở nhà. Ta mẹ đi đâu? Quý dương như mày, đem nàng che ở phía sau, lãnh đã chết. Hắn mới vừa nói xong, nơi xa liền có một người chạy chậm trở về, ăn mặc đại áo đông, trên cổ còn mang theo khăn quàng cổ, trên mặt đôi cười, tới tới, mẹ đã trở lại. Đường toàn vọng qua đi, quý mẫu lớn lên có chút mực mà, thực mục mạc, liếc mắt một cái vọng qua đi khiến cho người cảm thấy thực thân hòa. Mẹ đi lý thím ra nói chuyện thiếm. Quý mẫu một bên nói một bên móc ra chìa khóa, còn nhìn về phía đường toàn, vui tươi hớn hở nói, đây là toàn toàn đi. Thật là đẹp mắt. A di hảo. Đường toàn mở miệng thăm hỏi, nổi lên cười nhạt. Hảo hảo hảo, bên ngoài lạnh lẽo, nhanh lên đi vào ấm áp. Quý mẫu mở cửa, đem đường toàn mang đi vào. Đường toàn đệ nhất cảm giác chính là bên trong đen như mực, trong một góc là một cái phòng bếp nhỏ, trong đại sảnh chỉ có một sofa, nhưng thu thập thật sự sạch sẽ. Ánh đèn vừa mở ra, nàng thấy được đi thông bên trong kia phiến môn treo một khối cổ xưa bố, toàn bộ phòng như bên ngoài nhìn đến giống nhau, không có trang trí, thậm chí có chút cũ xưa. Nàng biết phụ thân hắn bệnh nặng, dựa mâu thân chống đỡ gia đình, điều kiện tự nhiên sẽ không quá hảo, này cũng ở nàng dự kiến bên trong. Toàn toàn ngồi, hắn ba đi nhị thúc ra, hẳn là phải về tới vừa mới tiểu dương gỡ gọi điện thoại nói mới xuống phi cơ chúng ta cho rằng muốn buổi tối mới có thể đến nghe nói xe rất chậm quý mẫu đi cấp đường toàn đổ nước nàng vội vàng tiếp nhận tới cảm ơn a di không chậm hiện tại thực mau quý dương thuận miệng nói mẹ cũng không hiểu quý mẫu cười cười nói đường toàn nghe quý dương nói cha mẹ hắn cả đời liền đãi ở cái này tiểu huyện thành trừ bỏ cấp quý mẫu xem bệnh kia một lần không đi ra huyện thành một bước đối bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết như vậy vừa nghe có chút chua sót, xuất khẩu nói, hôm nay phi cơ cũng trước tiên, cho nên trở về đến sớm một ít. Quý Mẫu nói hẳn là đáp giao thông công cộng trở về. kia khá tốt, mẹ hôm nay buổi sáng đem đồ ăn lấy lòng, lại chờ một lát là có thể nấu, bằng không nấu một hồi liền lạnh, toàn toàn có mệt hay không? Muốn hay không đi lên nghỉ ngơi một hồi. Quý Mẫu quan tâm nhìn về phía đường toàn, do hỏi, mẹ, ta trước mang nàng đi lên thu thập một chút, bên này quá lạnh, nàng có chút chịu không nổi. Quý Dương nói đứng dậy. Rồi tay đi kéo đường toàn, chúng ta trước đi lên. Hảo, đi thôi, mẹ một hồi kêu các ngươi xuống dưới ăn cơm. Quý mẫu gật đầu, còn hướng hắn nói, chiếu cố hảo toàn toàn, lãnh liền phải nhiều xuyên điểm, đừng bị cảm. A gì ta trước lên rồi. Đường toàn nói, nàng thu thập một chút vẫn là muốn xuống dưới hỗ trợ. Đi thôi đi thôi. Quý mẫu trên mặt đôi thuần phát cười. Quý dương mang theo nàng sau này đi, thang lầu cũng là không có trang hoàng quá, càng miễn bản dán cái gì gạch men sứ, có cái gì tay vịt. Hắn sợ nàng quăng ngã, đều nắm nàng đi. Trên lầu tổng cộng 3 cái phòng, quý dương trước mang nàng đi đệ nhất gian, bên trong tất cả đều là làm bắp, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy một phòng đều là làm bắp, quả thực quá nhiều, bên cạnh là kho hàng, bên trong bên một kiện mới là hắn phòng. Tương đối với bên ngoài không hề trang trí phòng ở, lộ ra màu đỏ gạch, hắn phòng coi như thực hảo, xoát tường, ấn thượng bức màn, chỉ là mặt sản xi măng, một cái lao cái bàn còn có một cái tủ quần áo. Trên giường chăn đơn hình như là chuyên môn đổi quá thân, là màu làm nhạt chăn đơn, chăn cũng phóng đến chỉnh chỉnh tề tề. Đóng lại cửa sổ, có điểm lạnh. Quý dương tùy tay đóng cửa lại, lại đem cửa sổ đóng lại, đem cái dương đẩy đến một bên, nhìn về phía nàng, chỉ chỉ trên giường, lãnh liền trốn trong ổ chăn đi. Đơn độc cùng hắn ở bên nhau, đường toàn liền không bị khuất chính mình, ở dày liền hướng trong chăn toàn, cả người xúc, ta quá lạnh. Nàng còn không có cái gì rất dày quần áo, tay chân đều thực lạnh. Quý dương đem dương hành lý mở ra, lục soát một chút, đem một cái hộp lấy ra tới, từ bên trong lấy ra vớ, xúc lên chân, thổi ra nàng mỏng vớ, cho nàng mặc vào lông dê vớ. Ta vớ, nàng trong ấn tượng như thế nào không có. Ta mua. Hắn mặc tốt một con, đem nàng một cái chân khác cũng kéo qua tới. Đường toàn nguyên bản lạnh băng chân chậm rãi lại ấm áp lên, hắn một lần nữa đắp chân đàng hoàng, Ngươi chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tự mình cảm giác thật tốt quá. Nghe vậy, nàng bẹp bẹp miệng vẫn là chậm rãi lộ ra mỉm cười tác giả có lời muốn nói hôm nay đi làm kiểm tra bác sĩ nói không có gì nhưng là mỹ nhi chính là không thoải mái cảm thấy đau lại buồn sau đó nói là thần kinh tính nguyên nhân thuận tiện khai điểm thần hộ mệnh kinh phòng ngừa thính lực giảm xuống dược còn có phụ trợ giấc ngủ dược về sau ta muốn sớm một chút càng văn o o muốn ngủ sớm ngủ ngon cùng nhau đi ngủ sớm một chút một trăm bao lì xì nột ái các ngươi ái các ngươi lao công luôn muốn làm ta sinh non mười hai. Đường toàn ở trong chăn trốn rồi một hồi, làm quý dương lại cho nàng lấy kiện giữ ấm lót nền y hề mặc vào, xốc lên chăn liền đi xuống lầu. Quý phụ đã trở lại, hắn đi được rất chậm, trên mặt là rất sâu nếp nhăn, cả người có điểm ngâm đen, nghe nói trước kia là ở công trường thượng cho người ta làm cu ly, sau lại phát sinh ngoại ý muốn bị thương, chân cẳng không phải thực phương tiện. Thúc thúc hảo. Đường toàn dẫn đầu chào hỏi. Phía dưới lời lánh, đi lên đi. Quý phụ đánh giá nàng, đáy mắt nhưng thật ra lộ ra vài phần vừa lòng khó được hảo tâm tình nói hai câu. Ta đi xem A-Z đang làm những gì. Đường toàn không nghĩ cho bọn hắn rơi xuống ham ăn biếng làm ấn tượng. Mẹ nó có thể thu phục. Quý phụ tuy nói như vậy, đáy mắt vừa lòng càng sâu. Phòng bếp nội. Quý Mâu đã nấu cơm, đang ở đốt lửa thiêu đồ ăn, thấy nàng tiến vào cũng bội vàng nói, nơi này không cần ngươi hỗ trợ, đi ra ngoài ngồi đi. Tâm sự, một hồi thì tốt rồi. Đường toàn lại một bên cười cùng nàng nói chuyện phiếm một bên bắt đầu đánh lên xuống tay. Mỗi người nói chuyện phiếm là nàng cường hạng, gặp được khách hàng đủ loại, so này khó nhiều. Nào có làm ngươi xuống bếp đạo lý? Quý mẫu nói liền kêu quý dương một tiếng. Đối phương theo tiếng đi tới, nhìn đường toàn cười cười. Mẹ, ngươi cứ ngồi đi, ngồi ở bên cạnh còn có thể nướng sưởi ấm, thời tiết như vậy lánh nàng còn không có thích đứng Quý mẫu vi nhân tính tử ôn hòa, cũng không lại làm nàng đi ra ngoài, ngược lại là quan tâm khởi nàng, cầm tiểu băng ghế, làm nàng ngồi đến ly mồi lửa càng gần chút. Đường Toan nhiệm vụ liền biến thành hướng trong tăng thêm tuổi lửa, không một hồi, Quý Dương cũng chuyển đến một chiếc ghế, ngồi ở nàng bên cạnh, ngẫu nhiên còn cấp Quý Mẫu để đồ ăn tiếp đồ ăn. Nguyên bản là Quý Mẫu một người nấu cơm, nho nhỏ phòng bếp lại tẻ ba người, thường thường còn truyền đến tiếng cười. Cuối cùng, liền Quý phụ đều đi đến, nghe mấy người nói chuyện. Đêm dần dần đen, đồ ăn hương thơm cũng truyền ra tới. Thịt kho tàu gà đình, thịt mặn xào đậu que, củ sen xào củ cải chua ti, thanh xào cải trắng, hành thái trứng còn có một cái đầu hủ canh. Mấy thứ cơm nhà, bốn người ăn đã tính phong phú. Trong phòng khách, đồ ăn đã thượng bàn, đường toàn dọn xong ghế, trong nhà ánh đèn lại có chút ám vàng, mông lung. Nàng sắc có điểm khó chịu. Như vậy cảm giác, tựa như ven đường ánh đèn, không phải tản bộ thời gian, nàng vẫn là thích sáng ngời một ít hoàn cảnh. Đấy lòng tuy như vậy tưởng, nhưng cũng không thể nói, quý dương như là biết nàng nội tâm ý tưởng dường như, mẹ, này bóng đèn hỏng rồi đi. Chúng ta có bóng đèn nhìn ta này lầu góc, vẫn luôn không đổi cũng liền đã quên quý mâu nói liền hướng nàng phòng đi nàng quý phụ phòng liền ở lầu 1, phòng bếp bên cạnh ta đi lấy cái cây thang đem bóng đèn thay đổi quý dương nói liền bước nhanh hướng trên lầu kho hàng đi đường toàn đứng ở tại chỗ nhìn ngồi quý phụ đối phương tựa hồ lại một tia vẻ vải cùng bất đắc dĩ nghĩ lại cũng là đột nhiên bị thương hành động đều bắt đầu không tiện loại này dị vãng là hắn làm sự tình hiện tại lại vô pháp làm trong lúc nhất thời Nàng cũng không biết như thế nào an ủi, không dám tùy tiện mở miệng. Quý Dương đem cây thang bắt lấy tới, tiếp nhận Quý Mâu lấy bóng đèn, Đường Toàn đi qua đi đỡ cây thang, hắn ba lượng hạ liền đem bóng đèn đổi hảo. Lại lần nữa mở ra đèn, trong nhà một mảnh rộng thoáng. Bóng đèn hỏng rồi muốn kịp thời đổi, bằng không đôi mắt không tốt. Quý Dương đem thay thế trang hảo, sau đó ném vào thùng rác. Mẹ biết. Quý Mâu cười, nhìn về phía Đường Toàn, Toàn Toàn đói bụng đi, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. A Di ngươi cũng ngồi. Đường Toàn hướng nàng nói, Quý mẫu mặt mày hớn hở, thúc giục Quý Dương hướng bếp lò thêm than nấm, liền đem bếp lò hướng Đường Toàn bên cạnh đẩy. Ở hiện giờ phổ biến dùng nhiệt điện lò ngạch sưởi ấm khí xã hội, Quý gia bếp lò sợ là dùng mười mấy năm, là từ thạch bùn làm thành, bên ngoài còn có một tầng dì xét loang lổ sắt lá, đem than nấm hướng bếp lò phóng, liền có thể sinh nhiệt sưởi ấm. Không cần, ta không lạnh. Đường Toàn liên tục cự tuyệt, phóng ngải cùng thúc thúc bên kia là được. Cái này thời tiết chúng ta đều thói quen. Ngươi nếu là cảm mạo, nhưng hảo không được, đều là người một nhà. Ta biết ngươi yêu cầu. Quý Dương kéo hướng nàng bên kia. Đường Toàn tu quẫn, lại vô pháp nói hắn. Quý Mẫu biết nàng ngượng ngùng, cũng không cười, ngược lại cho nàng thịnh cơm, ăn cơm trước đi, ăn nhiều một chút. Cảm ơn A Di. Nàng tiếp nhận tới. Quý phụ thuộc về ít khi nói cười người, lời nói cũng thực hảo, chỉ là sẽ ở ăn cơm thời điểm đem thịt đổi lại đây đặt ở nàng phía trước. Tiểu Dương, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Ăn nhiều một chút. Có phải hay không công tác quá vất vả? Quý mẫu nhìn về phía quý dương, thịt thịt mặt đều không thấy, nhưng đem nàng đau lòng, còn nói tiếp, ăn tết đều ăn chút thịt, béo trở về. Khu khu khu. Quý dương ăn đến một nửa thiếu chút nữa nghẹn, cấp đường toàn gắp khối thịt, nhìn về phía quý mẫu, mẹ, ngươi biết ta phí bao lớn sức lực mới gầy xuống dưới sao? Không thể béo trở về, ta hiện tại không thể so trước kia xoay sao? Nào có, hiện tại cùng cây gậy trúc giống nhau, ăn nhiều một chút thịt. Quý mâu không hề nghĩ ngợi liền phủ nhận, vẻ mặt ghét bỏ. Cái gì cây gậy trúc? Quá khoa trương. Quý dương bất mãn. Người trẻ tuổi liền thích lăn lộn ngủ quáng. Quý Phụ cũng sụ mặt, một bộ thuyết giáo ngữ khí, làm loạn một ít đa dạng. Đến, ta không nói. Quý dương ngậm miệng. Không cần nghe hắn nói bậy, toàn toàn, chúng ta ăn nhiều một chút, có thể ăn là phúc, nào có chú ý nhiều như vậy. Quý mâu nói lây quá một bên cái muỗng, lại cấp đường toàn thịnh một cái muỗng gà đinh. Ân. Đường toàn thập phần nghe lời gật đầu Thế hệ trước đích xác không giống bọn họ như vậy băn khoăn quá nhiều Rất nhiều thời điểm Này một thế hệ chính là bởi vì tưởng quá nhiều Cho nên lo âu. Cơm ăn đến một nửa Quý phụ đột nhiên xuất khẩu Trong nhà phòng ở còn không coi trang hoàng Sợ các ngươi không thích Chờ các ngươi kết hôn thời điểm Tưởng trang hoàng thành cái gì phong cách liền tùy các ngươi Lời này là ở giải thích phòng đơn sơ vấn đề Rốt cuộc liền phòng khách đều chỉ là soát bạch tường Thời gian lâu rồi có điểm ố vàng Trên mặt đất cũng chỉ là mặt sản xi măng Gạch men xứ đều không có Đúng vậy, quá 2 năm chờ các ngươi kết hôn chúng ta ở Trang Hoàng Nếu các ngươi trở về đi làm nói Còn có thể kiến cái phòng bếp ở trên lầu Quý mẫu như vậy mở miệng Nàng biết hiện tại mẹ chồng nàng dâu quan hệ khẩn trương Cũng nghĩ tới Nếu có thể một khối ăn liền một khối ăn Không thể liền tách ra Từng người cũng thoải mái Kiến cái gì phòng bếp Chúng ta hai cái còn trở về đi làm Không phải chết đói Trong nhà cũng tạm thời không trang hoàng, chờ chúng ta kết hôn liền suy xét đem các ngươi tiếp đi bên trong thành, đúng không toàn toàn? Quý Dương nói nhìn về phía đường toàn. Nàng chính cái miệng nhỏ đang ăn cơm, nghe tiếng gật gật đầu, ơn. Chúng ta đi nơi nào làm cái gì? Ta không đi. Quý Phụ đã kéo mặt, không chút do dự cự tuyệt. Quý Mẫu chạy nhanh ở cái bàn phía dưới lôi kéo hắn, ôn nu nói, ta và ngươi ba đãi ở chỗ này thói quen, chúng ta đi nơi đó trời xa đất lạ. Trong nhà hoa màu còn cần chúng ta đi xử lý đâu? Bọn họ không bản lĩnh, bên trong thành phòng ở không thể cấp quý dương mua, trụ phòng ở vẫn là đường toàn, nếu là đi, người khác thấy thế nào? Nói đến cùng, vẫn là không nghĩ trở thành nhi tử chói buộc. Một năm loại những cái đó bắp có thể bán bao nhiêu tiền? Ta cùng toàn toàn tưởng sang năm kết hôn, đến lúc đó hải tử tổng yêu cầu người chiếu cố, thỉnh một cái bảo mẫu muốn 5.000 khối một tháng, còn không biết có thể hay không dụng tâm chiếu cố, hiện tại phát sinh sự cố không ít. Quý Dương sắc mặt ưu sầu. 5.000 đâu? Quý Mâu hít hà một hơi, thần sắc dây rùa, kia, kia đến lúc đó mẹ đi chiếu cố đi. Nghe nói thành phố lớn áp lực đại, nếu là Quý Dương một người đi làm, cũng không biết có thể hay không nuôi nổi gia đình. Đường toàn tiền lương cũng không thấp, khẳng định cũng không muốn ở nhà. Kia ba làm sao bây giờ? Làm ba một người ở nhà, ngươi yên tâm A. Quý Dương lại hỏi. Quý Mâu sắc mặt một chút suy sụp, vô cùng dối giắm. Quý Phụ trước hai năm còn ngã vài lần. Nếu là không ai phát hiện sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa, cái này lão nhân cũng sẽ không chính mình chiếu cố chính mình. Đưa về tới chúng ta dưỡng. Quý phụ mân khẩn ngôi, sắc mặt cũng không tốt lắm, hiện giờ hắn cũng thống hận chính mình là cái chói buộc. Kia! Quý dương, chúng ta hiện tại không tham thảo mấy vấn đề này. Đường toan nhẹ nhàng đánh gậy hắn luôn suất khẩu nói, nhìn về phía hai người, thúc thúc ca gì, quý dương không có ý khác, chúng ta hai người đều phải đi làm, hắn cũng ở vội chi nhánh công ty sự tình mấy năm nội là thoát không khai thân, nói như vậy nguyên nhân cũng là muốn cho các ngươi đi hưởng một hưởng thanh phúc, không nghĩ cho các ngươi lại lao động. Quý Mâu hốc Mắt có chút đã ứ nước, nhìn về phía cái kia đang xem bọn họ xem ra thập phần có tiền đồ nhi tử. Đấy lòng thập phần vô lực, đều là bọn họ vô dụng a. Quý Phụ cũng có chút động dung, ngoài miệng còn muốn cậy mạnh, chúng ta đều thói quen, ở tại trên nhà cao tầng, nghẹn khuất thật sự. Ân. Đường Toàn tiếp tục khẳng định, Quý Dương còn tưởng nói chuyện, bị nàng một ánh mắt ngăn lại. Nàng lại xuất khẩu, Quý Dương cùng ta cũng chưa suy xét đến thúc thúc gà gì ý tưởng, là chúng ta sai, cũng suy xét đến quá sớm. Là ta suy xét, không liên quan chuyện của ngươi. Quý Dương chen vào nói, tiếp theo nói sang chuyện khác, không nói cái này, hiện tại cũng còn không có ảnh. Như thế, hai người đối đường toàn ấn tượng tự nhiên hảo một tầng, chỉ là nhìn nhi tử cái này tính tình một trận sầu Phong ở vẫn là đường toàn, xem nhà bọn họ điều kiện này, nhân gia vạn nhất có ý kiến, việc này không được làm sao bây giờ. Ở tiểu Huyền Thành, quý dương như vậy tuổi tác, kết hôn sớm hài tử đều phải thành ra, hắn còn đánh quá côn, có thể nói là cấp người chết. Quý mẫu lại không dám nhiều lời, chỉ có thể một cái kính khuyên đường toàn ăn nhiều một chút cơm, cùng đối phương Liêu việc nhà, thân thiết lại nhiệt tình. Nàng đối đường toàn cái này con dâu tự nhiên là vừa lòng, cao bằng cấp, còn có thể diện công tác, còn có phòng ở, này đó đều là bọn họ cảm thấy trèo cao không thượng, thậm chí cảm thấy hủy khuất nhân gia cô nương. Nhi tử trừ bỏ chiếc xe Cái gì đều không có. Sau khi ăn xong, một nhà bốn người ngồi ở phòng khách nói chuyện hiếm. trong phòng khách trống rỗng, liền cái TV đều không có, hàn huyên một giờ, quý phụ quý mẫu liền phải đi ngủ. Quý dương cùng đường toàn tự nhiên cũng lên lầu. Nho nhỏ huyện thành, cái gì giải trí phương tiện đều không có, mới buổi tối 8 giờ rưỡi, từ ngoài cửa sổ vọng qua đi, các gia các hộ đều đóng cửa lại, có chút thậm chí đều tắt đèn ngủ. Nào có cái gì màu sắc rực rỡ đèn neon. Vọng qua đi đen nhánh hát một mảnh. Tối cao lâu khả năng cũng bất quá 5-6 tầng, nếu muốn dạo cái siêu thị đều đến đi thành phố, khả năng còn so ra kém trong thành một cái tiểu siêu thị đại. Toàn toàn. Ân. Nàng nghe tiếng quay đầu, quý dương vẫn đứng ở nàng phía sau, duỗi tay ôm nàng eo, lời nói cũng có chút thấp hỏng, không biết ngươi có thể hay không thói quen, có hay không cảm thấy quá không thú vị. Nàng tưởng một chút, cười nói, chính là có điểm lãnh. Nơi này đích xác tương đối lạc hậu chút, so nàng quê quán bên kia còn muốn lạc hậu rất nhiều nhưng nàng không có một tia ghét bỏ. Còn không có sưởi ấm khí, đều sợ ngươi đông lạnh hỏng rồi, ngày mai chúng ta đi mua một cái. Quý Dương chấn an nàng. Không được đi, chúng ta liền ở chỗ này non nửa tháng. Đường toán do dự, nhân thể hướng trong lòng ngực hắn trốn. Lần sau cũng đáp dụng, cấp ba mẹ cũng mua một cái, thời tiết càng ngày càng lạnh, sợ bọn họ chịu không nổi. Quý Dương ôm nàng dịch bước đến mép giường, thở dài một hơi, phía trước là nói phòng ở muốn trang hoàng, chính là ba sau lại ra ngoài ý muốn. Cũng liền không có gì thu vào, nghĩ liền trước không trang hoàng, cho nên năm trước cũng không mang ngươi trở về, sợ ngươi ghét bỏ. Nói lên năm trước, đường toàn còn có chút thương tâm, từ nàng ba lừa nàng tỷ cùng nàng một số tiền, nàng liền không trở về quá. Cái kia năm nàng là một người quá. Vậy ngươi năm nay lại mang ta trở về sẽ không sợ ta ghét bỏ. Nàng ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, hơi mang không vui. Năm nay không phải cầu hôn thành công sao. Cảm tình cũng thâm hậu một chút, vạn và nhất vào cửa, nhìn đến như vậy phá phong ở còn không coi Trang Hoàng, ruộng lậu bản gạch đỏ đầu, trong nhà nghèo túng đến cái gì đều không có, trở về liền nói chia tay, đứng hay không. Quý dương cúi đầu thân nàng, khoe miệng độ cung dơ lên, ta không dám mạo hiểm. Đường toàn bị hắn độ cười, hoán một hồi nói, ta đây hiện tại cũng thực ghét bỏ a, cái gì đều không có. Kỳ thật quê quán đều không sao cả, Trang Hoàng một chút liền hảo, bọn họ cũng không ở nơi này sinh hoạt, bên trong thành nói bọn họ xem như nhà xe đều có, áp lực cũng không như vậy đại. Nghe vậy, Quý Dương giật mình, thật sự. Đường toàn nghiêm túc gật gật đầu, muốn nhìn hắn cái gì phản ứng. Cũng không phải cái gì đều không có, chi nhánh công ty không phải khai trương sao. Sau đó công trạng hiện tại xem ra không tồi, về sau khẳng định có chia hoa hồng, ta tiền lương cũng tăng lên, có thể nuôi nổi ngươi, quê quán phòng ở sao, cũng không quan trọng, về sau ta cho ngươi mua, mua căn phòng lớn. Hắn sốt ruột giải thích, còn bảo đảm, thật sự, ngươi muốn ta liền cho ngươi mua, nhẫn kim cương ta đều cho ngươi mua. Ta sẽ không bị khuất ngươi. Hắn nói được thập phần thành khẩn, bắt lấy tay nàng, thậm chí có chút đáng thương hề hề. Cho nên ngươi cảm thấy ta liền phải coi trọng tiềm lực của ngươi, sau đó từ từ ngươi đúng không? Đường toàn không chờ hắn trả lời lại nói, vậy ngươi trước kia cái gì đều không có a? Nàng con không phải ở. Quý dương phản ứng lại đây nàng ý tứ, xoay người liền đem người đè nặng trên giường, túi đầu tới cái triển miên lâm ly mà hôn. Tách ra hết sức, đường toàn môi có chút hơi sừng, nhìn hắn cười khẽ ra tiếng lại nhìn nhìn chính mình tay phải nhẫn. Đối với hiện tại còn nợ ngập đầu hắn, cái này thật sự hảo quý. Muốn hay không tắm rửa? Phòng tắm không có tắm bá, khả năng sẽ có điểm lạnh nước ấm mẹ thiêu hảo, không có máy nước nóng. Quý Dương nói thời điểm chính mình đều ngượng ngùng, tổng cảm thấy ủy khuất nàng. Quý Gia Trang chính là năng lượng mặt trời, mùa đông nào có thái dương. Đường toàn điểm này vẫn là không đoán trước đến, nhưng nàng có thể tiếp thu. Thùng cung khăn lông quý mẫu đều cho nàng chuẩn bị tốt. Thiêu tốt thủy liền đặt ở vừa mới sửa ấm bếp lò thượng, nóng bỏng. Quý Dương đi phía dưới sách đi lên, đem phòng tắm cửa sổ con hảo, đem nước ấm bỏ vào đi, như vậy có thể ấm áp một chút. Hắn giúp nàng đem áo ngủ đặt ở trên giá, ta đi phía dưới phòng vệ sinh, ngươi không cần tẩy lâu lắm, tiểu tâm bị cảm. Ấn. Nàng gật đầu. Quý Dương lui ra ngoài thời điểm giúp nàng đóng cửa. Đường toàn nhìn cái này nho nhỏ phòng tắm, lầu hai chỉ có cái này phòng tắm cùng Quý Dương phòng trang hoàng. Nơi này là duy nhất dán gạch men sứ, bằng không sẽ bị thủy ngâm mút neo. Nhiệt khí bay lên, cũng không tính quá lạnh, tẩy đến cuối cùng lại lạnh đến phát run, nhanh chóng mặc xong quần áo, mở cửa lạnh hơn. Phòng tắm ở lầu hai góc, cùng quý dương phòng còn cách 10 mét đâu, nàng đi qua đi hàm răng đều ở run lên. Bởi vì không trang hoàng, toàn bộ lầu hai đại sảnh, ban công toàn bộ là trống không, một trận gió thổi tới, đường toàn cả khuôn mặt nhăn ở bên nhau. Mở cửa thấy trên giường quý dương liền hướng trên người hắn phát. Dương đều đi theo chấn động Ổ chân thực ấm, hắn chính là thiên nhiên sửa ấm khi à Ôm liền hướng cổ toàn, Hắn đều bị nàng lánh đến khởi nổi da gà Thời tiết lạnh lùng Một chạm vào thủy trên người nàng đều lạnh băng Hắn gắt gao nhíu lại mày kiếm Cầm chân bọc nàng, duỗi tay ôm lấy Liền chưa thấy qua ai cùng ngươi giống nhau Đường đông lạnh bị cảm Hôm nay đều không tính quá lánh Quá mấy ngày lạnh hơn Đường toàn dùng sức hướng trong lòng ngược hắn trốn Lần sau đi khai cái khách sẵn t Thị thượng kia ra tốt nhất khách sạn có tắm bá còn có sưởi ấm khí, sẽ ấm một chút. Hắn thở dài một hơi, nắm lấy tay nàng, đặt ở chính mình lòng bàn tay sưởi ấm. Hắn mùa đông nhiệt độ cơ thể ngược lại sẽ cao một ít, tay chân đều ấm hô hô, nàng lại hàn thật sự, còn đánh một cái hắt xì. Đường toàn một chút xúc đến trong ổ chăn. Quý Dương dở khóc dở cười. Lúc này, cửa phòng bị người gõ hai hạ, quý mỗ thanh âm truyền đến, toàn toàn ngủ rồi sao? Không có Đường Toàn cọ một chút liền từ trong ổ chăn đứng dậy, nhanh chóng ứng một tiếng, xuống giường đi mở cửa. Quý Dương, A Di còn chưa ngủ sao? Đường Toàn mở cửa, nhìn cửa Quý Mẫu, nhẹ giọng dò hỏi, gió lạnh lại đánh út lại, nàng nhịn không được run lên. Vừa mới quên cho ngươi trái cây ăn, nghĩ các ngươi ngủ đến vãn, liền cho các ngươi đưa lên tới. Quý Mẫu cười hồi. mẹ, ngài tiến vào nói, mở ra môn, nàng lánh đã chết. Quý Dương vạn phần bất đắc dĩ, kia mau đóng cửa, đi ngủ sớm một chút ta. Quý mẫu đem mâm buông xuống, bên trong là mấy cái quả sung cùng quả hồng. A Azi cũng đi ngủ sớm một chút. Hảo! Quý mẫu cười hồi nàng, mau đóng cửa, bên ngoài đích sắc lạnh, không cần chiếu lệ.